t r ư ơ n g bảy trăm linh năm về nhà ăn bữa cơm đoàn viên t r ư ơ n g bảy trăm linh năm về nhà ăn bữa cơm đoàn viên tuyết nhi mong nếm thử cái này cái này thịt dê cùng ngươi lão ra một dạng ăn ngon vương kỳ nghiêm túc tại nồi lẩu bên trong c h ọ n lấy mấy khối thịt dê đi ra được rồi được rồi dương tuyết nhi thấy vương kỳ chấp nhất tại trong nồi vớt thịt dê nhỏ giọng nói câu ngươi cho người ta lưu c h ú t đừng toàn kẹp ánh sáng a đúng vương kỳ đỏ mặt nhẹ gật đầu hắn cũng ý thức được mình cử động có chút thô lỗ vội vàng ngồi về vị trí bên trên dương tuyết nhi hỏi vương kỳ ngươi thích g n ta lão ra thịt dê a ấn a vương kỳ nhẹ gật đầu nói b à n h thành núi nhỏ kia thịt dê ăn ngon à chất thịt tươi non còn không mùi ta hiện tại còn muốn lấy kia một n g ụ m thịt dê nướng đây vậy liền đi chứ dương tuyết nhi mở ra điện thoại cho vương kỳ nhìn n à n g và mẫu thân nói chuyện phiếm ghi chép vừa nói vừa vận ta mẹ nói để ta gọi ngươi năm nay thả nghỉ đông về nhà trước ăn một bữa cơm lại đi ta mẹ đem ta chỗ đối tượng sự tình nói ra sau đó trong nhà thân thích cũng muốn gặp ngươi một chút a vương kỳ nghe xong do sợ vội vàng khoát tay nói đừng a ta đây ta như vậy làm sao có ý tứ đi nhà ngươi à ngheo trong túi liền mấy cái kia thép n à gặp ngươi thất đại cô bát đại di bọn hắn nên trò cười ta sẽ không rồi dương tuyết nhi v u a hắn bả vai c h ấ n ăn nói ta thân thích rất tốt nói chuyện với lại đại bá ta cha là làm đồ nướng hắn nướng thịt dê ăn rất ngon đấy đến lúc đó về nhà nhường hắn cho ngươi nướng thịt dê ăn à. ngươi nhanh đừng nói cản ta nào dám để ngươi đại bá phụ cho ta làm đồ nướng à, còn không có gặp gia trưởng vương kỳ đã bắt đầu sợ hãi cùng dương tuyết nhi nói chuyện phiếm thời điểm âm thanh đều ít đi một chút ha ha ngu ngốc đây có cái gì tốt sợ dương tuyết nhi l ư ờ n hắn một cái nói nhà chúng ta thân thích đều rất tốt bọn hắn cũng không kẻ đính hót ngươi đừng ngủ lo nghĩ kia nếu không như vương ậ y đi, ta đến lúc đó ta tìm lúc lao l u mượn một chiếc xe, mở đi ra thấy các người thấy chiếc các đi xe, ra trường, chống đỡ giữ thể diện. Vương kỳ nhỏ giọng tại dương tuyết nhi bên t a y nói ta thật sợ đến lúc đó ta đây nghèo bộ dáng bị nhà ngươi thân thích ghét bỏ vương kỳ sở dĩ sẽ nói như vậy là bởi vì hắn khi còn bé trong nhà đặc biệt nghèo trong nhà đám thân thích đều không nhìn chúng nhà mình nhớ kỹ khi còn bé mỗi cuối năm ăn cơm thời điểm đại bá bọn hắn một nhà cuối cùng sẽ đối bọn hắn ra châm trọc khiêu khích mình cái kia đại ca còn luôn cảm thấy hắn nghèo sẽ trộm nhà bọn họ đồ vật mỗi lần đi đều cùng giống như phòng tặc đề phòng hắn thời gian dài hắn tâm lý liền gieo cái này tự ti hạt giống cho nên hắn mới một mực có nhiều như vậy lo lắng bao quát lần trước thấy dương tuyết nhi ra trường thì hắn cũng ôm lấy loại tâm tính này cho nên sợ hãi rủi r ẻ cũng may dương tuyết nhi ra trường không phải loại này người nói không biết dương tuyết nhi bị vương kỳ cười giận dữ nhưng suy nghĩ một chút mình bạn trai nếu làm mở tốt đi một chút xe đưa mình về nhà trên mặt mũi giống như càng không có trở ngại nghĩ tới đây dương tuyết nhi nhẹ gật đầu được thôi vậy ngươi tìm khẩn lưu học trường hắn mượn chiếc xe đừng mượn loại kia hình thù kỳ quái xe nhìn liền gắt quá giả ân ân tốt ta hiểu được vương kỳ nghiêm túc nhẹ gật đầu dương tuyết nhi tiếp tục nói đến lúc đó ngươi tại nhà ta ăn bữa bữa cơm đ o à n viên x o n g việc trực tiếp bắt thượng về nhà xe liền ngừng trong nhà của ta mở ra cái khác đi dương tuyết nhi sở dĩ nói như vậy là lo lắng vương kỳ một người lái xe về nhà sẽ quá mệt mỏi hai người tính toán qua từ bành thành đến vương kỳ lao ra thế nào cũng muốn một ngày thời gian một ngày một đêm vương kỳ một người lái xe dương tuyết nhi làm sao yên tâm bên dưới đây ân t ố t vương kỳ cũng nhẹ gật đầu lái xe xác thực quá mệt mỏi đến lúc đó ta từ bành thành mua xe phiếu về nhà hai người đều hợp kế đây gặp gia trưởng trần trí thụy cùng châu tiểu nam chính ở chỗ này thảo luận cái nào món ăn c a y cái nào món ăn không c a y giò heo ăn ngon không có chút c a y vẫn được vậy ta nếm thử đậu rác ăn ngon không không c a y ăn ngon vậy ta không ăn hai người bọn họ cũng coi là chuyên tâm đang cơm khô ngoại trừ hai người bọn họ trên bàn cơm còn có một người cũng đang chuyên tâm với cơm cái kia chính là cố thần huyên tô nhã tỉ tỉ ta muốn ăn cái kia cái kia giò heo tô tỉ tỉ giúp ta kẹp châm lửa nổi thịt viên tỉ tỉ ta muốn cái kia canh x ư ở n tỉ chân gà còn gì n ư ớ không ta muốn ăn nết trâu thét lên cuối cùng cố thần huyên trực tiếp đều chẳng muốn hô tô nhã tên tô nhã ngược lại là cũng rất có kiên nhẫn cố thần huyên muốn ăn cái gì nàng liền giúp nàng kẹp cái gì hai người một cái kẹp một cái ăn gọi là một cái phối hợp ăn ý ăn ế u là lúc này ngồi là cố thần hy u nói đã sớm muốn đánh cố thần huyên bởi vì đó mới là thần tỉ bội ở trung giờ nên có trạng thái ăn từ từ ăn xong ta cho ngươi thêm kẹp tô nhã cười tủng tìm nhìn cố thần huyên nàng rất là ưa thích cô gái nhỏ này cố thần hy đối nàng tốt như vậy yêu ai yêu cả đường đi chỉ nàng mượi mội cũng rất có hào cảm với lại nàng còn giút cố thần huyên đèm m ụ khóa hai người tiếp xúc thời gian dài. tình cảm tốt cũng bình thường cố thần huyên trước đó còn luôn nói muốn để tô nhã làm mình t ỷ t ỷ sau đó không có thiếu bị cố thần thi đánh cố thần huyên cùng tô nhã đối diện từ khôn cùng chơi âm nhạc ba cái kia nam sinh một mực đang uống rượu uống rượu xong sau đó liền bắt đầu thổi như bức thổi như bức nội dung liền không lại biểu thị một lần liền cùng đ ố i hoành viễn vương kỳ hai người bọn họ trước đó uống say thổi như bức không sai biệt lắm một cái bộ dáng lần này khổng lưu không có móc điện thoại đập mấy người x ấ u chiếu nhưng đỗ h à n h viễn lại móc ra điện thoại t a khổng lưu điểm này tiểu chiêu đếm cũng coi là nhường hắn học hết cơn tối kết thúc về sau đám nam sinh tập hợp một chỗ đánh bộ bài các nữ sinh nhưng là ngồi cùng một chỗ gặm hạt dưa tán gẫu đỗ hoành viễn còn cùng chầm hà cùng đi dưới lầu lô món ăn cửa hàng bên trong mua một chút vịt hàng cùng món kho đi lên cho mọi người đất h è m mọi người liền ngồi như vậy một mực chờ đến mười hai điểm mười mấy phần thời điểm sắp tiến hành nhà mới vào cửa nghi thức chầm hà cùng đỗ hoành viễn bắt đầu tổ chức mọi người cùng bọn hắn cường điệu đến lúc đó vào cửa trong tay muốn bắt đồ vật cùng muốn nói cắt tường nói đỗ hoành viễn cho khổng lưu a n bài sống là trong tay bắt hai thanh tiền mặt h ô tại nguyên q u ậ quận nhận tài tin bảo khổng lưu hiếu kỳ hỏi một câu tại sao phải ta lấy tiền đỗ lúc này mới có thể cho ta đây nhà mới nhận t à i a khổng lưu có chút rợ khóc rỡ cười nói thì ra như vậy ngôi ư nhà đem ta khi mẹo cầu t à i đây an bài xong chỗ đứng cùng muốn nói cắt tường nói sau đó liền đi ra ngoài chuẩn bị một nghìn hai trăm ba mươi vừa đến đỗ hành v i ệ n gõ cửa trầm hà mở cửa đỗ hành v i ệ n x á c h một thanh đỏ cái thang nói ra từng bước cao thang đằng sau một đám người liền một cái tiếp một cái tiến đến miệng bên trong đều là cắt tường nói cái gì tài nguyên dọc vào cắt tường như ý t u ế t u ế bình an cụ thể mọi người có thể đi nhìn xem trên mạng video bận điệu cả ngày cái này nhà mới thăng quan nghi thức cũng coi là chính thức kết thúc mọi người cũng muốn rời đi chương bảy trăm linh sáu mẫu thân tới chơi chương bảy trăm linh sáu mẫu thân tới chơi khổng lưu củng cố thần hy giúp đỡ hai người bọn họ cùng một chỗ đưa tiễn tối nay tới tham gia t h a g quan y ế n hội đám bằng hưu thời gian đã nhanh đến một giờ đồng hồ đ ố i hoành viễn cùng trầm hà sợ hai người quá muộn trở về không an toàn thế là liền thúc giục nói các ngươi cũng về sớm một chút ta khổng lưu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra tốt chúng ta cũng là cần phải trở về cố thần hy đối với trầm hà hơi cười nói các ngươi cũng dọn dẹp một chút sớm nghỉ ngơi một chút ta tốt biết rồi trầm hà ôm cố thần hy một cái nói ra tiểu hy mà bối nếu là trong nhà có bao nhiêu một cái phòng liền tốt ngươi liền có thể lưu tại trong nhà của chúng ta ở chúng ta còn có thể cùng ở trường học trong túc xá thời điểm m ở dạng trốn ở trong chăn nói thì thầm cũng chắc ta đỗ hoành viễn gái đầu có chút xấu hổ cười một cái nói ta lúc ấy đều không có chuẩn bị đem nơi này đừng ra cho nên liền lưu lại một cái phòng những phòng khác tưởng toàn đập đổi thành phòng khách một bộ phận ai nha không sao rồi cố thần hy cùng trầm hà thân mật rán rán một cái nàng nói hai ta về sau lại không phải không có cơ hội ngủ chung đợi đến thời điểm ta trước khi kết hôn một đêm bên trên ngươi bồi tiếp ta ở đứng ở một bên cố thần huyên nhỏ giọng hỏi ngươi không phải nói trước khi kết hôn cuối cùng một đêm phải bồi ta sao cố thần hy đưa tay bóp một cái mội mội mà nói ngươi cùng tiểu hà tỉ tỉ cùng một chỗ bồi tiếp ta không được sao có ý kiến không có tuyệt đối không có hừ cố thần hy kiêu ngạo hư nhẹ một cái sau đó quay đầu tiếp tục đối với trầm hà nói kìa tiểu hà chúng ta liền đi trước rồi tốt đỗ hành viễn đối với khổng lưu nói ra trở về trên đường chú ý an toàn ân khổng lưu cùng cố thần hy vừa đi xuống lầu ngay tại cầu thang lối ra thấy được một nam một nữ hai người trung niên mang theo một cái tiểu hài nữ nhân mỉm cười hỏi khổng lưu các người đều là a viễn bằng hữu a ân khổng lưu nghe nữ nhân nói lập tức nhìn chăm chú quan sát một chút đối diện kia người bộ dáng giữa lông mày có chút quen thuộc cảm giác hắn hỏi a viễn đỗ hoành viễn ân ân đúng a đó là a viễn nữ nhân vừa cười vừa nói hắn nhà mới là tại đây lầu bên trên đúng không phải khổng lưu nhẹ gật đầu lầu bốn t ố t cảm ơn người a không khách khí a gì. khổng lưu mang theo cố ra hai tỷ bội hướng phía dưới lầu đi đến kia một nhà ba người nhưng là hướng phía đi lên lầu khổng lưu củng cố thần hy cũng rời đi về sau cái nhà này thật rông xuống tới đương nhiên cũng không phải hoàn toàn rông xuống tới còn có một chỗ rác rưởi không thu thập đây mười mấy hai mươi người trong nhà chơi lại thế nào chú ý vệ sinh cũng khó tránh khỏi sẽ đem s ả n nhà làm bẩn hai người cũng không có ý định đêm nay thu thập bồi một đêm khách nhân hai người lúc này đã mệt mỏi không muốn động hai người cùng một chỗ tại vừa mua trên ghế s a lon ngồi lìa lấy n g ắ p bên cạnh uống đồ uống hữu khí. Đông đông đông. khí vô lực nói ta làm sao nghe được có người gõ cửa ta cũng nghe đến đỗ hành viễn nhẹ gật đầu có thể là ai đồ vật không có cầm a trâm hà dùng tùi t r ò đỉnh đỉnh đỗ hoành v i ễ n đeo nói ta mệt mỏi n g ư ơ i đi mở cửa à đỗ hoành v i ễ n đứng người lên hướng phía cửa ra vào đi đến mở cửa ra nhìn đứng ngoài cửa ba người một khắp này đỗ hoành v i ễ n n gây n g ẩ n cả người trâm hà hỏi ai vậy một giây sau hắn liền nghe đến đỗ hoành v i ễ n giọng nói có chút run rẩy hô mẹ sao ngươi lại tới đây nghe nói ngươi hôm nay t h ă n g quan ta mang theo thúc thúc còn có muội muội tới nhìn ngươi một chút mẫu thân đưa tay sờ một cái đỗ hoành viên đầu đứa nhọn gốc vì cái gì thằng quan loại này lại hì sự còn muốn giấu giếm mụ mụ đây ta, Kích c động ả mẫu x thân, thân, thân, mụ mụ thân sau lưng nam nhân từ trong ngực móc ra một cái dày đặc hồng bao nói ra đêm hôm quyết quát cửa hàng đều đóng cửa thúc thúc không mang lễ vật gì đến tiểu hồng bao thu xem như thúc thúc một chút xíu tâm ý đỗ hành viễn vội vàng từ chối nói ra không cần tạ ơn thúc thúc người người đến ta liền rất vui vẻ Trầm hà sửa sang lại một cái mình dung nhan nỗ lực duy trì mình vui tươi nhất đủ cười bước liên tục nhẹ nhàng đi tới cửa ra vào nói ra hoành viễn ai đến nhà Trầm hà đương nhiên biết là mẫu thân hẳn đến nhưng vẫn làm muốn hỏi như vậy một cái không phải làm sao thuận tiện lẫn nhau giới thiệu đây mẫu thân nhìn đi tới cửa Trầm hà sửng sốt một chút hỏi vị này là nàng là ta bạn gái Trầm hà đỗ hoành viễn nỗ lực chịu đ ự n g nước mắt tiếp tục giới thiệu nói tiểu hà vị này đó là ta mẫu thân khổng lưu còn không có rời đi đứng tại đ ỗ hoành viễn tiểu khu dưới lầu hiện tại là trời vừa dạng sáng nhiều cái khác hộ gia đình gian phòng đã t ố i xuống duy chỉ có đỗ hoành viễn ra vẫn sáng đèn k h ô n g lưu đang nghĩ đỗ hoành viễn có thể hay không cũng tại một thời điểm nào đó dạng này ngẩng đầu nhìn nhìn một tòa lầu toàn đèn sáng duy chỉ có nhà bọn hắn l à á m khi đó đỗ hoành viễn sẽ ở trong lòng nghĩ cái gì đây nhìn thấy mẫu thân sau đó hắn lúc này lại đang nói những chuyện gì đây? nhưng hắn biết cái kỹ thuật đời thiếu niên có một ngày cuối cùng rồi sẽ, sẽ tiêu tan có lẽ bị hiện thực san bằng góc cạnh có lẽ cùng cái thế giới này hòa giải cố n có lẽ trở thành cái kia thở thiếu thời cái kia d c lòng muốn thần r ở t à n người. Đi rồi, ngươi còn tại nhìn h h gì? Đi rồi, tại cái Cố t hy đã đem xe mở đi ra nhìn con ngẩng đầu nhìn ngày khổng lưu liền hô một tiếng nhường hắn thu hồi suy nghĩ đêm nay đánh bài thời điểm khổng lưu nhấp một chút xíu rượu cho nên lái xe về nhà nhiệm vụ giao cho cố thần hy cố thần hy hỏi khổng lưu ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì khổng lưu nói ta đang nghĩ để một cái mê mang thiếu niên một lần nữa tìm tới phương hướng lại không mê mang nguyên nhân đến cùng là cái gì thân tình hiếu nghị vẫn là ái tình cố thần hy trầm ngâm vài giây đồng hồ rồi nói ra có lẽ đều có a đúng thế có lẽ đều có a khổng lưu lại cười một cái hàng sau cố thần huyên nghe tỷ tỷ và tỷ phu nói như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ cái gì đêm nay quá muộn cố thần hy cũng lời đem mội mội đưa về nhà trực tiếp mang theo nàng trở lại tây dương biệt thự đi ngủ dù sao nàng cũng thả nghỉ đông ngày mai không cần lên khóa ở đâu ở đều như thế đêm nay cố thần huyên ngược lại là rất ngoan không có tranh cãi muốn cùng tỷ tỷ ngủ chỉ bất quá mỗi năm cùng tế tuế coi như có chút thảm rồi nó hai bị cố thần huyên bắt vào trong phòng làm ngủ cùng tiệu sung vật cố thần huyên buổi tối ngủ không được thời điểm liền theo cơ bắt một cái lột hai lần mỗi năm còn tốt nó là chính tông còn c ũ buổi tối không ngủ cũng không có sự tỉnh nhưng là t u ế t u ế sẽ không tốt nó mỗi lần nhanh ngủ thời điểm đều sẽ được cố thần huyên cho vào tỉnh t u ế t u ế ta cần pháp luật viện trợ chương bảy trăm linh bảy mượn xe chương bảy trăm linh bảy mượn xe sáng sớm hôm sau khổng lưu thu vào vương kỳ phát tới tin tức hắn hỏi khổng lưu có thể hay không mượn một chiếc xe cho hắn khổng lưu không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp quay về hắn một đầu giọng nói không có vấn đề ngươi trực tiếp tới nhà ta ga ra chọn đi mượn xe loại chuyện nhỏ này đối với khổng lưu nên nói căn bản không đáng giá nhắc tới vương kỳ ưa thích cái gì xe tùy ý chọn không có ưa thích trực tiếp đi ô tô thành chọn cũng được hắn ưa thích cái nào chết mình trực tiếp mua lại cấp cho hắn là được rồi có thể sử dụng chút tiền như vậy giải quyết chuyện nhỏ cái kia có thể gọi sự t ì n h sao tới gần buổi trưa thời điểm vương kỳ cùng dương tuyết nhi cùng một chỗ sách hành lý dương đi vào tây dương b i ệ tự t khổng lưu nhìn hai người bọn họ túi lớn túi nhỏ bộ dáng hỏi đồ vật đều thu thập xong đúng vậy à vương kỳ chất p h á t cười một cái nói mượn xong xe chúng ta liền không trở về trường học trực tiếp xuất phát đi tuyết nhi trong nhà sớm một chút chạy trở về gấp gáp như vậy sao khổng lưu gãi gãi đầu nói ta còn muốn lấy buổi trưa một hai bữa còn cơm cần. muốn người nhà ăn một bữa cơm đây. Không mời buổi lấy đây. ở dương tuyết nhi lập tức nói ra trong nhà thân thích buổi chiều liền sẽ đi qua nhà ta liền đợi đến ta mang bạn trai về nhà ăn bữa cơm đoàn viên đâu chúng ta muốn sớm điểm trở về vương kỳ vội vàng khoác tay cũng đi theo dương tuyết nhi cùng một chỗ nói không cần không cần ta đều tìm ngươi mượn xe chỗ nào còn không biết xấu hổ muốn ngươi mời chúng ta hai ăn cơm à. l ã o vương khách khí với ta cái gì à, đều gửi b á t ca nhóm g i ả g những này khổng lưu nói xong đột nhiên nghĩ đến dương tuyết nhi còn đứng ở bên người đâu thế là xấu hổ nợ nụ cười nói bình thường tại trong túc xá như vậy nói chuyện phiếm trò chuyện quen thuộc ha ha không có việc gì dương tuyết nhi lắc đầu nói k h ổ n g lưu học trường ngươi vui vẻ là được rồi xe tại gaza ta mang các ngươi xuống dưới chọn đi hai người đi theo k h ổ n g lưu sau lưng hướng phía tây dương biệt thự gaza tầng hầm đi đến dương tuyết nhi còn thuận tiện hỏi một câu cố thần hy học tỷ đây k h ổ n g lưu cười một cái nói nàng lúc này còn đang ngủ rất thẳng đây nếu như không phải vương kỳ gửi tin tức đem khẩn lưu đánh thức khả năng hắn hiện tại cũng còn đang ngủ đây tây dương biệt thự bên này gaza tầng hầm cũng không phải là rất lớn cho nên khổng lưu cũng không có thả bao nhiêu xe ở bên trong cũng chỉ có bình thường thường xuyên mở kia tầm m ớ i chiếc xe rẻ nhất là một c ố bm đút đắt nhất là trước kia chiếc kia mở đi ra ở lễ đính hôn điện tảng bản đại lao cái khác xe hắn đều dừng ở lâm giang biệt thự bộ kia bất động sản vương kỷ cùng dương tuyết nhi tại hoa mắt ga ra bên trong nhìn một vòng sau đó cảm giác mỗi chiếc xe nhìn đều rất đắt trong lúc nhất thời lại không biết nên chọn chiếc xe đó lái về nhà khổng lưu thấy hắn hai do dự còn tưởng rằng là không có bọn hắn nữa thích xe đâu thế là hắn nói các ngươi thích gì xe trực tiếp tại ô tô áp nhữ lên chọn xong ta để người ra a đây nghe khổng lưu đây hảo vô nhân tình nói hai người l i ế c nhau một cái trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì khổng lưu trực tiếp mở ra trong tay mình ô tô áp phần mềm thúc giục nói nhanh lên lại dày vỏ khốn khổ liền không đuổi kịp về nhà ăn bữa cơm đoàn viên thời gian các loại chờ một chút bị thúc giục vương kỳ lập tức khoát tay nói vẫn là không muốn phiền thoái như vậy ngươi trực tiếp cùng ta nói nơi này chiếc xe đó rẻ nhất chúng ta liền muốn cái nào chiếc ngươi xác định khổng lưu n h í u nhữ mày cảm giác vương kỳ hôm nay có thể lão kỳ quái đã muốn đi mẹ vợ ra giữ thể diện kia bất trực tiếp mở chiếc xe sang trọng trở về là được rồi tại sao phải chọn r nhưng nghĩ lại cũng đúng dù sao không phải chính hắn mua xe mở đi ra dương tuyết nhi ra đi một vòng sang năm không xe lại làm như thế nào giải thích đây vậy ngươi mở chiếc kia bm một a khổng lưu chỉ chỉ trong góc chiếc kia màu đen bm đúng nói chiếc xe kia là ta ga ra bên trong rẻ nhất xe kia nhìn cũng không rẻ a vương kỳ đi qua đánh giá một vòng hỏi bao nhiêu tiền không nhớ rõ dù sao không đắt ngươi tùy tiện mở a khổng lưu không phải không biết giá cả mà là lười nhắc nói cho vương kỳ chiếc kia nhập khẩu xe giá cả hơn sáu mươi vạn nếu là hắn cùng tiểu từ này nói nói tiểu từ này khẳng định liền sẽ không cần vương kỳ cùng dương tuyết nhi hai người tại t r ư ớ c xe hợp kế một cái cuối cùng quyết định liền mở chiếc xe này hai người vội vã về nhà cũng không có thời gian chọn lấy với lại gaza giá xe nghiên cứu đều không rẻ khổng lưu kiểm tra một c h ú t xe xác nhận trong xe không có mình c ù n g cố thần hy còn sót lại một chút vật phẩm sau đó liền từ đồng hồ đo bên trên bắt lấy chìa khóa xe đưa cho vương kỳ vương kỳ hỏi xe có cái gì muốn bàn giao sao không có lên số tự động rất t ố t mở không có tâm b ệ khổng lưu cười nhìn hắn một cái có m a bệnh xe cũng không thể lại lưu tại ta gaza bên trong cảm ơn vương kỳ mở ra điện thoại cho khổng lưu chuyển năm nghìn khối đi qua ngươi đây là làm gì khổng lưu nhìn vương kỳ chuyển khoản tao mày hỏi ta không nhớ rõ ngươi thiếu ta tiền a đây là mượn ngươi xe tiền thế chấp vương kỳ gãi gãi đầu có chút xấu hổ nói mặc dù thiếu là thiếu một chút nhưng ngươi cũng đừng ghét bỏ a xem thường anh em có phải hay không khổng lưu tức giận tại vương kỳ trên bờ vai dùng sức vỗ ta mượn xe cho ngươi chỗ nào cần tiền thế chấp tùy tiền mở yên tâm lớn mở ậ t m mở hỏng cũng không có sự tình coi như ta không được ngươi vẫn là thu a vương kỳ thúc giục nói ngươi không thu tiền này ta mở xe của ngươi đều không ăn lỏng xéo đi khổng lưu lường hắn một cái ngươi có thể là muốn thấy mẹ vợ người lái xe này đi không dùng nhiều ít tiền mua lễ vật sao được ngươi chính mình giữ đi khổng lưu nói xong đem tiền trả lại cho vương kỳ sau đó thúc giục hai người rời đi hai người nói lời cảm tạ sau đó lái xe rời đi tây dương biệt thự đưa t i ễ n hai người bọn họ khổng lưu cầm lấy ấm nước đi hậu viện rót tới món ăn sau đó hái một chút hành thái ngọ dí bạc hà diệp cùng với khác mới mẹ rau quả a còn có r a u hẹ bất quá r a u hẹ phải dùng đao cắt không thể trực tiếp nổ trực tiếp nổ nói g a o hẹ liền không dài dùng đao cắt cũng không thể cắt quá sâu không phải g a o hẹ cũng không dài nhất định phải lưu cái rộng chừng một ngón tay chiều dài để r a u hẹ có l i ề u mạng sống sót cầu sinh rủ dạng này r a u hẹ mới có thể cắt một lứa lại một lứa với lại r a u hẹ nhất định phải định kỳ thu hoạch không phải trưởng quá dài không ai quản cũng biết mình chết những này tiểu c h i thức đều là khổng lưu trồng r a u hẹ sau đó mới học được c h i thức tuyệt đối không có nội hàm mọi người à không nên suy nghĩ bậy b ạ tại hậu viện làm xong hoa hoa thảo thảo cùng rau quả sau đó khổng lưu trở về phòng bắt đầu cho cố thần hy làm cơm trưa cơm trưa không sai biệt lắm làm xong thời điểm cái này cố nhau lười rót cục dày giường bà bảo、um. bảy trăm linh tám ba cái cái đầu nhỏ cùng k h ổ n g lưu ôm ôm hôn hôn kết thúc về sau cố thần hy giống một cái hình người áo tròn một dạng đôi tay ôm lấy k h ổ n g lưu bà vai cái cằm gối lên khẩn lưu trên đầu thân thể ghé vào k h ổ n g lưu trên thân hai chân trực tiếp rời khỏi mặt đất khổng lưu xào r a u thời điểm nàng chân là ở chỗ này lắc lư khổng lưu vặn vặn eo nói ra đừng làm rộn ta đang nấu cơm đây mặc dù cố thần hy không nặng nhưng là nàng hiện tại cái tư thế này ghé vào trên người mình xác thực rất ảnh hưởng hắn xào r a u đến uống cố thần hy lắc lắc cái đầu nói không m u ố n ta không nên rời đi ngươi ta cũng sẽ không chạy khổng lưu có chút rợ khóc rợ cười nói lại không xuống tới đợi lát nữa m ộ i m ộ i ngươi tỉnh nhìn thấy ngươi cái tư thế này khổng lưu nói đều còn không có kể xong cố thần hy liền lập tức bông lỏng tay ra từ hắn trên thân nhảy xuống tới cố thần hy nghiêm túc nhẹ gật đầu nói ra ngươi nói đúng nếu để cho cố thần huyên đây nha đầu chết tiệt kia thấy được nàng lại nên nắm lấy việc này đến uy hiếp chế rêu ta khổng lưu cười một cái nói nhanh đi dọn dẹp một chút chuẩn bị ăn cơm đi không được ta muốn ngươi lại hôn ta một cái cố thần h i ôm khổng lưu eo nói không cho thân thân ta liền không đi tốt tốt tốt thân thân hôn hai người anh anh em em thời điểm cầu thang chỗ góc cua đột nhiên toát ra một cái đầu nhỏ là mỗi năm cái đầu nhỏ nó giống như tên trộm một dạng nhìn ba ba mụ mụ tại phòng bếp bên trong dính nhau một giây sau lại n ô ra một cái đầu là tuếp bên trong dính nhau một giây sau lại nhô ra một cái đầu là t u ế cuối cùng lại nô ra một cái cái đầu đều không cần đoán khẳng định là cố thần huyên cố thần huyên hít mắt một mặt ghét bỏ nhìn nhân nhất méo mó tỉ tỉ và tỉ phu nhỏ giọng nói một câu à nguyên lai、like、hai người bọn họ bình thường ở nhà đều như vậy sao hồi tường lại bình thường ở trước mặt mình giữ rằn động một chút lại đánh nàng tỉ tỉ đang đối với so một cái hiện tại tựa ở bạn trai vị h ô n phu trong ngực giống như là trên thân không có xương cốt một dạng kiểu kiểu yếu ớt tỉ tỉ cố thần huyên thở dài nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nữ nhân này đến cùng có mấy phó gương mặt ta thật là đáng sợ mỗi năm tựa hộ là đồng ý cố thần huyên thuyết pháp thế là phát ra một tiếng Mẹo đây cố thần huyên hướng về phía tỷ tỷ lúng túng nợ nụ cười sau đó che mắt nói tỷ tỷ tỷ phu các ngươi tiếp tục ta cái gì cũng không thấy các ngươi không muốn cắt ổ phát cái gì thần kinh cố thần hy đi tới đưa tay tại bội bội trên đầu gõ một cái nhanh đi đánh răng rửa mặt một hồi ăn cơm đi thu được cố thần huyên c h à o một cái quay người nhanh như chấp chạy trở về lầu bên trên cố thần hy nhìn chằm chằm đứng trên mặt đất ngựa đầu nhìn mình mỗi năm cùng tế u thuế nói ra nhìn cái gì các ngươi cũng trở về đi ăn cơm nghiên nhiên thuế thuế lập tức cũng chạy hướng mình ổ một bên chờ lấy ăn cơm trí năng cho ăn khí định tốt thời gian đến giờ tự động ném lương b ù một lần lương có thể vài ngày không cần phải để ý đến chờ hai tỷ bội tại phòng vệ sinh rửa mặt song sau đó khổng lưu cũng kém không nhiều làm xóm cơm k h ân g lao ư u u b ổ vương khẩn lưu gật đầu nói hắn đêm nay muốn đi bạn gái trong nhà ăn bữa cơm đoàn viên tìm ta mượn đài xe chống đỡ chống đỡ mặt à cố thần hy lên tiếng cũng không có quá để ý trong nhà ga ra nhiều như vậy xe mượn một cỗ cũng không quan trọng khẩn lưu xào đồ ăn thường ngày ăn thật ngon cố thần huyên một hơi nguyễn hai bát lứa cơm cuối cùng lại uống một bát lớn đậu hũ canh rét lạnh mùa đông đến bên trên một bát đậu hũ canh toàn thân trên d ư ớ i đều l nắn loãn với lại mềm mại đậu hũ so thịt đều ngon đơn giản không nên quá đ ổ n g cố thần hy ăn canh thời điểm đối với m ộ i mộ nói c h ờ thêm một lát tỷ phu ngươi ăn xong cơm chúng ta cùng một chỗ tiễn ngươi trở về nhà ai nha cố thần huyên lập tức chạy tới t ỷ t ỷ trước mặt ô m lấy nàng cánh tay nũng điệu nói t ỷ ta muốn tại nhà ngươi ở thêm mấy ngày đẹp cho ngươi cố thần hy hướng m ộ i m ộ i nợ nụ cười không có khả năng đừng suy nghĩ buổi chiều hôm nay liền cho ngươi đưa trở về thế giới hai người ngọt ngào như thế tốt đẹp cố thần hy làm sao lại để mội mội cái này siêu cấp bóng đèn để ở nhà ở đây thấy cùng tỷ tỷ dạng không thông đạo lý cố thần huyên lại chạy đi tìm k h ổ n g lưu tỷ phu ta biết ngươi đối với ta tốt nhất rồi ngươi khẳng định sẽ ai ngươi cũng đừng cầu ta k h ổ n g lưu chỉ chỉ cố thần hy nói trong nhà này tất cả việc nhỏ đều nghe ngươi tỷ nàng nói cái gì chính là cái đó cố thần huyên lập tức hỏi kia đại sự đây đại sự khẳng định nghe ta a vậy ta ngươi đừng suy nghĩ không đợi mội đem cầu tình nói nói ra miệng cố thần hy liền đoạt trước nói ngoại trừ địa cầu nổ tung món này đại sự bên ngoài cái nhà này bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì đều l à việc nhỏ tiêu cái này cùng hoàn toàn nghe ngươi khác nhau ở chỗ nào cố thần huyên miệng lẩm bẩm một câu đúng a không có khác nhau cố thần h u y cười t ủ n g tìm nhìn mội mội nói cho nên buổi chiều hôm nay ngươi nhất định phải trở về tại sao như vậy cố thần huyên quệt mồm chưa đầy nói ra các ngươi hai cái này t à ác phu t h ề toàn đều khi dễ ta ta muốn xin pháp luật viện trợ im miệng a ngươi cố thần hy đưa tay cho mọi mọi một cái đầu sụp đổ cơm trưa sau khi kết thúc khẩm lưu đi gaza lái xe cố thần hy đem bàn ăn thu vào máy rửa b á t bên trong sau đó dắt lấy không tình nguyện cố thần huyên lên xe cố thiên hàn cùng lưu vân buổi chiều hôm nay đều ở nhà thế là liền lưu hai người ở nhà ăn cơm khổng lưu không có ý kiến gì hiện tại cưới cũng m ù a đến cha vợ trong nhà số lần dần dần nhiều lên khổng lưu sớm đã không còn ngay từ đầu loại kia hoảng loạn cùng cảm giác khó chịu tựa như là quay về nhà mình một dạng nhẹ nhõm quan trọng hơn là không cần tự mình làm cơm hắn cũng làm mừng rỡ thanh nhàn cùng khổng lưu khác biệt vương kỳ giờ phút này đã khẩn trương không lái xe được nghĩ đến lại có lập tức muốn gặp được dương tuyết nhi một nhà thân thích vương kỳ trên chán mồ hôi liền ngăn không được ra bên ngoài bước lên mắt thấy vương kỳ khẩn trương đều đổ mồ hôi còn có nửa giờ lộ trình dương tuyết nhi chủ động thay thế hắn vị trí ngươi đừng như vậy khẩn trương a ngươi lại không phải lần đầu tiên đi nhà ta dương tuyết nhi vừa lái xe vẫn không quên an ủi vương kỳ vương kỳ nỗ lực hít sâu để mình giữ vững tỉnh táo một bên nói lần trước gặp ngươi phụ mẫu cũng nhanh đem ta hụ chết lần này ngươi thất đại cô bắt đại di đều tại ta cũng không dám nghĩ ta sẽ bị dọa thành bộ rắn gì、Phúc. nghe vương kỳ nói dương tuyết nhi không có kéo ta ở trực tiếp cười ra tiếng chương bảy trăm linh chín chân chính thân thích chương bảy trăm linh chín chân chính thân thích buổi tối bảy giờ dương tuyết nhi cùng vương kỳ thành công đến bành thành ra tại dương tuyết nhi cửa nhà còn có một cây số khoảng cách dương tuyết nhi đem vị trí lái trả lại cho vương kỳ mùa này bành thành lạnh m u ố n mạng nông thôn từng nhà đến buổi tối đều đóng kín cửa trốn ở trong phòng sửa ấm đâu duy chỉ có dương tuyết nhi trong nhà cửa lớn là mở ra cửa ra vào trong sân còn mang theo xinh đẹp đèn thất đại cô b ắ t đại di s á c h ghế ngồi tại cửa ra vào bọc lấy h áo tử trò chuyện dù cho mặt rét đỏ bừng cũng không về trong phòng thỉnh thoảng còn hướng giao lộ nhìn chúng mấy lần hậu viện phòng bếp bên trong hai cái bếp đất cũng toàn bộ chi lên dương tuyết nhi mẫu thân cùng hai cái đại di cùng một chỗ đang nấu cơm rõ ràng còn có mười ngày qua mới ăn tết nhà bọn hắn đêm nay liền náo nhiệt cùng qua tết một dạng ai có xe đến cửa chính không biết là ai hô một tiếng thế là trong phòng mọi người cũng như ong vỡ tổ vật ra chạy đến ven đường vây xem đường kia hai bên đứng đều là dương tuyết nhi thân thích bọn hắn từng cái trên mặt nụ cười rõ ràng rất thân thiện nhưng là vương kỳ từ trong xe nhìn luôn có một loại sớm mấy năm bắc phương đặt nông thôn trên đường nhỏ đón xe ăn cướp thổ phỉ h ảo giác cũng không trách vương kỳ sẽ có loại này h ảo giác đây đại mã trên đường đứng mười mấy người đem đường một vây là người bình thường đều sẽ cảm giác đến có chút sợ hãi xe liền dừng ở ven đường dương tuyết nhi xuống xe trước nàng hướng về phía đứng tại ven đường đám thân thích từng cái hô danh tự chào hỏi vương kỳ hít sâu hai cái cũng mở ra tay lái phụ cửa xe đi xuống dương tuyết nhi ra thân thích tụ、tới. đem hai người chen t r ú c vào trong nhà vương kỳ đầu góc c h ố n g rỗng trên mặt duy trì máy móc một dạng mỉm cười mơ mơ hồ hồ vào phòng dương tuyết nhi lôi kéo vương kỳ tay đi đến phòng khách chú gian dù n g tiếng địa phương hướng tất cả thân thích giới thiệu vương kỳ sau đó nàng tại lôi kéo vương kỳ từng cái giới thiệu trong nhà thân thích đây là ta nhị di phu đây là ta ngũ thúc đây là ta cùng ngươi đề cập qua đại bá phụ hắn làm đồ nướng đồ nướng ăn rất n g o n đấy vương kỳ một bên gật đầu vừa đi theo dương tuyết nhi hô nhị di phu tốt ngũ thúc tốt đại bá phụ tốt hô xong tất cả thân thích sau đó vương kỳ có một loại cao khảo kết thúc đi ra trường thi cảm、giác. hắn lén lút nhẹ nhàng thở ra đại bá phụ thấy vương kỳ có chút khẩn trương liền cười đối với hắn nói rảnh rỗi để tuyết nhi mang ngươi đến bá phụ ra bá phụ cho ngươi thịt dê sọ sâu n ư ớ n g ăn ai ai tốt vương kỳ liên tục gật đầu tạ tạ bá phụ đại bá phụ hòa hải nói ân đến nơi này liền cùng trở lại nhà mình m ở dạng đừng khẩn trương bởi tôi ăn cơm thời điểm đám thân thích đơn giản hỏi thăm một cái vương kỳ gia đình bối cảnh sau đó lại hỏi một cái hắn mở xe vương kỳ ngay từ đầu muốn nói là mình nhưng là lại cảm thấy mình dối trá như vậy thổi ngưỡ bức về sau nếu thật là cùng dương tuyết nhi kết hôn lộ tẩy quá ném lao bà mặt dứt khoát trực tiếp thẳng thắn nói là mình vì chạy về đến tìm bằng hữu mượn xe để vương kỳ ngoài ý muốn thời điểm dương tuyết nhi đám thân thích biết được xe là vương kỳ mượn sau đó cũng không có biểu hiện rất kẻ lịnh hót hoặc là thế nào bọn hắn vẫn là đối với hắn rất tốt sau đó trò chuyện một chút việc nhà vương kỳ đều cảm giác có chút không chân thật nếu như đổi lại là tại nhà mình những cái kia thân thích trước mặt nói hắn mở xe sang trọng trở về đều không cần mở miệng đại bá bọn hắn liền muốn châm trọc khiêu khích nói nha chỗ nào thuê xe a một ngày đến hoa không ít tiền a nhà ngươi nghèo như vậy ngươi lây bại gia hải tử làm sao không biết tiết kiệm một ch Đây x e một nếu là va chạm m cái, bữa cơm c người đem kia phá phòng ở bán ở đ trả trả nói nói、so、xuống tới vương kỳ tâm tình càng ngày càng buông lỏng bởi vì tại dương tuyết nhi trong nhà hắn cuối cùng cảm nhận được chân chính thân tình sự ấm áp đó cảm giác nhường hắn rất thoải mái cùng dương tuyết nhi ra thân thích so sánh nhà mình những cái kia thân thích chẳng qua là mấy cái lưu một đầu huyết mạch cửu nhân thôi sau khi cơm nước xong vương kỳ móc ra đã s ớ m chuẩn bị kỹ càng túi tiền tại dương tuyết nhi thân thích trước mặt đánh tan lên trường bối đưa đại hồng bao một cái hồng bao năm trăm khối ngang hàng cùng tiểu bối đưa hai trăm khối hồng bao thật dày một sấp tiền túi đưa một vòng toàn đưa xong cuối cùng vương kỳ từ trong túi móc ra bó thành hai lon một vạt khối đưa cho dương tuyết nhi phụ mẫu hai người một người năm nghìn nguyên bản dương tuyết nhi nói là không cần đưa nhiều như vậy trường bối một người hai trăm vạn bối một người một trăm nhưng vương kỳ vẫn kiên chỉ phải đưa lớn một chút dù sao mình là chạy kết hôn đi về sau còn muốn gặp mặt liên hệ thân thích khẳng định phải lưu cái ấn tượng tốt dương tuyết nhi không l â y chuyển được vương kỳ liền theo hắn y vương kỳ tại dương tuyết nhi trong nhà chờ đợi hai ngày trước khi đi thời điểm hắn phụ mẫu và thân thích nhóm lại cho hắn tiền tiện hắn đi nhà ga những cái kia đưa cho đám thân thích hồng bao cuối cùng lại trở lại hắn trong tay với lại so với ban đầu tiền còn nhiều một chút đám thân thích đều tại nguyên trên cơ sở thêm một hai trăm trả lại hắn dương tuyết nhi phụ mẫu trực tiếp cho vương kỳ thêm năm khối ban đêm tại về nhà g ư ờ n g nằm bên trên vương kỳ ôm lấy những số tiền kia không biết làm sao lại chạy mấy giọt nước mắt tại gặp phải dương tuyết nhi thân thích trước đó vương kỳ chưa từng nghĩ tới đưa ra ngoài lễ tiền còn sẽ có gấp đội hoàn lễ khả năng bởi vì những năm này trong nhà thân thích mỗi lần có gì vui sự tình nhà hắn đều sẽ cho mấy trăm lễ tiền đến phiên nhà mình có việc mừng thời điểm đám thân thích có thể trở về một dạng lễ tiền cũng không thể rồi phụ mẫu luôn là đang ăn thua thiệt vương kỳ mỗi lần vì những chuyện này tức giận thời điểm bọn hắn luôn là nói không có việc gì vương kỳ cũng học đã chịu xuống tới nhưng giờ phút này hắn hiểu được đối mặt những cái tia kẻ lĩnh hót thân thích người đối với hắn cho dù tốt cũng không hề dùng hắn chỉ sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ mình cũng thành niên trong tay t có i ề nhà nói c u y ệ n cũng n năm h khí, là nên về nhà hào hào sửa một chút bọn hắn. Vương Kỳ ánh Kỳ là nên bọn Vương kiên định nghĩ đến. về sửa trị một mắt nay mới ù a lao gia qua gian, đông, định nhất nhiều Khổng nhìn thoáng qua thời gian, chuyến bay còn có 5 tiếng thời rất tử sẽ sự. có cố có bay m mở, mua một ít đồ vật. Trong nhà năm mới trước thể ít vật. Trong còn có đó đi đồ nhà lập tức liền mua tới hắn cùng tôn lão gia tử cùng lưu lão gia tử toàn cầu du lịch cuối cùng cũng là muốn đã qua một đoạn thời gian nghe nói tôn tử đã đính hôn năm nay cần phải về nhà hào hảo cùng nhà gái g i a t r ư ở n g nói chuyện kết hôn sự tình mình liền đây một cái tôn tử kết hôn nhất định phải hoành tráng hoành tráng đặc biệt làm Muốn tốt nhất hôn chương lễ, 710. ồ ồ ồ bà bảo một cái tuần lễ không thể nhìn thấy n g ư ờ i ta sẽ nhớ ngươi trước khi đi cố thần hy như cái gấu túi một dạng dùng cả tay chân ôm lấy khổng lưu nói yêu đương một năm hai người vẫn như c ũ duy trì tình yêu cùng n h i ệ t trạng thái thật phi thường có được chỉ có nói qua người mới có thể hiểu ở trong đó hàm lượng vàng đương nhiên cái này cũng không tính là gì khổng lưu phụ mẫu kết hôn nhiều năm như vậy còn có thể bảo trì tình yêu cùng n h i ệ t kỳ trạng thái mới là thực nữ bức t i ê n nào chỉ là về nhà tết nhất mà thôi lại không phải cũng không thấy n ữ a mặt khổng lưu mỉm cười sờ lên cố thần hy cái đầu an ủi nằm nói lại nói chúng ta đều ở tại trung hải lại không phải dị địa muốn gặp mặt có cái gì khó ngươi một cái điện thoại ta sẽ tới đón ngươi chơi tốt à cố thần hy nghe khổng lưu nói nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu không được buổi tối không có ngươi ở bên cạnh ta buổi tiếp ta một người sẽ biết sợ ngủ không yên đ ồ n g đốc chúng ta có thể giống như trước một dạng đánh video sao khổng lưu ôm lấy cố thần hy khuôn mặt nhỏ hơn một cái nói tốt nhanh về nhà a tốt à cố thần hy mở ra nàng trước kia chuyên môn tọa giá màu hồng hot chờ 911 khổng lưu mở ra mười b ạ c hai người tại tây dương cửa biệt thự phân biệt nửa giờ sau hai người an toàn về đến nhà sau khi xuống xe cố thần hy trước tiên cho k h ổ n g lưu hỏi hắn về đến nhà không có k h ổ n g lưu cũng trong cùng một lúc phát cái tin tức hỏi nàng về đến nhà không có nhìn đ ố i phương phát tới tin tức bọn hắn đồng thời cười lên lại đồng thời phát cái ok nét mặt nha cười vui vẻ như vậy ai nha ra ra ngươi làm ta sợ kêu to một tiếng k h ổ n g lao ra tử không biết từ chỗ nào xuất hiện hắn nhìn chằm chằm k h ổ n g lưu điện thoại nhìn một lúc lâu mới phát ra âm thanh k h ổ n g lao ra tử cười tủm tìm nói nha cùng bạn gái nhỏ nói chuyện phiếm còn chột dạ、à. cho chuyện cái gì đây không không có gì khẩng lưu đỏ mặt vội vàng khoát tay á o chuyển hướng chủ đề Gia Gia, n g ư ơ i hôm nay tại sao lại ở chỗ này không có quay về trang viên sao k h ổ n g lao g i a t ử cười t ủ n g tìm vô vô khổng lưu bà vai nói đây không phải tại ứa dô ba du lịch hơn nửa năm n h ớ ta ra đại c h á u ngân sao một cái máy bay ta liền trực tiếp tiến đến giang biệt thự khổng lưu nửa đồ nửa thật nói ra ra n g ư ơ i nói muốn ta làm sao du lịch lâu như vậy một món lễ vật đều không có mua về đưa ta tiểu t ử túi cũng không thấy n g ư ơ i nói muốn ta đưa tay chính là muốn lễ vật lao g i a t ử tại khổng lưu trên đầu gõ một cái sau đó nói ai nói ra ra người không cho người mua lễ vật nhìn kỹ lao ra từ nói xong từ trong t ôi ó cha ố i c o c mẹ ngươi n tơ túi. ta tại đợi nói Đây là lao ra đồng Không hồ hết khổng quốc. lời, mua khối này đồng hồ loại loạn không dễ nhìn g i a g i a đem hắn trong tay khối k i ê u biểu cùng khổng lưu trong tay biểu so sánh một cái nói ra ngươi nhìn g i a g i a cho ngươi mua khối này t r ầ m bổn đại khí điệu thấp bên trong lại lộ ra hoa lệ chờ g i a g i a kể xong khổng lưu lập tức trả lời một câu thế nhưng là g i a g i a ngươi cái này đồng hồ nhìn thật là vẻ người lớn ân g i a g i a hít mắt lường khổng lưu lướt nhìn hắn đều không cần nói cần ăn đòn có phải hay không khổng lưu liền lập tức nhận sợ nói ra、Gia、ra ta ý là cái này đồng hồ nhìn rất lao tiền lên gió mang theo tuyệt đối tức giật phái có giọng điệu ọn n rất liền tiểu tử ngươi nói nhiều khổng lão gia tử có chút r ở khóc r ở cười lắc đầu hắn đem đồng hồ đeo tay một lần nữa thả lại túi bên trong đưa cho khổng lưu hỏi ngươi làm sao lại một người trở về bạn gái nhỏ đâu không cùng ngươi đồng thời trở về khổng lưu giải thích nói nàng quay về nhà mình chúng ta nghĩ đến còn chưa kết hôn cuối năm còn ngủ cùng chỗ không quá tốt cho nên ai về nhà lấy sao ân cũng là khổng lão gia tử nhẹ gật đầu đã nói ta vốn đang cho tiểu ni tử kia cũng chuẩn bị một kiện lễ vật nghĩ đến cùng một chỗ đưa đã nàng không có tới vậy liền đợi đến thời điểm nàng tới nhà chúc tết thời điểm lại cho cho nàng a ra ngươi lặng lẽ tiết lộ một chút ngươi đưa cho tiểu hy là lễ vật gì nha khổng lưu xoay người tiến đến ra ra trước mặt cười hỏi cũng là đồng hồ sao không phải một đầu lam bảo thạch dây chuyền lão gia tử nói xong ngón tay có lượng đưa tay tại khổng lưu trên đầu gõ một cái liền tiểu tử ngươi vấn đề nhiều bị r a ra tiến hành yêu giáo dục khổng lưu ông đầu cười khổ mà nói ra ngươi du lịch lâu như vậy làm sao tính tình còn biến nóng n ả y khổng lão gia tử lường khổng lưu liếc nhìn nói ngươi thiếu chọc ta tức giận ta tính tình liền tốt. tốt tốt tốt chờ ta về sau kết hôn không ở nhà ở ngươi liền bên thai thanh tịnh nghe khổng lưu nói khổng l a o gia tử đột nhiên có chút cảm xúc rõ ràng trong ấn tượng vẫn là cái tiểu đoa nhi tôn tử một cái trước mắt cũng nhanh muốn kết hôn nhìn lại mình một chút cũng đã là một nửa vào cắt và o người thời gian a thật sự là thuốc người lão tôn tử về sau kết hôn có mình gia đình một năm khả năng cũng khó khăn thấy vài lần khổng l a o gia tử đang tại tâm lý phiến tình đâu khổng lưu đột nhiên đến một câu chờ ta kết hôn thời điểm ra ra a ngươi cũng đừng kích động c á ngươi chết cho ta đi một bên ở trong lòng phiến tình đến một nửa khổng lão gia tử quả thực là để khổng lưu một câu đem nước mắt nén trở về hắn lập tức đưa tay cho khổng lưu trên đầu đến lập、tức. trên đầu bị gõ hai cái bao lớn khổng lưu rốt c ụ c trung thực khổng l a o g i a tử ho nhẹ hai tiếng đột nhiên nghiêm túc nói hiện tại cưới cũng mua chuẩn bị lúc nào cùng tiểu hy kết hôn khổng lưu cũng thu hồi đ ủ cười bày ngay ngắn thái độ nói ra t i ế p qua một năm a chờ đại học năm bốn tốt nghiệp lại kết hôn đại học năm bốn tốt nghiệp lao g i a tử suy nghĩ một chút nói đó là mùa hè a khổng lưu gật đầu đáp lại nói đúng tốt nghiệp là tại mùa hè đại học tốt nghiệp hoa r à n h r à n h mở mùa rất tốt lao ra tử nói đến giống như là nghĩ tới điều gì một dạng đột nhiên cảm khái một tiếng khổng lưu chất thức thời không có hỏi nhiều Lao lại ra tử lại hỏi, chương ọ n tốt địa p h sao? địa Khổng không phương chọn. nói, còn lưu lắc đầu nói, địa phương còn không có bảy trăm gia gia một mươi một một năm này xảy ra, ra chuyện gì về nhà ba ngày sau cố thần hy liền đã không quen trước đó cùng k h ổ n g lưu ở cùng một chỗ thời điểm mỗi đến nghỉ nàng đều là ngủ đến giữa trưa mới tỉnh hơn nữa còn có k h ổ n g lưu bưng t h ơ m n g à o ngạt cơm chưa đến trong phòng đến ôn nhu gọi nàng rời giường hiện tại nàng buổi sáng ngủ đến mười giờ liền sẽ bị ma ma cho cắt chăn m i ệ n g sau đó chửi mắng một trận ngươi đây lười bộ dáng về sau đến nhà chồng đi khẳng định phải bị lét bỏ đến lúc đó ngươi có thể bị trả hàng chúng ta cũng không thu ngươi ngươi liền đi đường phố bên trên nhặt ve chai sống qua lúc này mới mười giờ a cố thần hy một mặt ủy khuất ba ba biểu tình ý đồ tỉnh lại tình thương của mẹ nhưng nàng chiêu này hiệu quả tựa hồ không quá tốt lưu vân nói ra tranh thủ thời gian lên cho ta đem gian phòng thu thập sạch sẽ ngươi xem một chút b ẩ n chết cố thần hy nhỏ giọng nói một câu ta cảm thấy phòng ta rất sạch sẽ a không có gì muốn quét dọn nàng vừa mới r ứ t lời liền bị mẫu thân chọc lấy một cái cái chán ngươi không ở nhà thời điểm gian phòng sạch sẽ nhiều ngươi nhìn kia hoa hoa một đống toàn bộ bị ngươi rớt xuống đất tỉnh lược một v ậ n chữ nghe mẫu thân lại nhải cố thần hy giống như là nghe được đường tăng niệm khẩn cô chú tôn nộ không một dạng ô n đầu một bộ đầu đau muốn n ư ớ bộ dáng nói ra mụ đương n i ệ m mụ đương n i ệ m ta hiện tại liền thu thập mẫu thân sau khi đi cố thần hy một bên dọn dẹp phòng ở một bên nhỏ giọng nói lầm bầm ngày đầu tiên trở về thời điểm rõ ràng còn mở miệng một tiếng bảo bối gọi ta vừa mới qua đi đi qua hai ngày đã muốn đem ta ném ra bên ngoài nhặt ve chai ta là nhặt được sao mỗi mỗi nắm lấy một bình nước có ga r ử a vào tại nàng cửa phòng nói ra bình thường à thì ta cùng ngươi rằng à ta nghỉ ngày đầu tiên thời điểm mụ mụ tự mình xuống bếp làm một b à n lớn ta thích ăn thức ăn ngon cho ta ăn kết quả ngày thứ hai ta cũng bởi vì ăn cơm thời điểm xuống lầu trễ bị mụ, mụ nữ lấy lỗ h a i chửi mắng một trận ôi cố thần hy thở dài một hơi nói không được nhà này một ngày cũng không tiếp tục chờ được nữa hai n g ư ờ i trò chuyện cái gì đâu còn không tranh thủ thời gian thu thập mẫu thân âm thanh từ cửa thang lầu chuyển đến cố thần huyên phi thường hỏng bán rẻ tỉ tỉ nàng nói mẹ ta tỉ nói nàng chán ghét cái nhà này một ngày cũng không tiếp tục chờ được nữa mẫu thân tức giận tiếng nói chuyện chuyển đến không muốn ở nhà đợi liền lăn đi lang thang mẹ không phải ta cố thần hy còn muốn giải thích cái gì nhưng mẫu thân chạy tới dưới lầu nghe không được nàng giải thích thanh âm ta cái nào nói nửa câu đầu cố thần hy chừng mắt mụi mụi nói cố thần huyên ngươi muốn c h ế ta thoảng qua lượt Cố t hai ầ n huyên nghịch ngậm cái, một le lưới một cái, tại tỉ tỉ sắp xông r g n phòng, nắm lấy mình đánh m lấy ộ tỷ trận tơi bời trước t r bời ư ớ đó muội tương ái tương sát sự tình trong nhà thường xuyên trình diễn cũng không phải cái gì mới mẻ sự tình chỉ là cố thần hy quá lâu không có trở về có chút quên đánh mội mội quá trình cho nên bị nàng đem một quân bị mẫu thân hung s o n g lại bị mội mội khi dễ cố thần hy một mặt ủy khuất cho khổng lưu đánh cái video điện thoại tìm hắn cầu hắn ủi khổng lưu nhận điện thoại hắn mang theo một đỉnh mũ dơm bối cảnh giống như là tại bên ngoài cố thần hy hỏi bà bảo người ở chỗ nào ta tại bên ngoài bồi ta ra ra câu cá đây có ra ra ở bên người k h ổ n g lưu không có nhân nhất méo mó hô cố thần hy bà bảo hắn nói đến đưa di động ca mê ra chuyển hướng một bên đang chuyên tâm câu cá ra ra nhìn thấy ra ra sau đó cố thần hy trong nháy mắt thu hồi h ị khuất ba ba biểu tình sau đó lộ ra ôn tồn lễ độ nụ cười nhẹ nhàng phất phất tay hướng k h ổ n g l a o ra t ử chào hỏi ra ra b u ổ i sáng tốt lắm là tiểu hy nông k h ổ n lão ra từ h i p mắt nhìn thoáng qua màn hình sau đó cười lên tiếng chào buổi sáng tốt có cần phải tới nơi này cùng ra ra cùng một chỗ câu c á a ra ra mời ta khẳng định không thể cự tuyệt ta nhưng là nhà ta vụ sống còn không có làm x o n g đây cố thần hy dùng phi thường nguyện chuyển phương thức cự tuyệt khổng lao g i a t ử t h ỉ n h mời đồng thời bổ sung một câu nói lên đến ta còn chưa có đi bờ sông câu qua cá đâu lần sau có cơ hội ta nhất định phải đi tìm ra ra dạy ta câu cá ha ha ha khổng lao g i a tử nghe cố thần hy nói vui vẻ cười cười t ố t lần sau ngươi để khổng lưu mang ngươi đến nhà ra ra bên trong đây giới hậu sơn một dòng sông nhỏ bên trong cá rất nhiều lạc t u t ta lần sau nhất định đi thấy hắn hai nói chuyện phim xong khổng lưu đưa di động ca mê ra lần nữa nhắm ngay mình hỏi ngươi lúc này cho ta đánh video là có chuyện gì không không có nha cố thần hy lắc đầu nói đó là nhớ ngươi siêu nhỏ giọng nhìn xem ngươi sao khổng lao ra tử còn tại khổng lưu bên người cố thần hy cũng không dám cùng khổng lưu kể khổ liền ngay cả biện hộ cho nói đều là siêu nhỏ giọng sợ bị đại nhân nghe được khổng lưu cũng cười một cái thừa dịp ra ra không có chú ý vụ trộm cho cố thần hy dựng lên cái tâm ta không có việc gì buổi tối cho ngươi thêm đánh ngươi bổi ra ra câu cả à ra bãi n a y ra ra trả lời một câu Tốt, bye bye. k h ổ n g lưu dập máy video điện thoại đúng vào lúc này p h a o động lên lộc cộc kiếm hàng k h ổ n g lao ra t ử nói đến cầm lên c ầ n câu không bao lâu một đầu so lớn cơ bản tay chút cá trích liền bị câu được lên k h ổ n g lưu lập tức tán dương một câu ra ra lợi hại a lợi hại cái nhạc k h ổ n g lao ra t ử tâm tình khiếm khuyết đem đầu kia cá trích ném vào cá hộ bên trong hít hà lên nhớ ngày đó ra ra ngươi tại ở r ô u ba câu biện thời điểm chật cái kia đại kim súng một đầu nửa người cao chật đều muốn trượn nửa ngày câu một đầu đi lên đều thoải mái rứt đó mới là thật câu cá s、so、a đây có ý tứ nhiều khổng lưu không yêu câu cá cũng không hiểu những vật này nghe ra ra nói liền lặng lẽ vỗ tay tán dương liền tốt một lần nữa bên dưới tốt móc lao ra tự dựa vào ghế hỏi khổng lưu ta không tại trong khoảng thời gian này khổng gia phát sinh rất lớn biến hóa sao cùng ta tâm sự một năm này trong nhà đều phát sinh cái gì người ba đều đã làm những gì năm nay à khổng lưu cũng học ra ra bộ dáng dựa vào ghế hắn suy nghĩ một chút nói giống như xảy ra không ít sự tình năm nay khổng thành đem đây to lớn khổng thị tập đoàn dưới tay tất cả công ty to to nhỏ nhỏ tất cả chương mục toàn bộ cha xét một lần sâu mọc toàn bộ bị xúc thanh trần gia ba huynh đệ bị diệt dưới tay công ty cũng bị khổng gia thu xẻ mua khổng gia tại trung hải thực lực lại càng lên hơn một tầng lầu t r ư năm g mới nay g Trưng à y ngày trước. 712, năm mới một ngày trước. mới năm Năm cuối cùng không cần khổng lưu đến nhân công tạo cảnh tuyết cho c ố thần hy nhìn ăn tết u y một ngày trước buổi tối trung hải rơi ra rất lớ n tuyết đầy trời bông tuyết bay lượn ban đêm khổng lưu lai xe đi cố ra nối liền cố thần hy cùng cố thần huyền ba người cùng một chỗ đi vào vùng ngoại ô chống trải trên đất chống thả p h á hoa cố thần huyền vui vệ tại trong đống tuyết n h nhót dùng chân khắc ở đất tuyết bên trên dấm ra đồ án tuế, tuế ngay tại nàng đằng sau đuổi theo nàng trong đông tuyết ấn ra cố thần huyên đất tuyết dày dấu dày cũng tương tự ấn ra thuế thuế c h ả o ấn mỗi hai cái dấu dày bên cạnh liền sẽ trồng chất bốn cái c h ả o ấn liền cùng một chỗ thành một cái to lớn ái tâm mặc lông xù, nam thú tiểu y phục mỗi năm vẫn là rất sợ lạnh cho nên không có đi theo đây hai cùng một chỗ chạy lung tung liền n ú t ở cố thần hy trong ngực v u ệ vải phát ra l ộ c c ộ c âm thanh khổng lưu cho cố thần hy điểm một chi tiên nữ đ ồ n g lập loẹ loẹ sáng diễm hỏa đem mỗi năm dọa n ú t ở khổng lưu phía sau phát hiện không có nguy hiểm sau đó nó lại nô ra nửa cái đầu lén lút đánh giá ma ma trong tay kia chiếu lấp lánh đồ vật một đôi, dính dính, trong mắt to. tràn ngập tò mò khổng lưu nhìn mỗi năm phản ứng cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i nó mặc n a m t h ú y phục còn sợ hai pháo hoa pháo đây không hay cùng n a m t h ú thần thoại truyền thuyết giống nhau sao khổng lưu phỏng đoán cổ đại n a m t h ú có thể hay không đó là đại miêu đâu giữa mùa đông tìm không thấy ăn liền chạy tới nhân loại thôn trang d ị c h tạ sau đó bị dùng cơ t r í nhân loại lao tổ tông phát hiện bọn chúng sợ pháo hoa pháo, thế là có ăn tết thả pháo, hoa pháo truyền thống tập tụ khổng lưu nghĩ đến đưa thay sờ sờ mỗi năm cái đầu nhỏ nói đừng sợ có khổng lưu an ủi mỗi năm quả nhiên chẳng phải sợ hãi nó bỏm n g m thân thể giống một cái sâu gió một dạng một chút xíu từ khổng lưu phía sau bỏ lên đi ra trên mạng nói miêu miêu p h ụ phục tiến lên là đi săn biểu hiện khổng lưu lo lắng nó biết nhảy lên đi lay cố thần hy trong tay pháo hoa thế là hô cố thần hy đứng lên đến quả nhiên cố thần hy vừa mới đứng người lên đây đại ngốc mèo liền nhảy lên đến dùng chân trước muốn đi câu kia trong không khí diễm hỏa nhưng tại nó sắp nhảy lên trước đó nó vận mệnh sau cái c ổ bị khổng lưu s ớ m nắm trực tiếp bắt mỗi năm trên không trung huy vũ hai lần tay chân sau đó bị khổng lưu ném xuống đất băng đá lành, lành đông tuyết giống như là kích phát mỗi năm một loại nào đó nguyên thủy bản năng một d nó một mạch hướng trong đống tuyết lặn sau đó đụng một mặt tuyết đần độn bộ dáng đem khổng lưu cùng cố thần hy đùa ha ha trực nhạc đang tại trong đống tuyết viết chữ cố thần huyên nhìn thấy cố thần hy trong tay chiếu lấp lánh tiên nữ bổng về sau lập tức chạy tới n á o cũng muốn chơi cố thần hy liền cho nàng một thanh khổng lưu mua đây túi tiên nữ bổng đủ loại hình dạng đều có có ái tâm hình dạng vòng tròn hình dạng tiểu kê hình dạng còn có phổ biến t h ằ n g đầu cùng loại c ự a lớn chơi loại này pháo hoa nhất định phải tại chống trại chỗ chơi có ít người cảm thấy thứ này tiểu tiểu một cái không có nguy hiểm ngay tại thất bên trong chơi trên thực tế thuốc lá này hoa chủ yếu là vì t h ư ờ n g tuyết cho nên khổng lưu không có mua quá nhiều pháo hoa đều là một chút thuốc nhỏ hoa trong xe còn có một hộp đại lễ hoa là chín mươi chín phát chờ cuối cùng trước khi đi tại thả ngựa đầu nhìn bay múa đầy trời bông tuyết cố thần hy đối với khổng lưu nói ta lại nghĩ tới năm ngoái ngươi vì ta tại cả một đầu phố thương nghiệp bên trên tạo tuyết hình ảnh ngày đó tuyết thật đẹp so hôm nay còn muốn đẹp khổng lưu nhìn cố thần hy cười nói biết vì cái gì ngày đó tuyết so hôm nay còn đẹp không cố thần hy hỏi ngược lại vì cái gì bởi vì ngày đó bông tuyết mỗi một đó đều tản ra tiền tài hương vị ha ha ha cố thần hy bị hắn nói t r ọ cười n g ư ờ i một hồi cố thần hy đột nhiên đưa tay đập một cái k h ổ n g lưu b ả vai k h ổ n g lưu quay đầu nhìn nàng hỏi làm gì đột nhiên đánh ta cố thần hy cắn môi một cái nhìn k h ổ n g lưu nói đó là lại đột nhiên nhớ tới ngươi cố ý ở trước mặt ta che giấu thân phận đem ta làm đồ đần sự t ì n h cho nên tức giận k h ổ n g lưu nhìn cố thần hy lúc tức giận đáng yêu bộ dáng nhỏ hắn hỏi đây đều một năm trước chuyện xưa ngươi còn có thể tức giận đây đương nhiên tức giận a cố thần hy nắm ruốt nắm tay nhỏ lại tại khẩu trên bờ vai đập một cái mỗi một ngày tết tuyết thời điểm hồi tưởng lại chuyện này ta đều sẽ nhịn xuống đánh ngươi tốt tốt ta đầu hàng khổng lưu giơ hai tay lên nói đừng lại đánh ta đem ta đánh chết ngươi liền muốn làm quả phụ phi phi phi nói cái gì điểm xấu nói đây cố thần hy l ư ờ m khổng lưu l i ế c nhìn sau đó lại m í môi m cười lên ngươi làm sao cùng cái đại đồ đần giống như ha ha ngươi mới đại đồ đần lặc khổng lưu đưa tay bóp một cái cố thần hy mặt ngươi là cố thần hy cũng không cam chịu yếu thế bóp lấy khổng lưu mặt tỉ tỉ thỉ phu ta nói với các ngươi được rồi các ngươi hai cái tùy thời tùy chỗ tú ân ái gia hỏa đều đi chết đi thả xong pháo hoa trở về cố thần huyên lanh lợi chạy đến nhìn thấy t ỷ t ỷ và t ỷ phu đứng tại tuyết bên trong anh anh em em n h â n nhất méo mó hình ảnh nhịn không được nổ nước b ọ t một câu nổ nước b ọ t về n ổ nước b ọ t cố thần huyên vẫn là lấy điện thoại cầm tay ra đem một màn này ghi xuống đ ừ n g nói nàng đập vẫn rất đẹp rất có ý cảnh trắng pheo pheo trong đống tuyết nam sinh ôm lấy nữ sinh hai người thâm tình mắt đ ố i mắt đông tuyết tại thời khắc này cũng biến thành đ ứ n g im so với nam phương tiểu hài nhìn thấy tuyết hưng p ấ n thân là bắc p ư ơ n g tiểu hài vương kỳ cũng không có cái gì cảm giác nam p ư ơ n g tuyết cái kia có thể gọi tuyết sao bác p ư ơ n g tuyết rơi lớn một đêm tr buổi u tối ố không không năm g rượu nay mùa đông vương kỷ qua vô cùng thư sướng cầm mấy vạn khối giá nhặt giá nhặt trong nhà đổi một chút nhà mới điện cho phụ mẫu cùng các đệ đệ mội mội mua năm mới y phục cùng lễ vật những cái kia đáng thân thích nếu là lắm miệng hắn liền từng cái mắng lại dù sao mình có thể kiếm tiền cái éo thẳng người trong nhà cũng không có thiếu người dụng cụ à nếu ai dám nhiều một câu miệng vậy cũng đừng trách hắn nói chuyện không dễ nghe vương kỵ cùng phụ mẫu sách hoàn tất nghiệp sau đó tại bên ngoài tỉnh công tác kiếm tiền mua nhà sự tỉnh sau đó phụ mẫu cũng phi thường ủng hộ đồng thời biểu thị về sau còn đem trong nhà tiền lấy ra muốn cho hắn tố cáo giao cùng mua xe nhưng vương kỵ không có đáp ứng phụ mẫu tố cáo giao đề nghị đ ệ đ ệ mội mội còn tiểu còn muốn đọc thời gian rất lâu sách thân là ca ca hắn chẳng những không thể nhận ba ba mụ mụ xuất tiền giao tiền đặc cọc còn muốn về sau kiếm tiền phụ cấp một chút gia dụng nghĩ đến về sau thời gian trong nhà sẽ càng ngày càng tốt vương kỳ cũng cảm giác nhiệt tình m ư ợ i phần chương bảy trăm mười ba xính lệ cùng đồ cưới chương bảy trăm mười ba xính lệ cùng đồ cưới ba mươi tết buổi tối khổng gia cùng cố gia cùng một chỗ tại cung trăng nhà máy rượu đã ăn xong cơm tất nhiên hôm nay hai nhà người t r ư ở n g bố i đều tại song phương lại một lần trò chuyện lên bọn nhỏ kết hôn sự t ì n h hai nhà người chưa từng nghĩ tới có một ngày hài tử nhà mình kết hôn lại so với nói chuyện làm ăn còn mệt mỏi hơn nói chuyện ba bốn lần cũng không có đem cuối cùng tiền lễ hỏi định ra đến khổng lao gia tử chuẩn bị đưa mấy tòa nhà văn phòng cho cố gia cố gia quay về khó lường đồ cưới chuẩn bị đem công ty đều đưa khổng gia lại cảm thấy không thích hợp kết cái c ư ớ i bồi thường nữ nhi lại bồi thường công ty nhiều m ạ o g mội a thế là khổng gia liền để cố g i a thiếu đưa một điểm nhưng cố g i a chỗ nào có thể thiếu đưa a thiếu đưa đến lúc đó hôn lễ ngày đó nhiều mất mặt mùi a thế là cố g i a liền muốn để khổng gia đem tiêu chuẩn giảm xuống một điểm thiếu đưa chút xính lễ nhưng khổng gia lại cảm thấy xính lễ đưa ít không xứng với khổng gia thân phận đến lúc đó muốn để những người khác chế dễ ước cho nên hai nhà liền dạng này một mực rằng có không xong nhiều mới mẹ a hai nhà kết hôn thế mà lại bởi vì xính lễ đưa nhiều lắm mà phiền não mắt thấy một mực tranh luận không d i ớ i khổng l a o gia tử đưa ánh mắt tập trung đến hai người trẻ tuổi trên thân bọn hắn muốn nghe xem khổng lưu cùng cố thần hy ý kiến khổng lưu cùng cố thần hy đang tại đại s ả n h trên ghế s a lon ngồi thảo luận đêm nay món gì ăn ngon đâu đột nhiên cảm thấy mấy đạo sắc bén ánh mắt dọa hai người bọn họ lập tức q u a y đầu sau này nhìn chỉ thấy hai người ra ra đều hướng phía hai người bọn họ ngoắc ngoắc tay khổng lưu cùng cố thần hy liền vội vàng đứng lên đi tới nhà mình ra ra trước mặt khổng lễ vậy các ngươi nói một chút muốn làm cái gì xính lễ muốn làm sao chuẩn bị cố lão gia tử cũng nói đúng vậy à Các n g ư t i n g h ĩ thầm, đ ồ c ư ớ i sự t ì n h có cái g ì c à n g t ố t h ơ n đề n g h ị á c h khổng lưu c ù n g cố thần hy liếc nhau một cái các đại nhân đột nhiên đem vấn đề vứt cho bọn hắn đây thật rất khó lựa chọn khổng lưu suy tư một lát sau lôi kéo cố thần hy nhỏ giọng thảo luận lên thảo luận xong hai người đi đến g i a t r ư ở n g trước mặt phi thường ăn y đồng thời mở miệng nói ra chúng ta quyết định không muốn xính lễ đồ cưới a nghe nói như thế g i a t r ư ở n g hai bên đều hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì khổng lao ra từ không nhiều suy nghĩ liền k h á t tay bác bỏ đề nghị này không được kết hôn nào có không cho xính lễ đạo lý để ngoại nhân biết sợ là muốn chế rêu chúng ta k h ô n g ra hẹn h ỏ i ai nha ra ra sẽ không rồi khổng lưu đi lên trước ngồi vào ra ra bên người khuyên đây đều cái gì nên đại những cái kia l a o truyền thống cũng không phải nhất định phải toàn bộ tuân thủ a ngươi nghe ta chúng ta lần này tổ chức một cái không giống nhau hôn lễ không thu xính lễ không muốn đồ cưới ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy chẳng ra sao cả khổng lao ra từ lắc đầu ngồi đang đối với mặt cố lao ra từ nói ra xính lễ có thể không cần nhưng là đồ cưới vẫn là nhất định phải ra nhà chúng ta mặc dù là tiểu gia lậu thất không có gì tiền nhưng một cái duy nhất đại tôn nữ xuất giá khẳng định phải nợ mày nợ mặt đồ cưới số lượng làm sao cũng phải bác sĩ đại kiệu c ấ t bước khổng lao ra t ử vung tay lên nói ra cố lao đệ ngươi đều nói như vậy ta khổng ra tự nhiên cũng không thể thua thiệt các ngươi nếu không khu mới bên kia ngươi lại quẹt miếng đất vậy chúng ta thêm một cỗ kiệu đồ cưới vậy ta lại nhiều thêm hai cái nhà máy khổng lưu c ù n g cố thần hy nhìn nhà mình ra ra đem thảo luận xính lễ cùng đồ cưới sự tình làm cùng quay mại hành cạnh tranh một dạng trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười hai người tranh cãi tranh cãi đột nhiên thấy nôn nóng khổng ra từ nói dạng này đừng cãi c ọ ta đem khổng ra buôn bán bán b cố lao ra tử lập tức đuổi theo nói dạng này ta đem nhà ta tiểu tôn nữ khi của hồi môn cùng một chỗ tặng cho các ngươi a đang cúi đầu đánh lấy trò chơi cố thần huyên một mặt mờ mịt n g ầ n đầu nhìn trong phòng người lúc này nàng còn không biết hai nhà ra ra đang thảo luận cái gì càng sẽ không biết nàng hiện tại giá trị bản thân đã trị khổng ra một nửa b u ồ n bán bên ngoài sản nghiệp khổng lưu cùng cố thần hy mắt thấy bộ dạng này tranh hạ đi cũng không được biện pháp liền vội vàng tiến lên kéo lại nhà mình ra ra ngăn lại hai người bọn họ tiếp tục đi lên tăng giá khổng lưu nói đều chờ nào ta cùng tiểu hy đã quyết định hôn lễ không thu xính lễ cũng không cần độ cưới hai chúng ta ra đem hôn lễ bản thân chuẩn bị cho tốt là được rồi đúng cố thần hy vội vàng v ụ hòa nói nếu như các ngươi lại tranh chúng ta liền vụng trộm chạy đến nước ngoài đi tìm không ai địa phương thiểm hôn xong ôm lấy hải tử trở về các ngươi cũng không muốn xem chúng ta lặng lẽ kết thành hôn ôm lấy hải tử về nước ta khổng lưu nghe cố thần hy nói con mắt đều t r ừ n g lớn đây tiểu hoang bao đồng dạng lời kịch cố thần hy thế mà giảng như vậy thuận miệng không chỉ là khổng lưu ở đây cái khác đại nhân cũng bị cố thần hy nói do sợ nên nói không nói lời này lực sát thương vẫn là rất lớn vừa rồi ồn ào thấy nôn nóng khổng lao ra t ử củng cố lao ra t ử giờ phút này cũng là bình tĩnh lại thấy hai người bình tĩnh lại khổng lưu rèn sắt khi còn nóng nói ra ra ra cố ra ra các ngươi ngẫm lại à ta cùng tiểu hy cũng ở c h u n g đã lâu như vậy cũng coi là nửa chân đạp đến và o hôn nhân địa đường loại này nghi thức bên trên đồ vật chúng ta đơn giản điểm làm một cái liền tốt chờ hôn lễ thời điểm đem tiền tiêu và o phô trương bên trên so dạng này lẫn nhau đưa tới đưa đi cẳng có mặt m ũ i tiếp xuống nửa giờ bên trong Không không khảo thần hi tình xính chỗ thâm nhập tham khảo một cái giá trên trời xính củng bằng động dạng muốn cùng trên cùng này giá lưu lý lấy lễ lại lễ cưới cưới điệu cố cái cái cao tốt, biết trí một một trời loại đồ đồ sau ự tình cho xã hội tạo thành trái ảnh hướng cho hội xã triệu. s khi nói xong hai bên đại nhân chủ yếu là hai người ra ra nhất trí công nhận bọn hắn quan điểm quyết định liền theo bọn hắn nói đơn giản hóa một chút quá trình đem hôn lễ giá cả đánh xuống song phương ra ra tỏ thái độ sau đó bọn hắn phụ mẫu cũng không có lời gì muốn giảng bọn hắn chỗ nào có thể có lời muốn giảng a loại thời điểm này Trương làm lớn. những g o ạ i trừ k vấn đề này khổng lão gia tử c ù n g cố lao gia tử không muốn quan tâm nữa hai người bọn họ đều tội đã cao không cần thiết lại thao loại này tâm khổng lưu phụ mẫu củng cố thần hy phụ mẫu hiệp đàm sau đó cuối cùng quyết định đem cái này trách nhiệm giao cho hai người trẻ tuổi mình đến hoạch định bọn hắn chẳng qua là cảm thấy người trẻ tuổi ý nghĩ tương đối tốt tuyệt đối không phải bởi vì bọn hắn cũng lười lo nghĩ cho nên lười biếng đem mình nên làm sự t ì n h toàn bộ giao cho khổng lưu củng cố thần hy làm a nhà mình phụ mẫu đều nói lời nói khổng lưu củng cố thần hy làm cái gì khẳng định là đón lấy nhiệm vụ chứ chương 714, hôn lễ kế hoạch chương 714, hôn lễ kế hoạch năm mới qua đi khổng lưu củng cố thần hy lại dẫn mỗi năm cùng tế thuế về ngụ ở tây dương với tự hai người đều là lần đầu tiên kết hôn làm sao biết hôn lễ phải làm gì bọn hắn gần đây video ngắn phần mềm phía trên tất cả lục x o á t từ đầu tất cả đều là cùng hôn lễ có quan hệ như cái gì tiểu trung hôn lễ tiểu tây hôn lễ khách sạn hôn lễ ngoài trời hôn lễ giáo đường hôn lễ còn có cái gì cỡ lớn cỡ nhỏ hôn lễ lãng mạn gió hôn lễ giản lược gió hôn lễ phục cổ gió hôn lễ khổng lưu củng cố thần hy nhìn những ngày hoa mắt hôn lễ hình thức đầu đều muốn nhìn nổ thế là hai người quyết định trước tiên đem hôn lễ sự t ì n h tạm hoán một cái dù sao còn có thời gian một năm mới kết hôn không cần thiết bởi vì chuẩn bị hôn lễ sự tỉnh đem người cho cả ước tạm thời đình chỉ như thế nào cử hành hôn lễ khổng lư an nhàn qua hết cuối cùng ngày nghỉ rất nhanh đại tam học kỳ sau liền khai giảng khai giảng cái thứ nhất buổi trưa khổng lưu c ù n g cố thần hy phân biệt đi nam sinh ký túc xá cùng nữ sinh ký túc xá đem kết hôn vấn đề ném cho riêng phần mình đám cộng sự chớ nhìn bọn họ đám người này bình thường ra chủ ý giống như rất dở một điểm đều không đáng tin cậy bộ dáng nhưng kỳ thật mỗi lần luôn có thể tại một ít thanh kỳ góc độ dẫn dắt đến hai người bọn họ ví dụ như lần trước quà sinh nhật cùng đầy năm lễ vật may mắn mà có song phương quân sư loạn thất bát tạo chủ ý ngu ngốc mới có thể để cho hai người đều đ ư a ra như vậy hoàn mỹ lễ vật bất quá lần này tựa hồ có chút không giống nhau lắm. lần này khổng lưu đem vấn đề ném đi ra sau đó nam ký túc xá lâm vào liêu tịch trong yên tĩnh trước đó khúc m ắ t tặng quà bọn hắn còn có thể muốn ra một điểm ý kiến hay nhưng kết hôn loại chuyện này chính bọn hắn đều không có trải qua lại thế nào muốn ra ý tưởng hay đây bọn hắn liền tính gặp qua kết hôn cũng đều là nhà mình thân thích tại khách sạn hoặc là lao ra trong sân rộng vác cái sân khấu đơn giản làm làm n h ư bức điểm đơn giản cũng chính là nâng cốc tịch làm lớn một chút đón dâu đội xe đội hình làm xa hoa một điểm nhưng là giống khổng lưu loại này hai cái đỉnh cấp thế ra hôn lễ bọn hắn thật đúng là chen miệm vào không lọt mấy người duy nhất có thể nghĩ đến. đó là phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết loại kia định cấp trang viên hoặc là bờ b i ể n biệt thự trên trăm c h i ế c ngàn vạn xe thể thao tạo thành đội xe ba khi đón ó dâu sau đó ba đạo tổng giám đốc tại to lớn dưới màn ảnh tại tất cả thân bằng hảo hữu trước mặt cùng vai nữ chính nói ra lãng mạn hôn lễ lời thề trao đổi nhẫn đồng dạng đến loại thời điểm này tv hoặc là trong tiểu thuyết sẽ xuất hiện hoặc là cả bộ s o n g vài cái chữ to đây là ba người thảo luận xong sau đó tổng kết ra ngưu bức nhất hôn lễ trừ cái đó ra bọn hắn thật nghĩ không ra còn có cái gì càng n g u bức kết hôn phương thức bọn hắn ý nghĩ khổng lưu đã sớm nghĩ tới cố thần hy cảm thấy quá thổ, trực tiếp bác bỏ. còn mấy trăm đài ngàn vạn xe sang trọng cái này lại không phải bá đạo tổng giám đốc tiểu thuyết thật như vậy làm nói chẳng những cảm giác không thấy rất xa hoa ngược lại sẽ có một loại thổ thổ cảm giác dù cố thần hy nói mà nói đó là đây đều niên đại gì ngươi liền không thể muốn chút hữu tâm ý hôn lệ sao k h ô n g ca muốn ta nói liền cả kiểu chung hôn lệ à trần trí thụy đột nhiên mở miệng nói ngươi suy nghĩ một chút à mũ phượng khăn quần vai bác sĩ đại tiểu cưới hỏi đàng hoàng nhiều phong thái à hoàng đế lao tử đều như vậy kết hôn khẳng định phong thái chúng ta kỳ thực cũng nghĩ qua ngươi nói kế hoạch này khổng lưu đối với trần trí t h ù nói lúc ấy ta cùng tiểu hy cảm thấy kiểu trung hôn lễ rất không tệ liền muốn muốn hay không cũng đi thuê cái giống cung điện một d ạ bãi sau đó đi truyền thống kiểu trung hôn lễ mọi người đều mặc lấy h á n phục hoàn toàn đi phục cổ quốc phong loại kia sau đó thì sao sau đó bị phủ quyết k h ô n g lưu bụng mà nói đầu năm nay kiểu trung hôn lễ rất nhiều nhưng chân chính làm tốt kiểu trung hôn lễ lại không mấy cái với lại chúng ta song phương phụ mẫu trên buôn bán hợp tác cộng sự cũng biết trình diện cũng không thể để những cái kia đám khách mời toàn bộ mặc vào h á n phục đổi ta c ù n g cố thần hy diễn kỳ ca vậy cũng không phải không đ ư ợ ca một bên đ i hoành viên nói tiếp kịch bản giết một dạng hôn lễ có nhiều mánh khỏe a mọi người cùng nhau mặc cổ trang trải nghiệm cổ đại hôn lễ rất có ý tứ tốt à. khổng lưu lắc đầu liên tục nói không không không, loại này thật không quá thực tế vậy liên toàn bộ mới kiểu t r u n g chứ đ i hoành viên nói ta trước đó ngay tại trên mạng nhìn qua loại kia mới kiểu t r u n g hôn lễ đặc biệt tốt loại kia hôn lễ cũng không phải hoàn toàn cổ trang tân lương ngũ phượng khăn quảng b a i tân lang mặc tây phục kết hôn quá trình liền cùng phổ thông hôn lễ một dạng cũng không cần quy định quý khách ăn mặc tốt bao nhiêu a khổng lưu sờ lên cầm nói ngươi đây một bản phương án chúng ta cũng nghĩ qua nhưng là luôn cảm giác thiếu một ch đỗ hoành viễn nhìn chằm chằm khổng lưu con mắt hỏi vậy các ngươi chủ cơ đều có phải hay không đi ở giữa thức khổng lưu nhẹ gật đầu ân ta cùng cố thần hy đều thiên hướng về kiểu trung hôn lễ phục bởi vì bình thường bọn hắn tham gia đủ loại trường hợp xuyên y phục đều là kiểu tây lễ váy cùng chế phục cho nên lần này kết hôn so với áo cưới cùng âu phục khổng lưu cùng cố thần hy hai người càng ưu hại h á n phục hôn lễ mà lại là muốn định chế loại kia muốn tuyệt đối độc nhất vô nhị dù sao hai người bọn họ cũng không kém tiền khổng lưu gần đây đã tại liên hệ làm mũ vượng khăn quảng vai phi vật thể lao sư phó chỉ là trước mắt còn không có tìm tới. Dù sao tay người này, đã sân g ngày càng ít người đang bãi cũng không biết chọn chỗ nào tốt khổng lưu ông đầu nói ta ra ra là muốn cho ta trực tiếp tại khổng gia trang vườn đem kết hôn nhưng ta ý nghĩ muốn đi bờ biển cố thần hy bên kia cũng có khác biệt ý kiến à, không lưu đột nhiên hét thảm một tiếng sau đó một đầu ngã xuống trên giường nhìn chân nhà đ á n g chát cười nói thủy gì ta vì cái gì kết cái cưới mệt mỏi như vậy à? không chỉ có ngươi kết hôn mệt mỏi vương kỳ bộ mặt có chút r ở khóc r ở cười nói lão lưu nhà ngươi có tiền như vậy kết hôn có thể lựa chọn đồ vật nhiều lắm muốn cân nhắc đồ vật cũng quá là nhiều cho nên mới sẽ cảm thấy rất mệt mỏi giống chúng ta loại này phổ thông dân chúng chỗ nào nhiều như vậy loạn thất bát tao nghi thức à, nông thôn vác cái đài thì ban nhạc hát một chút ca đem hôn lễ nghi thức vừa đi liền kết thúc lão vương nói không sai đ ố i hoành viễn cũng gật đầu đồng ý nói ta thân thích kết hôn đều là trực tiếp khách sạn làm một cái liền kết thúc cái nào dườm dài như vậy a trần trí thụy cũng thở dài dương thành kẻ có tiền nhiều hôn lễ làm sẽ phong thái một chút nhưng ta cũng chưa từng thấy qua giống khổng ca dạng này kẻ có tiền kết hôn cho nên ta cũng không biết làm như thế nào bày mưu tinh k ế khổng lưu đưa tay đối với ba người nói ra được rồi kế hoạch này trước tạm dừng một cái chúng ta đừng có lại thảo luận một bên khác nữ sinh trong túc xá cố thần hy các nàng bốn cái nữ sinh thảo luận kết quả cũng kém không nhiều cố thần hy cũng hữu khí vô lực biểu thị được rồi dù sao ly hôn lễ còn có cả năm thời gian chúng ta từ từ suy nghĩ a chương bảy trăm mười lăm thời gian nửa năm chương bảy trăm mười lăm thời gian nửa năm đã trải qua khai giảng ngày đầu tiên tại ký túc xá thảo luận không có kết quả sau đó khẩn g lưu củng cố thần hy phi thường ăn ý không tiếp tục thảo luận kết hôn sự tình đại tam học kỳ sau thời gian phi tốc trôi qua chỉ chấp mắt mùa đông liền chuẩn bị kết thúc xuân vũ qua đi trung hải đã có thể khởi x u ố n g giày á o khoác đại tam học kỳ sau việc học trở nên nhiều lên giống như là vì bổ đủ đến trường kỳ ít hơn khóa một dạng học kỳ này qua tháng thứ hai cơ hồ mỗi ngày đều là đầy khóa đỗi h à n h v i lên lớp đi ngủ số lần cũng càng ngày càng nhiều không phải hắn không muốn học mà là kiên trì làm từ truyền thông tài khoản cùng khởi công làm thất hai chuyện này đặt ở trên đầu của hắn nhường hắn bận rộn cơ hồ tiêu hết tất cả sau khi học xong thời gian cùng thời gian nghỉ ngơi hơn nửa năm hắn đuổi kịp đ o ạ n kịch nổ hỏa xuân phong cũng mở một cái mới hào chuyên môn chế tác nhẹ vốn đ o ạ n kịch gần đây hắn liền chụp một bộ cao lãnh giáo hoa cùng ta yêu online về sau ta là phú nhị đại áo vét giấu không được đ o ạ n kịch đừng lục xoát không có tác giả nói bựa không biết vì cái gì k h n g lưu nghe được cái này đoàn kịch danh tự luôn cảm giác có một loại nói không nên lời cảm giác quen thuộc thế là hắn cố ý đi đoàn kịch nhìn xong khổng lưu hai mắt tối sầm đây mẹ nó không phải liền là đem hắn củng cố thần hy cố sự cho dập khuôn đi qua sao khổng lưu đột nhiên nhớ tới trước đó đ i hành viễn k i a l ờ i thề son s á t bộ dáng nói đây đoạn kịch là trăm phần trăm mình bản gốc kịch bản cũng cảm giác buồn cười đây hoàn toàn đó là trần trùi đạo văn với tư cách người trong cuộc hắn có lý do đem đ i hành viễn cáo lên tòa án nhường hắn bồi mình ít tiền t ứ ta nói đùa đ i hành viễn tự biên tự diễn quay t r ụ p đoạn kịch vai chính là hắn cùng chầm hạ cái khắc vai phụ cũng tất cả đều là giao đại bên trong tìm học đệ học hội ngẫu nhiên tay người không đủ thời điểm đỗ hoành viễn cũng biết tìm khổng lưu bọn hắn đến chống đỡ giữ thể diện đập một chút không cần lộ mặt người qua đường giáp vì kịch bản cần đỗ hoành viễn còn sẽ tìm khổng lưu mượn hào trạch cùng xe sang trọng với tư cách quay trụ đạo cụ đương nhiên cũng không phải mượn không khổng lưu để đỗ hoành viễn ký nhà mình truyền thông tập đoàn hợp đồng chờ tốt nghiệp sau đó đỗ hoành viễn liền muốn đi khổng lưu nhà bọn hắn công ty đi làm hoạch định đoàn kịch với lại hắn phòng làm việc cũng có thể và ở khổng gia truyền thông công ty giút khổng gia kiếm tiền nhìn như là đỗ h à n h viễn cho khổng gia đi làm nhưng kỳ thật đỗ h à n h viễn căn bản không lỗ thì thế tập đoàn đoàn bao nhiêu người chèn phá đầu đều không có biện pháp nhập trước đi khi tiểu lâu l a đ i hoành viễn tốt nghiệp liền trực tiếp không hàng đi khi hoạch định tầng đây không thuần thuần đi cửa sau sao ký loại này hợp đồng đơn giản đó là trên trời rơi xuống đ ĩ a b á n h a cho nên đ i hoành viễn không hề nghĩ ngợi liền ký nhưng kỳ thật khổng lưu nhường hắn vào nhà mình truyền thông công ty đi làm mục đích cũng không chỉ n h ữ này g n hắn là nhìn đ i hoành viễn nghĩ như vậy tiến bộ cho nên trợ giúp giúp hắn nâng nâng nhanh đ i hoành viễn có thể tại khổng gia truyền thông công ty bồi dưỡng đây đối với về sau mình mở truyền thông công ty có rất lớn trợ giúp đ ố i hoành viễn tại khổng lưu nơi này đạt được trợ giúp đây chính là căn bản là không có cách dùng giá trị để cân nhắc khổng lưu thật là đem tiểu t ử này đích thân nhi t ử một dạng đối lãi cũng không hưởng công đ ố i hoành viễn tại trong túc xá hô khổng lưu ba năm nghĩa phụ vương kỳ năm nay đây hơn nửa năm cũng là càng thêm ra sức công tác lên ở nhà qua một năm trở về vương kỳ cả người đều trở nên càng thêm vào tiến bảo đang học nghiệp như thế nặng nề g h tình huống dưới hắn còn có thể chiếu cố công tác khổng lưu có đôi khi thật bội phục tiểu từ này hắn mỗi ngày hai đầu chạy còn một bộ tinh lực vô hạn bộ dáng người bình thường thật đúng là không học được. hơn nửa năm thời gian nhục liên nhà máy tiến hành hệ thống cải cách vận chuyển kỹ thuật biến t r ư ớ c vào sau đó cắt giảm một nhóm lớn sức lao động nhưng vương kỳ cái này cộng tác viên ngược lại bị lưu lại ngoại trừ hắn hàng đẹp giá rẻ bên ngoài còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân chính là hắn bằng cấp cao mặc dù còn không có tốt nghiệp nhưng cũng là trong xưởng văn bằng cao nhất sinh viên đại học chịu khổ nhọc lại có cao văn bằng tại ban tự động sản xuất xưởng bên trong có thể cấp tốc thuần thục đủ loại máy móc vận hành hắn đơn giản đó là hoàn mỹ nhất hợp lại hình nhân tài cho nên không chỉ không có vứt bỏ công tác ngược lại còn cho hắn thăng chức tăng lương hiện tại hắn tiền lương cao công tác còn nhẹ nhóm đơn giản không nên quá thoải mái nhưng là vương kỳ vẫn chưa đủ tại cái này hiện trạng hắn biết nhục liên nhà máy phần công tác này chỉ là vì tạm thời x u ố n g qua cũng không phải là hắn tương lai kết cục cho nên tại nhục liên nhà máy đi làm đồng thời hắn còn có tranh thủ học tập cái khác kiến thức chuyên nghiệp cùng kỹ năng hắn tự i hồ cũng muốn khởi công nhà máy gần đây luôn là thỉnh giáo khổng lưu một chút mở nhà máy xây nhà máy phương diện tri thức khổng lưu cũng chỉ có thể đơn giản kể một ít đại khái dù sao hắn cũng không có chính thức tiếp quản qua nhà mình xí nghiệp dưới tay những cái tia nhà máy vận hành phương thức hắn việt không hiểu vương kỳ hỏi mấy lần sau đó khổng lưu trực t i ệ t khi nói cho h ắ n biết ngươi nếu là muốn mở nhà máy ta có thể giúp ngươi nhân tài cùng tiền ta đều có thể tài trợ cho ngươi nhưng là sinh y đến có thể tự mình làm lão lưu không nói gặp ngươi ta là loại suy nghĩ này nhưng đây trước mắt chỉ là m ộ t pháp vương kỳ gãi gãi đầu nói kỳ thực ta cũng không có muốn làm cái gì đặc biệt như b ứ c nhà máy đó là nghị thoáng một cái loại thịt gia công nhà máy làm lạc xưởng đồ hộp loại hình đều là chiều ta s á nghiệp n g làm liền đóng cửa khổng lưu vô vương kỳ bạ vai cười một cái nói ta cho ngươi chỉ con đường sáng a ân vương kỳ mở to hai mắt nhìn như cái cầu học như khát học sinh một dạng nhìn khổng lưu một mặt thành kính đối với khổng lưu nói lao lưu ngươi m a u nói ta biết ngươi muốn thịt khô loại xưởng đóng hộp là bởi vì tại nhục liên nhà máy từng công tác cho nên đối với đông lạnh loại thịt có chút sơ bộ hiểu rõ đã ngươi nghĩ thoáng loại thịt r a công nhà xưởng tử vì cái gì không nhãn quang phóng đại một điểm trực tiếp làm dự chế món ăn đây dự chế món ăn vương kỳ mở to hai mắt nhìn nhìn khổng lưu nói ngươi chỉ là thức ăn ngoài loại kia dự chế món ăn sao vâng cũng không hoàn toàn là khổng lưu suy nghĩ một chút nói kỳ thực ngươi có thể làm một cái chuyên môn dự chế món ăn bài. vương kỳ hiếu kỳ hỏi dự chế món ăn cái đồ chơi này bây giờ không phải là người người kêu đánh sao với lại ai sẽ mua dự chế món ăn về nhà làm đây mắng thì mắng ăn vẫn là như thường ăn k h ô n g lưu cười một cái nói dự chế thực phẩm loại vật này lại không phải cái gì rất mới tươi đồ vật nhà ai cỡ lớn mắt xích tiệm cơm không phải dự chế món ăn chỉ bất quá bây giờ dự chế món ăn thanh danh bị một chút tăng lương tâm thức ăn ngoài cửa hàng làm cho thối tương lai dự chế món ăn vẫn là đại xu thế ngươi có thể làm loại thịt dự chế trận bán thành phẩm thương nghiệp cung ứng vương kỳ hiếu kỳ hỏi k i a ấn ngươi nói như vậy chúng ta nếu là thương dụng dự chế món ăn vì cái gì còn muốn làm độc lập nhãn hiệu đây mượn gà để chứng biết hay không khổng lưu lộ ra một cái khôn khéo nụ cười nói ngươi trước cùng đại ăn uống xí nghiệp hợp tác thuần hóa đại chúng vị g i á c sau đó tại thành lập một cái khỏe mạnh khoa học dinh dưỡng nhãn hiệu hình tượng tại trên internet ra bán nghiên cứu so cửa hàng bên trong thấp chỉ cần mua về ra làm nóng một cái là được bán thành phẩm món ăn sau đó còn có thể ra chuyên môn làm dự chế món ăn tự phục vụ g i n đồ ăn đường người khác đều là trước làm ăn uống nhãn hiệu lại làm trung ương phòng bếp làm dự chế món ăn chúng ta phương pháp trái ngược vương kỳ tổng kết một cái khổng lưu nói lập tức hai mắt tỏa sáng ngoại tạo lao lưu ta hiểu chương 716. lúc nào muốn hài tử chương 716. lúc nào muốn hài tử cùng đỗ h o à h viễn vương kỳ hai người này so sánh trần trí thụy đây gần đây nửa năm đã không tính quyển hắn nửa năm này từ trước đến nay châu tiểu nam ngâm mình ở thư viện học tập là sáu tháng cuối năm thi nghiên cứu kế hoạch làm lấy cuối cùng công tác chuẩn bị đương nhiên giảm béo cùng tập thể hình sự tình hắn cũng không có đoạn vẫn còn tiếp tục nỗ lực mặc dù hắn mơ cơ thể đã hạ xuống cơ bụng cũng đã đi ra không có gì muốn giảm nhưng tự kỷ luật thói quen dưỡng thành hắn liền không muốn tại đoạn lạc dù là đổi tới châu tiểu nam cũng không thể đoạn lạc thư giãn thượng như học tập một dạng không thể dừng lại chỉ cần dừng lại liền sẽ lần nữa trở nên đoạn lạc ngay bình thường châu tiểu nam cũng biết đi phòng gym cùng thao trường buổi tiếp trần trí thụy rèn luyện nhưng nàng chỉ là phổ thông rèn luyện không phải muốn giảm n é o cũng không muốn luyện được cơ bắp chủ yếu nhất là buổi tiếp trần trí thụy đương nhiên rèn luyện sau đó cũng là có thể mang đến không ít chỗ tốt trước đó nàng luôn là ngồi lâu học tập không vận động chân cơ bắp đều không có cái gì lực lượng đi mấy bước đường liền mệt mỏi hiện tại kinh thường cùng tr đi đường đều không thở hồn hện đây cũng là một loại biến hóa a nói yêu đương nên nói chuyện loại này có thể giúp đỡ cho nhau lẫn nhau thành t i ể u yêu đương mà không phải lẫn nhau trả t ấ n lẫn nhau bên trong hao tổn yêu đương cùng ưu tú người cùng một chỗ mình cũng biết trở nên càng ngày càng ưu tú đương nhiên cũng không nhất định nếu có một phương nát đầy đủ triệt để nói cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến cái kia ưu tú người cho nên mọi người có thể minh bạch ta ý tứ sao tự kỷ luật lên yêu những người khác trước đó trước cố gắng đem mình trở nên ưu tú hơn một chút dạng này tại a i tình đến thời điểm người mới có thể cũng đủ lớn phương tự tin dùng hoàn mỹ nhất mình đi nên đón ngươi hái tỉnh nha trở về đang cùng vương kỳ thảo luận như thế nào mở nhà máy lập nghiệp khẩn lưu nhìn đeo bọc sách quay về ký túc xá trần trí thụy vừa cười vừa nói hai người các ngươi phu thê ngược lại là có ý tứ buổi chiều có khóa b u ổ i t r ư a ngươi còn muốn b ấ t thời gian đi thư viện học tập các ngươi thật đúng là đem bên trong quyển làm được cực h ạ n a ra đây tính là gì bên trong quyển trần trí thụy đem túi sách vứt xuống trên ghế chỉ vào đỗ hành viễn không dường ngủ nói đỗ ca mới là thật quyền vương đêm qua viết quay chụp kịch bản gốc viết đến ba giờ hơn buổi trưa ký túc xá đều không trở về ôm lấy máy ả khổng lưu hiếu kỳ hỏi tiểu tử này cái kia yêu o n l i n e giáo hoa hiện tại rất hoa sao khổng lưu đã thật lâu không có chú ý đ i hành viễn tác phẩm gần đây buổi trưa cũng không có làm sao tới ký túc xá liền tính đến ký túc xá cũng không nhìn thấy đ i hành viễn người hoa a quá phát h o a trần trí thụy nhẹ gật đầu nói hắn lượt l i k e cao nhất thời điểm một cái video hơn mấy trăm vật l k e hiện tại đơn độc một cái ít đ ầ m f a n liền đã nhanh phá ngàn vạn toàn bộ internet f a n đã sớm ngàn vạn khổng lưu lục lọi cái cảm suy tư một chút nói nhìn như vậy đến ta sớm đem hắn ký kết đến nhà mình công ty là ta đã kiếm được rồi cái này ta không rõ ràng trần trí thụy suy nghĩ một chút nói bất quá đô ca hiện tại một đầu quảng cáo cao nhất phí tổn đã có thể đạt đến bảy mươi vạn nhiều như vậy khổng lưu quay đầu nhìn một trần trí thụy vậy hắn vì cái gì còn muốn một người m ệ n h gần chết làm nhanh nhận người tổ kiến đoàn đội a một bên vương kỳ nói ra bảy mươi vạn chỉ là một cái tiêu chuẩn lại không phải thật sự mỗi lần đều có nhiều như vậy tiền quảng cáo lại nói lao đô hắn chọn người tiêu chuẩn quá nghiêm khắc trước đó ở trường học bên trong mở qua mấy lần tuyển dụng hội đều không phải là rất hài lòng đến bây giờ hắn trong đoàn đội ngoại trừ trầm hà bên ngoài cũng liền bốn cái vai chính bốn cái vai chính còn muốn thân kiêm nhiều t r ư c cũng là khổng lưu nhẹ gật đầu liền tính đem cái khác công tác đều giao cho đoàn đội nhưng là viết kịch bản chuyện này vẫn là cho hắn mình đến vai chính hắn cho chính hắn diễn dù sao cái này kịch bản là chính hắn sáng t ắ c bên người cố sự nghĩ đến đây khổng lưu lại muốn tìm đỗ hoành viễn muốn bản quyền phí hết không được đêm nay nhất định phải hung hăng làm thịt đỗ hoành viễn một trận trần trí thụy đem thoại đ ầ một lần nữa kéo lại hắn hỏi khổng ca vương ca hai người các ngươi vừa rồi đang nói chuyện gì đây vương kỳ nhết miệng n ở nụ cười nói lao lưu đang dạy ta làm sao lập n g ư đây khá lắm trần trí thụy mở to hai mắt nhìn nói các ngươi từng cái đều muốn b chỉ một mình ta còn tại suy nghĩ làm sao thi nghiên cứu đúng không đọc sách có cái gì không tốt kỳ thực ta còn càng hâm mộ ngươi đâu không cần vì sinh kế phát sầu có thể an tâm nghiên cứu học vấn vương k ỳ mí môi nợ nụ cười nụ cười kia cũng nhìn không ra là cười khổ vẫn là vui vẻ cười hắn nói tiếp nếu như có thể nói ai không muốn an tâm tiếp tục ở trường học nằm ngửa không l ý tưởng đâu nhưng là nhà ta điều kiện kia còn tại đó đệ đệ mội mội lập tức đều muốn bắt đầu đọc cấp hai cấp ba phụ nữ hai người niên kỷ đi lên hiện tại cũng không kiếm được tiền gì tương lai đường phải dựa vào chính ta đi không suy nghĩ làm sao kiếm tiền tương lai lão bà không lấy được Vương vậy, vậy, như như ngươi đừng nghĩ như vậy. khổng ca lợi hại như vậy. Ngươi nếu ca, ca hại lợi là trần h không chịu đổi, liền để khổng hiện ự sự c ca giúp ngươi một cái ca cũng sao, liền ngươi lăn nhập giúp đổi, để với lại đô ca hiện tại lột một tốt, trí thụy vỗ vương kỳ bả vai nói dầu gì còn có ta sao ngươi tới nhà của ta ta khẳng định cho ngươi tìm nhiều tiền sự tình thiếu công tác trần trí thụy sẽ nói như vậy là bởi vì hắn còn chưa đủ hiểu rõ chân thật nhất vương kỳ vương kỳ t u é t miệng cười cười hắn nói t a ơn à tiểu trần có ngươi câu nói này ta liền rất an tâm vương kỳ đương nhiên sẽ không làm như thế liền xem như có một ngày phải chết đói tại đường phố lên vương kỳ cũng tuyệt đối sẽ không đi cầu xin bất luận kẻ nào b ố thí bởi vì đã từng hắn trải qua rất nhiều bị người xem thường thời khắc cho nên có hiện tại tự lập hiếu thắng tính cách khổng lưu hiểu hắn tại dương tuyết nhi xảy ra chuyện lần kia sau đó hắn liền chân chính đã hiểu vương kỳ cho nên tại kia sau đó hắn cơ hồ rất ít lại để lên muốn giúp vương kỳ nói tương lai còn sẽ có rất dài rất dài đường muốn đi có lẽ vương kỳ tiến bộ sẽ rất chậm nhưng hắn nhất định có thể thành công vì cái gì đây bởi vì khổng lưu sẽ trong bóng tối giúp hắn bởi chìa khóa kết thúc về sau khổng lưu lôi kéo đ i hoành viễn mời khách ăn cơm c h i ề u nhưng là tiểu tử này nói muốn đi bộ đập một đầu hoàng hôn video hiện tại không r ả n h nhưng là buổi tối có thể mời khổng lưu bọn hắn ăn k h a khổng lưu ngược lại là cũng sảng khoái đáp ứng mang theo cố thần hy về nhà ăn xong sau buổi cơm tối hai người giống tường h này nắm mỗi năm cùng thuế thuế ra ngoài lưu rất khéo gặp phải ở tại cùng một cái tiểu khu đại mụ đó là trước đó tổng cộng khổng lưu bọn hắn nói chuyện p h í m cái kia đại mụ buổi tối đi ra ngoài tản bộ thời điểm cùng khổng lưu bọn hắn không sai bị lắm cho nên luôn là có thể gặp vợ chồng trẻ thật là ngọt các ngươi làm sao còn không muốn một cái hải tử à? a đại mụ lời này đem hai người hỏi bối rối khổng lưu củng cố thần hy còn chưa kết hôn nhưng là đại mụ lại cho là hắn hai kết hôn một năm bởi vì hai người bọn họ và ở tây dương biệt thự đã một năm tại người thế hệ trước trong quan niệm đây nhất định đó là kết hôn đây vội vàng không kịp chuẩn bị vấn đề đang hỏi hai người bọn hắn liếc nhau sau đó đột nhiên chỉ vào đối phương nói h ắ n nàng còn không mớn đại mụ nghe hai người nói ngược lại là cũng không có quá ngoài ý mớn cũng thế hai n g ư ờ i nhìn đều còn trẻ là hẳn là trước qua mấy năm thế giới hai người đợi có hải tử a thời gian nhưng là không còn như vậy thanh nhàn chương bảy trăm mười bảy vĩnh viễn có chi tiết chương bảy trăm mười bảy vĩnh viễn có chi tiết vừa rồi tại sao phải nói ta không muốn h ả i tử ít hai đại mụ sau khi đi khổng lưu cùng cố thần hy cơ h ộ i là cùng một thời gian hỏi câu nói này khu khu khổng lưu ho nhẹ hai t i ế nói g n chúng ta muốn hay không h ả i tử không c h ọ n vẹn quyết định bởi ngươi sao ngươi không muốn sinh ta cũng không thể buộc ngươi sinh con đi vậy cũng đúng cố thần hy nhẹ gật đầu khổng lưu hỏi vậy con ngươi ngươi vì cái gì cảm thấy là ta không muốn hài tử cố thần hy ôm lấy khổng lưu eo nũng n i ệ nói bởi vì Ta t cảm h ấ ân hai chúng ta trước mắt tình cảm còn ở vào tình yêu cùng nhật ký xác thực không thích hợp sinh hải tử khổng lưu sờ lên cằm nói chờ cái gì thời điểm chúng ta tình cảm phai nhạt chúng ta tái sinh cái hải tử củng cố một chút tình cảm a đi một bên cố thần hy đưa tay tại khổng lưu trên bụng vỗ một cái vậy theo ngươi thuyết pháp này chúng ta đợi này đều đừng muốn trẻ con vì cái gì bởi vì chúng ta tình cảm vĩnh viễn sẽ không nhạt giống như cũng là khổng lưu cười túi đầu tại cố thần hy trên trán hôn một cái mỗi năm cùng tế t ế cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc bọn chúng không nhìn thẳng hai cái này hai chân thú tu ân ái dính nhau hình ảnh phối hợp đi lên phía trước lấy tuế tuế thỉnh thoảng tại mỗi năm trước mặt gật gù đắc ý hai lần làm một chút động tác mỗi năm cũng hầu như là biết dùng động tác đi trả lời nó đây chính là động vật giữa ngôn ngữ tay chân cũng không biết nó hai là đang nói chuyện gì lưu xong nhỏ chó hai người cùng một chỗ trở lại ra cố thần hy sớm tắm xong ngồi ở phòng khách dựa vào k h ổ n g lưu b ắ p đuổi chơi lấy điện thoại k h ổ n g lưu một hồi muốn ra cửa cùng bạn cùng phòng cùng một chỗ ác khuya cho nên còn không có tắm dựa đợi đến hơn chín giờ đêm thời điểm đỗ hành viễn cuối cùng rút xong tại ký túc xá trong nhóm phát cái tin tức. hô ba người đến trường học cửa sau nhà kia thường xuyên đi cửa hàng lớn liên hoan lần này vẫn là la hã cục cũng không thể mang bạn gái khổng lưu c ù n g cố thần hy đánh xong chào hỏi sau đó liền xuyên giày ra cửa mỗi năm cùng tế u thuế đứng tại cửa ra vào nhìn chằm chằm đi g i ạ y khổng lưu nhìn hắn dặn d o hai cái nhóc con một câu các ngươi hai cái muốn bảo vệ cũng may ra mụ mụ à g â u g â u tuế thuế tự tin kêu lên hai tiếng mỗi năm nhưng là lười nhác đáp lại hắn liếm liếm trên móng vươn mau mẹo con không cần giải đáp bởi vì nó biết dùng thực tế đến bảo hộ chủ nhân đương nhiên cũng không phải mỗi cái mèo con đều cùng mỗi năm đồng dạng sẽ d u n g cảm bảo hộ chủ nhân mọi người không nên bị lừa dối k h ô n g lưu đi vào cửa hàng lớn thời điểm vương kỳ cùng trần trí thụy đã uống vương kỳ uống địa trần trí thụy uống rửa nước đỗ hoành viễn còn chưa tới k h ô n g lưu đi tới nói ra đỗ hoành viễn đâu đều nói muốn mời khách người tiểu tử này làm sao còn chưa tới thúc cái gì nha đỗ hoành viễn cười hì hì đi tới nói đây không phải tới rồi sao đỗ hoành viễn mặc dù vừa quay chụp xong đã rất mệt mỏi nhưng là cùng bằng hữu cùng một chỗ liên hoan hảo tâm tình vẫn là hòa tan tâm lý cảm giác mệt mỏi hắn bưng lên vương kỳ trước mặt địa uống một ngụm thám giọng hơi khô chắc chắc hầu vung tay lên nói tùy t i ệ n ăn đêm nay tiêu phí từ đỗ công tử tính tiền vương kỳ t r e o kẹo nói nha có tiền đó là không giống nhau tự tin như vậy trần trí thụy cười nhìn về phía hắn nói đêm nay nhất định phải ăn phá sản ngươi a n đoán chừng là ăn không phá sản cửa hàng lớn món ăn bao nhiêu tiền a k h ô n g lưu lộ ra xấu bụng nụ cười nói lần sau đi hòa bình biệt thự làm thịt hắn một trận đại vẫn là lão lưu tiểu tử ngươi biết tính c á ta đỗ hoành viễn dợ khóc dợ cười nói hòa bình biệt thự không t h ê m rượu một trận cũng có thể ăn mấy chục vạn、à. với lại kiếm tiền có thể đều là vào tiểu tử ngươi trong túi h khẩn g lưu mí m môi một cái nói ta đây gọi hai đầu kiếm lời đỗ hành o viễn gật đầu nói đi chờ ta kiếm nhiều tiền đi trước nhà các ngươi khách sạn bên trong hương cái mấy trăm vạn thẻ được rồi khẩn g lưu cười v ỗ v ỗ hắn b ả vai vẫn là tiểu tử ngươi bên trên nói được rồi được rồi gọi món ăn gọi món ăn ta nhanh c h ê n đói đỗ hành o viễn ôm bụng nói gần đây bận việc làm việc và nghỉ ngơi không quy luật ẩm thực cũng không quy luật ta cảm giác mình sắp đến bệnh bao tử các ngươi điểm a khẩn lưu chỉ, chỉ sắt vết nói ta đi cả điểm đồ nướng đỗ hành viễn nhẹ gật đầu nhiều điểm một chút ta tới đỡ tiền một hồi đã ăn xong ta cho bạn gái mang một ít trở về trần trí thụy lập tức nói ra vậy ta cũng cho bạn gái mang một ít trở về vương kỳ xem xét hai người bọn họ đều nói như vậy lập tức nói ra ta cũng là đi biết rồi k h ổ n g lưu khoát tay áo sau đó đi hướng bậy đồ nướng điểm xong đồ nướng sau khi trở về cửa hàng lớn bên này cũng vừa vừa điểm xong món ăn không có điểm bao nhiêu rượu ngược lại là điểm không ít đỗ hành o viễn cùng vương kỳ lại nắm lấy chai rượu bắt đầu làm khó được tụ hội khẩn lưu cũng bồi tiếp hai người bọn hắn cùng uống đồ nướng lên bản sau đó bọn hắn ba cấp cho bạn gái mang ăn ngon xuyên k h ổ n g lưu không có tranh đỗ hoành viễn có chút hiếu kỳ hỏi ngươi không phải nam nhân tốt hình t ư ợ n g sao làm sao hôm nay không cho bạn gái mang ăn khuya trở về ai nói ta không mang theo k h ổ n g lưu mí môi nợ nụ cười các ngươi chỉ đóng gói trên mặt bản đồ nướng trở về cho bạn gái ăn đẳng cấp quá thấp với lại sớm như vậy đóng gói đã sớm lạnh ta chuyên môn để sư phó đơn độc nướng mấy sâu ta bạn gái thích ăn xuyên liền khẩu vị đều là nàng thích ăn cay độ với lại nhất định phải chúng ta đi trước đó nướng về đến nhà thời điểm nhiệt độ vừa vặn cửa vào còn không có lửa than tao khí đây mới gọi là chi tiết hiểu không khẩn lưu nói xong khoe miệng hơi、méo. là long vương cười nhanh để lại hắn vẻ miệng ngoa tào ngư bức đỉnh cấp ba người nghe xong k h ổ n g lưu nói sau đó trực tiếp giơ ngón tay cái lên lại nhìn liếp nhìn trong tay mình đóng gói đến một nửa xiên nướng bọn hắn lại bỏ lại trong mâm k h ổ n g lưu đôi tay vẫn ôm trước ngực cười tủm tìm hỏi thế nào ba cái tốt con trai cả lại cho ngươi nhóm học được một tay à? ba người lúc này cũng không có biện pháp phản bác chỉ có thể giơ ngón tay cái lên nói một câu tính ngươi lợi hại mấy người không tranh không đoạt tiếp tục uống rượu dùng đỡ l u t xuyên nói chuyện phiếm trong chốc lát đỗ hoành viễn đột nhiên cho tới khổng lưu kết hôn sự tình đỗ hoành viễn hỏi lão lưu ngươi c ù n g cố thần hy nghị xong làm một trận thế nào hôn lễ sao khổng lưu không hiểu hỏi hỏi cái này vấn đề làm gì đỗ hoành viễn gãi đầu nói ta kịch bản nhanh viết xong kết cục không biết nên viết như thế nào ta hy vọng dùng kết hôn với tư cách đại kết cục nhưng là đây không phải không có trải qua sao ta cũng không biết làm như thế nào biên khổng lưu nghe vậy hai mắt tối đen nói ra tốt ta không có tìm ngươi muốn bản quyền phí ngươi còn đảo ngược thiên cương chạy tới t h u c ta cho ngươi biên cái đại kết cục đúng không bất、quá. đỗ hoành viễn nói cũng là xác thực nhắc nhở k h ổ n g lưu còn t h ư a lại nửa năm hôn lễ kế hoạch cũng nên nhắc lên lịch trình chương bảy trăm m ư ơ i tám tìm tiệm áo cưới chương bảy trăm m ư ơ i tám tìm tiệm áo cưới qua ba lần rượu bọn hắn ba bạn gái cũng đã bắt đầu gửi tin tức thúc bọn họ trở về cố thần hy không có thúc k h ổ n g lưu đ o á n nàng hẳn là ngủ thiếp đi từ quán đồ nướng lao bản g chỗ nào cầm lấy mới mẹ hiện nướng nóng hổi xin nướng ôm vào trong lòng k h ổ n g lưu cùng ba người khác tại cửa hàng lớn cửa ra vào phân biệt cưới xe điện đu lại trở lại ra vừa dừng xe lại cố thần hy liền kéo ra mặt cửa từ bên trong nh nàng vui vẻ mở ra biệt thự cửa lớn ra nên tiếp án k h ổ n g lưu nắm tay thần thần bí bí luồn vào trong ngực nói ra n g ư ơ i đ o á n ta mang cho ngươi đến cái gì cái gì cái gì cố thần hy một mặt chờ mong nhìn k h ổ n g lưu đương đương đương ba Hòa cố thần hy vui vẻ hoan hô một tiếng án vặt phố đồ nướng kỳ thực cố thần hy kinh ngạc là trang k h ổ n g lưu trong ngực cất đồ nướng không cách thật xa nàng đã nghe đến nhưng lại cố ý giả bộ như không biết bộ dáng chờ lấy khẩn lưu công bố đáp án cái này kêu là cảm xúc giá trị kéo căng ẩn a khẩn lưu gật đầu cười nói ta sợ nó lạnh không thể ăn cố ý giấu ở áo khoác bên trong tường kép bên trong nóng bảo bảo tốt nhất rồi cố thần hy tiếp nhận xin nướng tại khổng lưu trên miệng hôn một cái phi phi phi hôn xong cố thần hy thẻ lưới nói một cỗ mùi rượu thú chết ha ha ha kia lại hôn một n g ụ m khổng lưu cười lên cố thần hy càng là ghét bỏ trong miệng hắn mùi rượu hắn liền càng nghĩ d ở trò xấu hôn nàng khổng lưu thừa dịp cố thần hy không có phòng bị ôm nàng eo lại tại nàng phan nhuận trên miệng hôn một cái a ngươi cái này buồn mất người cố thần hy ngoài miệng giả bộ như ghét bỏ nói đến miệng ngược lại là thành thật không tránh không né cùng khổng lưu hôn đến mấy lần mỗi năm cùng tế u t u ế liền ngồi s ổ m ở bọn hắn trước mặt nhìn hai người bọn họ tú ân ái hai cái nhóc con đã sớm không cảm thấy kinh ngạc bọn chúng thậm chí có chút nóng nảy hai cái này chủ nhân làm sao ánh sáng ân ái cũng không sinh một tổ nhóc con đây tiểu m i ê u tiểu cầu chỗ nào hiểu nhiều như vậy bọn chúng chỉ biết là có bạn lữ sau đó liền nên sinh sôi cố thần h i một năm đều còn không có mang thai khẳng định là khổng lưu không được ân nghĩ rõ ràng điểm này sau đó mỗi năm hướng khổng lưu ném một cái chấn an ánh mắt tế t u ế nhưng là gần đây tại hậu viện bên trong s u i đất tựa hô muốn tìm đến cái gì đặc biệt thảo dược giúp một tay chủ nhân nghe nói cầu cầu có thể tìm tới bộ thần thảo cũng không biết là thật là giả dù sao tuế tuế tại tiểu tiểu hậu viện khẳng định là tìm không thấy hữu dụng thảo dược tìm được cũng sẽ không tại sách bên trong phát hình ảnh các người đám này thận hư tử hết hy vọng à. cố thần hy ăn khổng lưu mang về đồ nướng một bên nghe hắn sinh động như thật g i n g đêm nay tụ hội giờ phát sinh thú vị sự t ì n h khi nói về đỗ hoành viên vấn đề kia thì cố thần hy nói ra đúng thế bà bảo đây đều tạm hoãn nửa năm chúng ta là không phải cũng nên lại bắt đầu lại từ đầu quy hoạch hôn lễ sự tỉnh ân khổng lưu nhẹ gật đầu Lấy đ i nói, nói khác khác cố thần hy nhìn khổng lưu trong điện thoại di động những cái kia hình vẽ vui vẻ đáp ứng xuống hai ngày nghỉ thứ bảy trước kia khổng lưu mang theo cố thần hy lái xe xuất phát đi định chế y phục nhà thứ nhất là chủ làm định chế áo cưới cùng âu phục áo cưới quán mặc dù bọn hắn tự xưng là có lao sư phó chuyên môn làm phi vật thể mũ phượng nhưng khổng lưu nhìn bọn hắn vật thật sau đó cũng không phải là rất vừa ý nhưng là nhà bọn hắn kiểu tây áo cưới vẫn là rất đẹp có chút thiết kế phi thường mới lạ nhân viên cửa hàng thấy khổng lưu c ù n g cố thần hy đối với kiểu trung áo cưới không hài lòng lập tức liền bắt đầu chào hàng nhà bọn hắn kiểu tây áo cưới hai người không có quá nhiều do dự liền trực tiếp c ự tuyệt bọn hắn vẫn là càng lưu á i tại kiểu trung áo cưới nhà thứ hai cửa hàng tiệm áo cưới liền phi thường chuyên nghiệp tất cả đều là kiểu trung hôn lễ trang phục tú hòa phục long phượng áo khoác sườn sám trường bào áo khoác ngoài cải tiến nam sĩ、si、hắn phục kiểu áo tôn trùng sơn những n à y toàn đều có phù rể ph nhưng l ạ i y phục phần lớn là mô bản hóa trang phục khuyết thiếu đặc điểm có một ít trên quần áo đồ án đều ý nghĩa không rõ mặc dù chủ quán nói có thể hoàn toàn dựa theo hai người nhu cầu định chế một bộ độc nhất vô nhị mới kiểu t r u n g h á n phục nhưng khổng lưu củng cố thần hy vẫn là quyết định trở về lại thương nghị một chút sau đó hai người lại liên tiếp đi mấy cửa tiệm có hài lòng có bất mãn ý toàn bộ ghi lại ở bản ghi nhớ bên trong buổi trưa tìm cái khách sạn lớn đơn giản ăn cơm trưa hai người tiếp tục từng nhà tìm định chế hôn lễ cửa hàng mãi cho đến sáu giờ tối chạy một ngày hai người mới trở về nhà sau khi về nhà hai người ngồi liệt ở trên ghế salon mệt mọi căn bản không muốn đ ậ u liền ngay cả cơm tối đều là điểm thức ăn ngoài giải quyết thông minh mỗi năm nhìn thấy mệt mọi tê liệt ba ba mụ mụ lập tức nhảy đến trên ghế s a lon dùng chân bên trên đệm thịt cho hai người đấm chân tuế tuế cũng học theo ghé vào ghế s o f a bên cạnh cho hai người đấm chân nhưng tuế tuế nơi nào sẽ đấm chân à móng v ố t một túi đến khổng lưu trên đùi thiếu chút nữa đem hắn quần c á o nát mỗi năm trực tiếp cho tuế tuế một cái mùi to đ ầ u sau đó cho nó nháy mắt ra giấu giống như là đàn nói ngốc cầu học tập lấy một chút mỗi năm dùng đệm thịt nhẹ nhàng ấn áp lấy cố thần khổng lưu n h é o n h é o t u ế t u ế cái đầu nói đừng cậu ha ha ha ha khổng lưu sau khi cười cố thần hy cũng cười theo lên hai cái nhóc con cử động đem mệt mỏi một ngày hai người cho thành công c h ọ c cười giờ k h ắ c này một ngày cảm giác mệt mỏi đều biến mất có lẽ đây chính là nuôi sùng vật ý nghĩa a tít tít tít khổng lưu điện thoại di động vang lên lên là tôn vũ tiểu tử này đánh tới video điện thoại khổng lưu có chút ngoài ý muốn tiểu tử này bình thường sẽ không chủ động gọi điện thoại cho mình liền tính đánh cũng sẽ không cho hắn đánh video ôm lấy n g h o ặ c khổng lưu nhận nghe điện thoại làm gì có dám mau thả tôn vũ cười tủm mở miệ hỏi、ca. n g ư ơ i có phải hay không cùng tàu t ử đang tìm định chế cổ pháp áo cưới tay nghề lâu năm người ân k h ổ n g lưu nhẹ gật đầu hắn giống như là đoán được cái gì mở dạng làm sao n g ư ơ i có tốt để cử sao đó là tự nhiên tôn vũ đem ca mê ra thay đổi đến từ đứng sau k h ổ n g lưu lúc này mới phát hiện hắn giờ phút này đang tại một nhà tiệm áo cưới bên trong cửa hàng bên trong áo cưới đều là cực kỳ đẹp đẽ kiểu t r u n g áo cưới tôn vũ đem ca mê ra nhắm ngay một cái đang tại làm mũ p ư ợ n g chỉ nhị công nghệ lao sư phó không lưu cùng cố thần hi chỉ là nhìn thoáng qua lao sư phó kia một chỉ giấy tàu kính liền biết đất này ổn không lưu liền vội và hỏi ngươi bây giờ làm sao không tệ à tôn vũ đem ca mê ra một lần nữa thay đổi quay về trước đường một mặt tranh công nói người sư phụ này thế nhưng là cô tô có tiếng tay nghề lâu năm người ta vừa nghe nói các ngươi đang tìm làm áo cưới liền chạy tới giúp các ngươi hỏi tiểu tử ngươi có loại này tin tức tốt vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết hai ta đều chạy một ngày không lưu bộ mặt có chút dở khóc dở cười ngày mai ta cùng tậu tử ngươi đến cô tô một chuyến mang bọn ta nhìn một chút cái này lao sư phó không có vấn đề tôn vũ nghển đầu nói ta đây không phải cũng là vừa tìm tới sao lập tức liền liên hệ ngươi vì việc này mười mấy cái nữ cục ta từ chối đi ca nhìn xem ta đối với ngươi nhiều chuyện đệ bụng khổng lưu vung tay lên nói ra được được được, biết rồi trùng điệp có thưởng chương bảy trăm mười chín đáng giá ngàn vàng chương bảy trăm mười chín đáng giá ngàn vàng n g a y nghỉ sáng sớm hôm sau khổng lưu lai xe mang theo cố thần hy xuất phát đi cô tô trải qua một đêm t r ì n h đốn hai người nguyên khí trần đầy đi cô tô trên đường đi hai người thảo luận y phục hẳn là như thế nào thiết kế gia tăng một chút cái gì nguyên tố đi vào trò chuyện một chút đã đến cô tô tôn vũ sớm trong nhà chờ khổng lưu phân công nhận được tin tức sau đó hắn liền mở ra hắn vừa mua màu tím xe thể thao từ trong nhà chạy ra ngươi tại sao lại thay mới xe khổng lưu nhìn cái kia chiếc b á khí màu tím xe thể thao hiếu kỳ hỏi trước đó chiếc xe kia đây video ngắn soát nhiều tôn vũ vô ý thức liền muốn nói trước đó xe t a treo ở chuyện ai cũng may khổng lưu dù cho cắt ngang hắn nói còn không có tiếp vào rộng từ đâu không thể nói lung tung à. quảng cáo vị quảng cáo cho thuê a a nhìn ta đây miệng tôn vũ đánh một cái mình miệng nói gần đây video ngắn soát cử chỉ liên rộ thuận miệng thiếu chút nữa nói ra trước đó chiếc xe tia tán gái tốc độ không đủ nhanh ta liền đổi chiếc này màu tím tán gái tốc độ nhanh hơn khổng lưu hiếu kỳ hỏi vì cái gì mở mà màu tím xe tán gái tốc độ biết biến nhanh tôn vũ cười nói bởi vì m ộ i m ộ i nói màu tím rất có vận vị xéo đi hai người đừng chỉ cố lấy cho chuyện chúng ta hôm nay muốn làm chính sự đây một bên cố thần hy thúc giục một tiếng đúng đúng đúng tậu tử giáo hơn phải tôn vũ liền vội vàng gật đầu nói đi ta mang các ngươi đi nhà kia tiệm áo cưới đến cô tô cái kia chính là tôn vũ sân nhà hắn xe thể thao bá đạo trương dương ở phía trước mở đường khổng lưu củng cố thần hy trên đường đi thông suất đi vào đêm qua tôn vũ đánh video nhà kia tiệ áo cưới cửa hàng rất nhỏ cửa hàng bên trong chỉ có một cái bàn tay đếm tới mấy người trong đó một cái tóc trắng lao sư phó đang dạy sau l ư n g tuổi trẻ một nam một nữ làm thế nào mũ vượng bên trên điểm thúy công nghệ còn có một cái trung niên nữ nhân hẳn là vậy lao sư phó nữ nhi nhìn thấy tôn vũ mang theo khổng lưu đi vào nhà nàng lập tức cười mìm đi tới tôn vũ chỉ vào nữ nhân hướng hai người giới thiệu nói đây là bà chủ phụ thân nàng đó là làm mũ vượng cái kia lao sư phó ai ra t a ơn tôn thiếu cho ta ôm sinh ý l ạ c nữ nhân mặc xô viết sân xám khí chất rất tốt từ nương bán lão phong vận vẫn còn mới mở miệm đó là n ô n ô n h ữ n nữ a bà chủ nói cũng xác thực thành công thuyết phục cố thần hy nàng không có ý tứ nhẹ gật đầu nói ân sang năm kết hôn muốn cùng bạn trai cùng một chỗ đặt trước một bộ thuần thủ công kiệu chung cưới phục tốt lạc bà chủ lôi kéo cố thần hy tay cười tủng tìm nói nhiếp nhiếp a người đến di nơi này đặt trước y phục tuyệt đối tối ngươi hài lòng a ta từng tẳng tẳng tổ cha nhưng mà năm đó cho Côn ngang vũ cắt bà chủ khoát nhẹ vào c í n nhiều không cần nói, đây là kata. Kata giống như ta, không thiếu tiền, đồ vật chỉ cần tốt nhất. nông. n h thiếu chỉ Thuất chủ h đề, đây đồ gì, kata, là Bà kata ta, vật tốt gật đầu sau đó hướng về phía hai người mỉ m cười dẫn bọn hắn đi vào khu nghỉ ngơi ngồi xuống về sau mấy người thương lượng lên áo cưới cụ thể công việc cửa hàng bên trong còn có không ít khách nhân khác định chế tốt còn chưa tới lấy vương miệng cùng váy có thể tham khảo đây một cửa tiệm khối lượng so với hôm qua hai người đi dạo tất cả cửa hàng khối lượng đều cao đặc biệt là mũ phượng chi tiết làm phi thường tốt mỗi một cái công nghệ chi tiết đều là đã tốt muốn tốt hơn sau đó hai người lại đi quan sát một cái lao sư phó làm mũ v h ư ợ quá trình mỗi một chi tiết nhỏ đều nắm được cực hạn không có từng tia qua loa một chỉ này dày mắt kính tuyệt đối không có phí công a n hai người lúc này quyết định không đổi liền định ở chỗ này bà chủ thấy hai người sảng khoái như vậy ngược lại là cũng không làm phiền trực tiếp cùng bọn hắn nói tới giá cả các người đặt trước hai bộ minh chế h á n phục hôn lễ thêm hai đỉnh đầu c o n nói giá cả đại khái là tại hai trăm vạn khoảng phía trên bảo thạch khảm nạm đều là dùng tiệm chúng ta bên trong chất liệu tốt phụ rễ phụ dâu y phục chúng ta nếu như không cần chỉ nhị cùng khảm nạm công nghệ nói có thể tiện nghi một chút bà chủ nói xong nhìn thoáng qua hai người sắp mặt hai trăm vạn khổng lưu nghe vậy nhìn thoáng qua cố thần hy cố thần hy cũng phi thường có ăn ý nhìn một chút khổng lưu hai người mắt đ ố i mắt nhưng thật ra là đang dùng ánh mắt thảo luận hai trăm vạn thật có thể làm ra tốt áo cưới sao nhưng bà chủ tự hồ hiểu lầm hai nàng ý tứ nàng tưởng rằng mình báo giá báo cao hù dọa hai người kia thế là lập tức nói ra chúng ta cái giá tiền này chỉ là sơ lược đăng chừng cụ thể chi tiết còn có thể bàn lại bà chủ nói còn không có kể xong khổng lưu liền cắt ngang hỏi hai trăm vạn lượng bộ quần áo có thể đặt trước làm ra thuần kim n ũ p ư ợ n g sao a a thuần kim bà chủ s ừ n g sốt một chút suy nghĩ một chút nói hôn thuần kim mũ phượng ở đâu là cái giá này à? cố thần hy lập tức hỏi t i a đổi thành thuần kim mũ phượng nói làm hai bộ quần áo muốn bao nhiêu tiền đây bà chủ nhìn một chút cố thần hy lại liếc mắt nhìn khổng lưu nàng nghĩ thầm tiểu nhi t ử này thật là dám bao à, dùng thuần kim làm mũ phượng hai bộ quần áo làm xong kia không được hoa hơn mấy trăm vạn à. bà chủ còn chưa kịp khiếp sợ khổng lưu liền lại bổ sung một câu trên quần áo tơ vàng cũng dùng thuần kim bảo thầy nói các ngươi báo vật liệu chính chúng ta cung cấp tài năng nhất định phải tốt nhất tiền không là vấn đề a đây đây bà chủ đã bị nói đầu đầy mồ hôi nàng nơi nào thấy qua chiến trận này à đặt trước hai bộ áo cới ư cảm giác muốn chạy lên ngàn vạn giá cả đi lên hai người này cũng là thực có can đảm giảng a nếu không có tôn vũ cái này cô tô tiểu bá vương đem khổng lưu c ù n g cố thần hy mang vào bà chủ đều muốn hoài nghi hai người này có phải hay không đến gây chuyện khổng lưu cũng nhìn ra bà chủ trong mắt lo nghĩ c h i sắc hắn g ở i từ trong túi móc ra một tấm hắc kim tấm thẻ nói ra tiền không là vấn đề ngài chỉ cần dựa theo chúng ta nói yêu cầu cho nhóm làm y phục là được rồi trong thẻ này có tám trăm vạn xem như tiền đặt cọc đây bà chủ hít sâu một hơi giờ phút này nàng cuối cùng bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên k h ổ n g lưu khẩn g lưu hỏi chúng ta nói những điều kiện này ngài bên kia có vấn đề sao không có hoàn toàn không có bà chủ lắc đầu lại có chút do dự nói bất quá thế nào bất quá dùng thuần kim nói thành phẩm khả năng có chút nào không tính vấn đề chương bảy trăm hai mươi làm bằng vàng chương bảy trăm hai mươi làm bằng vàng h ã n phụ cáo cưới phía trên muốn khảm n ạ m bảo thạch k h ổ n g lưu trực tiếp tìm trước đó cái kia hợp tác qua bảo thạch thương nhân tìm cho mình là được rồi đem yêu cầu nói cho hắn biết sau đó còn lại chính là thời gian vấn đề giải quyết xong áo cưới sự tình sau đó khổng lưu c ù n g cố thần hy hài lòng rời đi cô tô đương nhiên tại quay về trung hải trước đó hai người còn xin tôn vũ ăn một bữa cơm trước bàn cơm tôn vũ một mặt k ê u ngạo hỏi ca ngươi nói ta lần này có phải hay không giúp ngươi một đại ân khổng lưu gật đầu cười nói đúng ngươi giúp ta một cái thiên đại bận rộn đến lúc đó ta cùng t ẩ u tử ngươi kết hôn ngươi ngồi chủ bản tiếc nhất định phải liền ta đây chờ chút tôn vũ tựa hồ nghe đến khổng lưu trong lời nói điểm mù hắn hỏi ta liền tính không giúp đây bận rộn các ngươi kết hôn ta khẳng định cũng phải cái này ngồi chủ bản a ta thế nhưng là đ ạ đ ạ ngươi a khổng lưu uống một ngụm đồ uống nói ra người k i a tích ngươi còn muốn để ta cho ngươi đơn mở một b à n tôn vũ sở lên cầm suy nghĩ một chút nói đơn mở một b à n cũng không phải không được ngươi thật đúng là cảm tưởng a khổng lưu có chút rợ khóc rợ cười nói vậy ngươi phải nhìn ngươi ra ra có đáp ứng hay không khổng lưu kết hôn tôn lão gia tử đều chỉ có thể cùng khổng l a o gia tử ngồi một b à n h ã n tôn vũ đây khi tôn tử còn muốn để khổng lưu đơn mở một b à n kia đây chẳng phải rõ ràng tôn vũ so với hắn gia gia địa vị đều cao sao liền tính khổng lưu dám đơn mở một bản tôn vũ cũng không có lá gan kia ngồi a hhhh tôn vũ xấu hổ cười một cái nói ta vừa nói chơi đây khổng lưu chỉ vào tôn vũ cười đối với cố thần thi nói ngươi nhìn cho hắn đơn mở một bản hắn lại không lá gần kia tôn vũ tiếp tục hỏi nói trở lại ca ngươi cùng tàu từ b ư ớ c kế tiếp kế hoạch là cái gì khổng lưu suy nghĩ một chút nói trước tiên đem hôn lễ chủ đề cùng quá trình nghĩ xong lại tiến vào trong tăng thêm nội dung tôn vũ bưng chén rượu lên nói có gì cần đến ta địa phương tùy thời chào hỏi lão đệ ta có thể giúp được bận rộn địa phương tuyệt đối nghĩa bất dung tử có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi khổng lưu cũng cười bưng chén rượu lên hai người đụng phải cái ly cũng không nói nhảm tình cảm đều tại trong rượu một ngụ mọi bức là được rồi bữa cơm này kết thúc về sau khổng lưu cùng cố thần hy liền quay về trung hải khổng lưu uống rượu cho nên trở về trên đường đều là cố thần hy đang lái xe nàng lái xe về đến nhà tốc độ so khổng lưu nhanh mười mấy phút đây chính là lao tài xế thực lực bận rộn một ngày hai người tắm xong sau đó liền tê liệt ở trên giường không muốn đậu khổng lưu tựa ở đầu giường tự hỏi làm hôn lệ sự tình cố thần hy liền dựa vào tại khổng lưu đầu vai bồi tiếp hắn cùng một chỗ mới cũng không biết qua bao lâu cố thần hy tựa ở khổng lưu trên đầu vai ngủ thiết đi khổng lưu chú ý đến thời điểm nàng ngủ lao thơm nhìn cái kia khả á i khuôn mặt đang ngủ khổng lưu nhịn không được tại nàng chân bóng không tì vết trên khuôn mặt nhẹ nhàng h ô n một cái hôn môi xong khổng lưu đem nàng thân thể nhẹ nhàng đẩy vào trong chăn sau đó cho nàng đắp chăn xong vặn xong đồng hồ báo thức khổng lưu tắt đi đầu giường đèn đây thứ hai buổi sáng co s ớ m tám đang ngáo chung vang trước đó khổng lưu liền nhắm mắt nhẹ chân nhẹ tay đi phòng vệ sinh sau khi rửa mặt khổng lưu làm hai cái x á g quýt vừa nóng tốt sữa bỏ vừa mới chuẩn bị quay về lầu bên trên cố thần hy rời giường đâu cố thần hy tay liền từ hắn sau lưng đưa ra ngoài vừa tỉnh ngủ cố khẩn g lưu nắm cố thần hi đôi tay quay người nhìn nàng cười nói hôm nay thế mà mình tỉnh nhà cố thần hi h í ế mắt khuôn mặt nhỏ dán khẩn g lưu ngực nhỏ giọng nhỉ non một câu ta ngon sao bảo bảo hôm nay đặc b i ế t ngoan khẩn g lưu nói xong đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái cố thần hi cái đầu vừa tỉnh ngủ cố thần hi tóc có một ít đậu tả nhưng là sờ lấy thoải mái hơn tựa như là đang sờ lông sủ tiểu động vật một hướng dạng cố thần hi dùng gương mặt tại khẩn g lưu ngực cọ sát hỏi ta đêm qua làm sao ngủ ta đều quên ngươi t ự ở bả vai ta bên trên ngủ rồi khẩn lưu cười nói có thể là hôm qua chạy một ngày quá mệt mỏi a ân hôm nay cũng tốt mệt mỏi cố thần hi há một ngáp một cái nói đêm qua ta nằm mơ đều đang tự hỏi nên làm cái gì hôn lễ đây k h ô n g lưu hỏi vậy ngươi nghĩ đến sao không ta liền mộng thấy hai chúng ta đang trao đổi nhận thời điểm một cái tiểu quái thú chạy ra cướp đi chúng ta nhẫn sau đó một lát sau không biết từ chỗ nào bay ra ngoài một cái ủ n t r ạ mạng dùng kích quang tư chết tiểu quái thú đã cứu chúng ta nhẫn hắn còn mặc vào lễ phục trả cho chúng ta khi hôn lễ phủ rể phúc ha ha ha k h ô n g lưu bị cố thần hi nói làm cho tức cười ngươi đây mộng làm thật đúng là tạ ân a cố thần hi dối lưng một cái con mắt đều còn không có mở đâu liền nghỉnh đầu nói muốn hôn hôn ba khổng lưu túi đầu tại cố thần hy phan nhuận trên môi hôn một cái nhanh đi đánh răng rửa mặt ra hôm nay có sớm tám Tốt. bị hôn xong cố thần hy giống như là hấp thu đến tinh nguyên n ữ yêu tinh một dạng mở to mắt nguyên khí tràn đầy đi hướng phòng vệ sinh chờ cố thần hy rửa mặt xong thay xong y phục xuống lầu khổng lưu cũng đã đem bữa sáng đóng gói đợi thật lâu lấy nàng cùng đi trường học khổng lưu ở phía trước cưới xe điện đủ lẻ cố thần hy an vị ở phía sau sắp xếp ôm lấy nóng hầm hầm sang m t ở nơi đó gặm miệm bên trong khô kh hai người kẹp lấy chung vào học đi vào phòng học bởi vì đến hơi trễ không có gì tốt vị trí hai người chỉ có thể tách ra ngồi cố thần hy cùng t r ầ m hà ngồi cùng một chỗ t r ầ m hà bên cạnh đó là đỗ hoành viễn k h ổ n g lưu ngồi ở cố thần hy phía trước hắn bên trái là vương kỳ cùng trần trí thụy đỗ hoành viễn sáng sớm liền lại nằm ở trên mặt bàn đi ngủ k h ổ n g lưu suy đoán tiểu từ này đêm qua khẳng định lại suốt đêm làm video k h ổ n g lưu đang nghĩ ngợi đâu nhưng bay đầu nhìn lại vương kỳ cũng đang ngủ gà ngủ gật hắn cũng có chút kỳ quái hỏi một cái trần trí thụy mới biết được hai người này đêm qua tại trong túc xá uống rượu với lại uống rượu x trần h không ự c là quỷ gào ngủ. một đêm t trí thụy nói xong khổng lưu mới chú ý đến hắn s ắ c mặt cũng không quá tốt xem bộ dáng là bị hai người này đáng sợ tiếng ca cho hành hạ một đêm đáng thương hại t ử a biết được trần trí thụy không ăn bữa sáng khổng lưu lấy ra xác nghĩ phân một nửa cho hắn hàng sau cố thần hy cũng đang gặp nàng ngồi xe thời điểm không ăn xong nửa cái s a n g h i châm hà hỏi đây xác nghĩ nguyên liệu nấu ăn tốt phong phú a chỗ nào mua mua không được cố thần hy tiêu ngạo chỉ chỉ ngồi ở phía trước bạn trai nói không thiếu hạn định quản tốt tốt tốt biết ngơi hạnh phúc châm hà mí môi nợ nụ cười người muốn ăn sao cố thần hy đem không có cắn qua kia nửa bên s a n g wick tiến đến trầm hà trước mặt ta không cần ta buổi sáng ăn sáng xong tốt h a cố thần hy nhẹ gật đầu nói trở lại các ngươi chủ nhật đi cô tô tìm tới phù hợp h á n phục tiệm áo cưới sao ân áo cưới đã đã đ ặ t xong hòa không ít tiền a trước mắt chỉ tốn tám trăm vạn hậu kỳ thành phẩm là bao nhiêu tiền tạm thời còn không biết a trầm hà kinh ngạc một bộ áo cưới tám trăm vạn làm bằng vàng cố thần hy suy nghĩ một chút nói thật đúng là làm bằng vàng trầm hà trầm mặc một lát sau nàng lại hỏi vậy các ngươi hôn lễ cái khác sự tỉnh chuẩn bị thế nào cố thần hy bộ mặt, là mặt nhẹ gật đầu chúng ta nghĩ rất nhiều loại chủ đề hôn lễ nhưng đều không phải là đặc biệt hài lòng Châm há nhìn chầm hai nhìn chằm chằm cố thần hy con mắt người tủng tìm nói tiểu hy ngươi biết đây là tại sao không cố thần hy lắc đầu không hiểu hỏi vì cái gì bởi vì các ngươi quá có tiền có thể lựa chọn đồ vật nhiều lắm cho nên tất cả đều là p h i ề n não t r ầ m hà nói đùa nói không tin ngươi nhìn ta chúng ta loại người nghèo này bình thường nào có nhiều như vậy lựa chọn a đều theo chiếu cơ sở nhất tiêu chuẩn đến đi ngươi nha cố thần hy trực tiếp đưa tay đẩy t r ầ m hà một cái ta còn tưởng rằng ngươi muốn giảng cái gì hữu dụng nói đâu kết quả chính là cầm ta treo độ a hh ắ c ắ c t r ầ m hà che miệng cười một cái nói nào có ta đây nói rõ ràng là sự thật sao đúng đúng đúng ngươi nói là cô tô cực lớn trang phục nhà máy lạo bản nữ nhi là người bình thường cố thần hy liếc chầm hà lớp nhìn nói tiếp ngươi nói là toàn bộ internet phan phá ngàn vạn đại võng hồng bạn gái là người bình thường trầm hà gãi gãi đầu giả bộ như không có ý tứ c ư ờ i nói ai nha bị ngươi kiểu nói này ta mới phát hiện nguyên lai ta có nhiều như vậy danh hiệu đây ngươi liền vợ x ẹ o lẹ ta ta lại thế nào vợ x ẹ o lẹ cũng không có ngươi cái này dùng vàng làm áo cưới nữ nhân vợ x ẹ o lẹ ta đừng nói nói nhảm nhanh lên cho ta muốn một cái tốt hôn lễ chủ đề ngươi kết hôn ngươi để ta cho ngươi muốn hôn lễ chủ đề a trầm hà có chút rợ khóc rợ cởi nói các ngươi lật qua cũ tấm ảnh a nhìn xem yêu đương lâu như vậy quá khứ những này tốt đẹp trải qua nói không chừng liền có linh cảm nữa nha để trâm hà kiểu nói này cố thần hy trước mắt trong nháy mắt sáng lên điều này cũng đúng một cái không tệ đề nghị nói làm liền làm tan học sau đó cố thần hy hô khổng lưu xoay người lại cùng một chỗ nhìn điện thoại album ảnh bên trong cũ tấm ảnh đính hôn lễ chủ đề từ mới nhất tấm ảnh một mực lật về phía trước khổng lưu album ảnh bên trong rất nhiều đều là c h ủ ảnh cố thần hy xấu chiếu cùng một chút trên sinh hoạt vụn vặt tấm ảnh ví dụ như cố thần hy nhìn giáo trình học nấu cơm video ví dụ như mỗi năm ghé vào bên cửa sổ nhìn trời mưa tấm ảnh cố thần hy nhìn xong k h ổ n lưu điện thoại album ảnh bên trong mình xấu chiếu sau đó trực tiếp nắm lấy nhưng là đánh về đánh đánh coi như không thể lại xóa tấm ảnh a nhìn xong khổng lưu điện thoại eo bung ảnh sau đó liền nên coi chừng thần hy điện thoại eo bung ảnh cố thần hy eo bung ảnh bên trong phần lớn là trước đó hai người cùng ra ngoài du lịch cùng ăn cơm lưu tấm ảnh giang thành tuyên thành bành thành lộ đạo lý thành năm ngoái thời gian một năm hai người thật đi không ít địa phương để cố thần hy ký ức sâu nhất là lý thành hành trình đó là hai người chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên đi ra ngoài du lịch bọn hắn cùng đi truy giải giải diễn xuất lại hướng phía trước lật đó là hai người công viên trò chơi tỏ tình tấm kia tỏa thành bên dưới pháo hoa biểu diễn tấm ảnh một đoạn thời gian rất dài đều là cố thần hy giấy gián t ư ờ n g về sau giấy gián t ư ờ n g đổi thành hai người tự chụp k h ô n g lưu trong điện thoại di động giấy gián t ư ờ n g là cố thần hy sấu chiếu đang tại chơi điện thoại trầm hà trùng hợp liếc về liếc nhìn cố thần hy điện thoại nhìn thấy pháo hoa biểu diễn thời điểm n à n g ký ức cũng trở về đến lúc trước bị đ ố i hoành viễn tại pháo hoa bên dưới dùng giấy nhẫn tỏ tình hình ảnh nếu không trầm hà đột nhiên mở miệng nói các người đem công viên trò chơi nhận thầu xuống tới là một trận công viên trò chơi chủ đề hôn lệ a mặc dù xuyên t i ể u trung áo cưới tại công viên trò chơi kết hôn khả năng có chút không đáp nhưng đây tuyệt đối là một cái tốt chủ đề khổng lưu cùng cố thần hy nghe trầm hà nói lập tức thương nghĩ lên cố thần hy cảm thấy công viên trò chơi chủ đề s á c thực có làm đầu nhưng khổng lưu lại cảm thấy tại công viên trò chơi làm nói giống như có chút không quá hợp lý hai người thương lượng một hồi cảm giác không hoàn mỹ lắm thế là kế hoạch này chỉ bị vạch đến chuẩn bị chọn phương án bên trong hai người tiếp tục liếc nhìn cố thần hy trong điện thoại di động tấm ảnh lật đến đỉnh sau đó hai người lại từ sớm nhất tấm ảnh hướng xuống lật lật đến buổi hòa nhạc tấm ảnh thì hai người dừng lại một chút. Cố thần buổi hòa nhạc h ô n lễ thế nào k h ô n g lưu suy nghĩ một chút nói nhận đ h ầ u một trận buổi hòa nhạc mở ra h ô n lễ mánh khỏe quả thật có nhưng là luôn cảm giác quái c h ô n à o quái cũng là cố thần hy nhẹ gật đầu đây quá kêu căng không quá phù hợp cái phương án này trực tiếp bị hai người từ bỏ liền chuẩn bị chọn phương án cũng không vào tiếp tục hướng xuống lật buổi hòa nhạc tấm ảnh lật hết sau đó đó là hai người đi lộ đảo nhìn mặt trời mọc tấm ảnh lộ đảo bờ biển mặt trời mọc rất đẹp cùng yêu người cùng đi xem một lần mặt trời mọc thật rất lãng mạn tuyệt đối có thể xếp vào nhân sinh danh sách hai người nhìn tại bờ biển nhìn mặt tr chấm tư hồi lâu sau đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương k h ô n g lưu mở miệng cười nói ra ta nghĩ đến một cái rất tuyệt chủ đề cố thần hy cũng lộ ra nụ cười ta cũng nghĩ đến một cái rất tuyệt chủ đề k h ô n g lưu hỏi ngươi cùng ta muốn làm một dạng sao có lẽ là cố thần hy nhẹ gật đầu hai người phi thường ăn ý đồng thời mở miệng nói ra trong lòng ý nghĩ mặt trời mọc hơn lễ mặt trời mọc hơn lễ cái này chủ đề thật rất lãng mạn thử nghĩ một cái khi sáng sớm một màn kia thần hy chậm rãi dâng lên n á y mắt đối mặt với kia vòng dâng lên mà ra mặt trời nhìn chân trời cái kia còn không rơi xuống trong sáng mặt trăng đồng thời hướng về rộng lớn vô ngần toàn bộ đại hải trịnh trọng l ư n g thuận cả đ ờ i thế nôn tuyệt đối rất khó quên với lại khổng lưu trước đó liền có nghĩ qua tại bờ biển kết hôn kế hoạch hãng nghĩ nếu như đem toàn bộ đường ven biển đều đủ loại hoa tươi vậy nhất định sẽ rất lãng mạn ý nghĩ này cùng mặt trời mọc hôn lễ chủ đề không như mà hợp thích ứng độ đơn giản không nên quá cao khổng lưu cười hỏi cố thần hy ngươi làm sao cũng nghĩ đến mặt trời mọc hôn lễ cố thần hy hơi xúc động nói bởi vì tại hoàng thố bãi biển cái kia mặt trời mọc thật rất để người hoài nợ à loại kia mây đen bây giờ trở về nhớ lại đều rất khó quên ngươi không cảm thấy sao ân đúng vậy a mặt trời mọc dâng lên một khắc này yêu nhất người ở bên người lại là tràn ngập hy vọng mới một ngày khổng lưu nhìn cố thần hy nghiêm túc hỏi kìa、yeah, ngươi cái này chủ đề không đổi cố thần hy từng câu từng chữ hồi đáp không đổi liền cái này Tốt. khổng lưu tại bản ghi nhớ bên trong mới xây một tờ một trang này chủ đề gọi là mặt trời mọc hôn lễ kế hoạch chương bảy trăm hai mươi hai hải ngoại có đảo chương bảy trăm hai mươi hai hải ngoại có đảo khổng lưu củng cố thần hy định tốt hôn lễ chủ đề sau đó trưa hôm đó hắn liền gọi điện thoại cho khổng lao gia tử hỏi thăm khổng lao gia tử ý kiến hai người cùng một chỗ tại nhà ăn tìm cái yên tĩnh nơi hẻo lánh vừa ăn cơm vừa cùng g i a g i a trò chuyện bọn hắn tưởng tượng khổng lao gia tử nghe xong hỏi mặt trời mọc hôn lễ nghe xác thực có chút ý tứ nhưng là hiện trường quý khách nhiều như vậy còn có giống g i a g i a dạng này cao tuổi rồi l ã o nhân ra cũng không thể để bọn hắn toàn bộ đ ố i tiếp các ngươi hai cái chịu được một đêm à. lao gia tử hỏi xong vấn đề khổng lưu lập tức nói ra ra ra ngài đừng lo lắng quý khách n h ó n có thể lựa chọn tại trên bờ cắt tham gia đống lửa dạ hội cũng có thể lựa chọn đi khách sạn bên trong ngủ một rớt ngày thứ hai buổi sáng có người chuyên đánh thức đến tham gia hôn lễ cái này ngược lại là cũng không tệ video trò chuyện tia đầu khổng lao ra t ử nhấp một miếng rượu đỏ chấm tư chỉ chốc lát sau đó lại hỏi vậy nếu như làm như vậy nói chúng ta cũng không cần mời quá nhiều không trọng yếu thân khách cho mấy cái trọng yếu thân thích bằng hữu cùng mấy cái đại hợp tác thương phát thư mời là được rồi tia ra ra ngại ý là khổng lưu nghe ra ra nói có chút kích động hỏi ngài đồng ý ân có thể Đã, đã khẩn lưu vội và nói vậy làm sao có thể làm、Gia、ra ra ngại thế nhưng là chường bối loại này trọng yếu sự tình chúng ta có biện pháp tốt khẳng định đến trước tiên hỏi ngại a ha ha ha <cười> khẩn lưu ra tử nghe tôn tử nói cởi mở cười một cái nói ra ra đã giả tương lai thế giới là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ yên tâm lớn mật đi làm đi g i a g i a v i n h v i ê n ủng hộ ngươi ý nghĩ nghe g i a g i a nói k h ổ n g lưu có chút cảm động hốc mắt ướt á t nhẹ gật đầu nói tạ ơn g i a g i a k h ổ n g lao g i a t ử khoát tay h à o nói ân nếu như gặp phải vấn đề lại cùng g i a g i a liên hệ Tốt. k h ổ n g lưu lại nghiêm túc nhẹ gật đầu kia không có chuyện gì ta trước hết không thấy dày ngài ăn cơm chưa trước chờ một chút c h ờ cút k h ổ n g lao g i a t ử đột nhiên đưa tay ân khẩu hỏi ra ra còn có chuyện gì muốn bàn giao sao khẩu lao ra từ hỏi các ngươi tìm xong bãi biển sao là dự định tại trong nước bãi biển vẫn là đi nước ngoài bãi biển làm khổng lưu suy nghĩ một chút nói không có đâu hẳn là ngay tại trong nước nhận thầu một mảnh bãi cắt làm à, xuất ngoại nói còn muốn sớm làm hộ chiếu quá phiền phức khổng lao ra tử nghe vậy vừa cười vừa nói nếu như ngươi tạm thời còn không có chọn tốt làm hôn lễ sân bãi nói ra ra ngược lại là có một cái không tệ địa phương có thể cung cấp cho ngươi khổng lưu một mặt hiếu kỳ hỏi chỗ nào khổng lao ra tử một bên nhớ lại cái gì vừa nói ra ra ngươi tuổi trẻ thời điểm cùng người khác đánh cược tháng một tòa tư nhân tiểu đạo nếu như ngươi muốn tại bờ biển nhìn mặt trời mọc kết hôn nói có thể suy tính một chút đi cái kêu đạo bên trên làm a nghe khổng l a o g i a t ử nói khổng lưu c ù n g cố thần hy đồng thời kinh hô một tiếng khổng lưu xác nhận tính hỏi ngài nói cái tia đ ả o là tại chúng ta danh nghĩa vẫn là đánh cược với người người kia danh nghĩa đương nhiên là tại chúng ta danh nghĩa à khổng lưu a gia o miệng tử nét c ờ i nói, đ ề nói thắng, vậy khẳng định liền vậy về có h nha. khổng ú n g ta Đây, đây,、khổng、lưu c chút trận tròn mắt hắn trước kia chỉ là biết ra ra rất lưu bức nhưng không nghĩ ra ra hắn thế mà lưu bức đến có thể cùng người khác đánh cược thắng được một tòa đảo khổng lưu tiếp tục truy vấn nói ra ra ngươi chỉ đã nói với ta nhà chúng ta địa sản rất nhiều nhưng từ không nói với ta còn có một tòa tư nhân tiểu đạo a khổng lao ra từ khoát tay h à o nói ngươi coi nhưng không biết chuyện này ta liền trước kia cùng ngươi ba để cập qua một cái về sau chính ta đều quên nếu không phải hôm nay ngươi đột nhiên nói muốn đi bờ biển làm hư n lễ ta cũng không biết lúc nào mới có thể nhớ tới chuyện này sự thật chứng minh trong nhà tài sản quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt bởi vì hai cánh tay đến không hết cho nên rất dễ dàng quên trong nhà có bao nhiêu tài sản khổng lưu hỏi cái tiêu đạo ở nơi nào a tại thái bình dương bên trên vị trí cụ thể ta cũng không nhớ rõ danh tựa như là gọi hô nô lụ đạo khổng lao ra từ hứng hờ nói đó là một cái rách nát đ ả o không có gì phát triển tiền đồ lúc ấy ta vội vàng làm ăn cũng liền không có coi ra gì ném cho nước ngoài công ty quản lý khổng lưu suy nghĩ một chút nói chúng ta từ đó b i ể n cố ý chạy tới kêu đ ả o bên trên kết cái cưới có phải hay không có chút quá phiền phức à? nào có cái gì tê không phiền phức túi mấy cái máy bay tư nhân có bao nhiêu khách nhân đều có thể cho đưa lên đ ả o trên trời bay nửa ngày sự t ì n h mà thôi chỗ nào cảnh s á t vẫn là rất tốt coi như là đi nghỉ dưỡng vung lòng khổng lao ra từ vung tay lên sau đó nhìn khổng lưu nghiêm túc nói ta vẫn là câu nói kia ta liền ngươi như vậy một cái đại tô n tử ngươi ưa thích làm cái gì liền làm cái gì có vấn đề ra ra ngươi để ta giải quyết dù sao ta ủng hộ vô điều kiện ngươi ra ra ta yêu ngươi k h ổ n g lưu cách điện thoại cho ra ra đến một cái to lớn ôm kỳ thực đó là ôm một cái điện thoại k h ổ n g lao ra tử cười t ủ n g tìm nói các ngươi đang suy nghĩ một cái đi nếu như muốn làm ta liền đem tiểu đ ả o ủy thác quản lý người phương thức liên lạc cho ngươi có muốn ở trên đảo xây cái gì cũng không có vấn đề gì tốt khẩn lưu nhẹ gật đầu vậy ngài tắt điện thoại a ân khẩn lao ra tử nói xong sự tình sau đó trực tiếp cúp điện thoại sau khi cúp điện thoại khổng lưu a cúp điện thoại sau đó cố thần hy ngược lại thở dài một hơi dù cho cách một khối màn hình nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được khổng lưu ra ra trên thân cỗ này cường đại đến từ thượng vị giả huy áp cho nên nàng vừa rồi cơ hồ không có nói nói ngay tại khổng lưu bên người ngồi yên tính nghe nỗ lực duy trì nàng nhu thuận hiệu chuyện cháu dâu người thiết lập khổng lưu điện thoại vừa c ú p đoạn cố thần hy liền bại lộ nàng có cái bản tính nàng một bàn tay đập vào khổng lưu b ả vai nói nói ra t ố t khổng tùy túy đều muốn kết hôn ngươi còn có chuyện giấu giếm ta a khổng lưu một mặt mộng bức nhìn cố thần hy nói ta còn có chuyện gì giấu giếm ngươi cố thần hy quệt m ồ m g chứng mắt khổng lưu nói từ nói yêu đương đến bây giờ ta đều còn không biết nhà ngươi đến cùng có nhiều tiền hôm nay lại đụng tới một tòa đảo ta đây không phải cũng vừa biết không khổng lưu che bị đánh bà vai sợ khóc sợ cười nói ngươi vừa rồi lại không phải không nghe ta ra ra nói chính hắn đều nhanh quên đi ta chương giống như thật sự s lạ. u bảy trăm hai mươi ba mặt trời mọc khách sạn chương 723, mặt trời mọc khách sạn. hai h sạn. người cúp điện thoại sau đó tại trong phòng ngăn lại nghiêm túc thảo luận một cái nếu như hôn lễ tại thái bình dương tiểu đ ả o bên trên tiến hành sẽ gặp phải đủ loại vấn đề Cho chuyện đến cho chuyện đi hai người phát hiện giống như những vấn đề kia cũng không tính là vấn đề gì chỉ cần tiền đúng chỗ thế là hai người quyết định thật nhanh Xác định hôn lễ tổ chức, định đảo, hôn liền ngộ hổ lễ lù lù tổ khổng ô n g đ i Dù sao đảo đều là c h í h hắn bọn muốn liền ra, sao làm làm làm cái ì đến lưu ú c cho đám khách đó đám phát h mời t mời điểm, thời t h ậ n tiện đem vé máy vẽ bay cùng một chỗ cố h phát. Khổng ỗ cùng lưu c thần hy đem kế hoạch ghi vào bản kế hoạch bên trong đồng thời cho ra ra phát tin tức xác định muốn tại hậu nổ lù lù đảo làm hôn lễ sự tỉnh khổng lao ra t ử không nói hai lời trực tiếp đem tiểu đảo người đại diện phương thức liên lạc cho khổng lưu b u i chiều thời gian khổng lưu cùng cố thần hy cùng một chỗ tìm cái yên tính tiệm trả sữa sau đó cùng người đại diện kỹ càng hiểu rõ lên đảo bên trên tình huống người đại diện này mặc dù là cái ở rô ba người nhưng lại có thể toàn bộ hành trình dùng lưu loát trung văn cùng k h ổ n g lưu giao lưu đảo bên trên có mấy nhà nghỉ dưỡng khách sạn có cái gì cơ sở công trình có cái gì tự nhiên tài nguyên còn có cái gì có thể lấy khai phát đồ vật đây hết t hệ tất cả người đại diện đều cùng k h ổ n g lưu cẩn thận giảng cẩn thận giảng giải s o n g s o n g người đại diện lại cùng k h ổ n g lưu đ ề cử lên thích hợp làm mặt trời mọc hôn lễ sân bãi cùng còn cần hoàn thiện một ít chuyện người đại diện phân tích cùng giảng giải đều phi thường chuyên nghiệp khẩn lưu sau khi nghe xong đối với đảo bên trên tình huống cũng là có sơ bộ khẩn lưu hỏi thăm người đại diện còn lại thời gian nửa năm. nếu như ta muốn tại đảo phía đông kiến tạo một tòa mặt hướng mặt trời mọc phương hướng khách sạn thời gian còn kịp sao người đại diện suy tư một hồi hồi đáp ách trên lý luận thời gian là không đủ nhưng là nhưng là cái gì nhưng là nếu như tài chính sung túc đồng thời nhận tàu kiến trúc tập đoàn là hồng hạc cái kia hẳn là là có thể vì cái gì nhất định phải cường điệu hồng hạc kiến trúc tập đoàn bởi vì các ngươi hồng hạc xây dựng cơ bản thực lực thật rất c ư ờ n g hãn người đại diện nói xong hướng về phía khẩng lưu t ụ một cái ngón tay cái tạ ơn khẩng lưu nghe hẳn nói cũng là có chút tự hào cười cười muốn a n bài hồng hạc xây dựng cơ bản đội đi qua cũng không phải việc khó gì dù sao khổng g i a mình liền có chuyên môn xây thành công ty khổng lưu cùng người đại diện kể xong khổng g i a dưới tay mình công ty có thể toàn quyền tiếp quản khách sạn xây dựng sau đó hắn lập tức biểu thị kia nửa năm trực tiếp xây xong một tòa khách sạn hoàn toàn không có vấn đề kiến trúc vật liệu sự t ì n h k h ô n g tiên sinh ta nghĩ ta bên này có thể giúp các ngươi giải quyết chỉ bất quá giá cả có thể sẽ cùng các ngươi bên kia không giống nhau lắm thiền không là vấn đề khổng lưu lần nữa biểu thị nhưng là khách sạn tiểu mẫu nhất định phải dựa theo ta nói tiêu chuẩn đến xây dựng người đại diện gật đầu hồi đáp, có thể chỉ cần không phải tại tiểu đảo bên trên kiến tạo cao ốc trọc trời ta muốn thời gian nửa năm đều không có vấn đề khổng lưu vừa cười vừa nói người đại lý kia tiên sinh liền vui vẻ như vậy quyết định video đối diện người đại diện đứng dậy hướng về phía khổng lưu bái t ố t về sau còn xin khổng thiếu ra chỉ giáo nhiều hơn cúp điện thoại sau đó cố thần hy kéo kéo khổng lưu ống tay nào nói chúng ta cũng chỉ là ở trên đảo kết cái cớ ư i mà thôi tới tới lui lui thêm lên cũng sẽ không vượt qua một cái tuần lễ sự tình không cần thiết c ô ý ở phía trên xây một cái nênh đón mặt trời mọc phương hướng khách sạn a tiên nào khổng lưu vô vô cố thần hy mu bàn tay nói khách sạn xây xong sau đó lại không phải chỉ có thể đến đó kết hôn về sau chúng ta không có việc gì cũng có thể đi đảo bên trên độ nghỉ dưỡng g i a g i a bọn hắn cũng có thể lên bên trên dưỡng lao cũng có thể phát triển một cái khách du lịch trung hải thẳng tới thái bình dương tiểu đảo bảy ngày hải đảo du lịch có nhiều m á n h khỏe à ngươi tiểu nói này cũng là không tệ cố thần hy nhẹ gật đầu nhưng là lại nhữ mày hỏi nhưng g i a g i a ngươi không phải nói trên cái đảo này không có gì phát triển tiền đồ sao k h ô n g lưu lập tức nói ra trước kia không có phát triển tiền đồ đó là bởi vì trong nước kẻ có tiền không đủ nhiều sao hiện tại trong nước kẻ có tiền nhiều như vậy tốn mấy vạn mấy chục vạn đi lữ cái du lịch đối với kẻ có tiền đến nói căn bản không tính sự tình khẳng định có giá trị rồi có thể cố thần hy còn muốn nói chút gì lại bị khổng lưu sớm ngăn lại khổng lưu nói bà bảo cái quán rượu này kế hoạch là ta cùng ra ra thảo luận qua kết quả không phải đặc biệt vì chúng ta kết hôn xây ngươi đừng có cái gì gánh nặng trong lòng rồi t h ô i ta cố thần hy nhẹ gật đầu nhưng vẫn là nhịn không được nói thế nhưng hai người chúng ta người kết hôn nhà các ngươi ra nhiều tiền như vậy cùng lực nhà chúng ta cái gì cũng không làm giống như thật không quá phù hợp rồi ngươi nghĩ như vậy liền sai khổng lưu lôi kéo cố thần hy tay lắc đầu nói ngươi cùng ta kết hôn liền đại biểu về sau chúng ta là người một nhà người một nhà còn muốn phân rõ ràng như vậy sẽ rất mệt mỏi nghe khổng lưu nói cố thần hy triệt để không biết trả lời như thế nào nhưng nàng thật rất cảm động lại có thể có người nguyện ý vì cùng nàng kết hôn bất kể chi phí chuyên môn tại trên hải đảo thành lập một tòa khách sạn vì cũng hướng khổng lưu biểu đạt yêu thương cố thần hy quyết định về sau kết hôn cho khổng lưu sinh một tổ hải tử nói đùa trầm hà đi theo đỗ h à n h viễn cùng đi tới trầm hà hiếu kỳ hỏi hai ngươi trò chuyện cái gì đây hai người bọn họ vừa kết thúc quay t r ụ n nhiệm vụ chuẩn bị đi tiệm trà sữa mua cốc sữa trà liền t r ù n g hợp thấy được ngồi ở trong góc lặng lẽ nói chuyện phiếm hai người thế là liền đi tới c h à o hỏi cố thần hy nhìn thoáng qua t r ầ m hà kéo ra bên cạnh cái ghế nói mau tới ngồi vừa vặn muốn tìm ngươi trò chuyện một ít chuyện đây khổng lưu cũng chỉ chỉ đối diện hiểu rõ cái ghế ra hiệu đỗ hoành viễn có thể chuyển cái ghế dựa ngồi bên cạnh mình đến hai người ngồi xuống sau đó cố thần hy nói ta cùng khổng lưu không phải quyết định tại bờ biện kết hôn sao buổi chiều hôm nay đã chọn tốt sân bãi ân nhanh như vậy chầm hà hơi kinh ngạc h buổi chiều liền đã tìm xong địa phương ở nơi nào cố thần hy hồi đáp tại hậu ngộ lù lù đảo a trầm hà kinh hô một tiếng thật giả các người đi xa như vậy địa phương kết hôn đỗ hoành viễn một mặt ngộng bức hỏi hậu ngộ lù lù đảo là nơi nào không đợi cố thần hy giải thích trầm hà liền mở miệng trước nói ra là thái bình dương bên trên quần đảo ân đúng cố thần hy nhẹ gật đầu nói khổng lưu ra ra ở nơi đó có một tòa tư nhân tiểu đảo a hai người ngay vậy trực tiếp kinh hô lên chương bảy trăm hai mươi b ố hâm mộ cái gì chương bảy trăm hai mươi b ố hâm mộ cái gì đây không thuần t h u ầ n bật thật sao mẹ kiếp không đùa đi trâm hà cùng đỗ hoành viễn nghe xong cố thần hy nói sau đó trực tiếp phá đại phòng đứng dậy làm như muốn đi thấy hai người muốn đi cố thần hy cùng khổng lưu lập tức đứng dậy đi ngăn bọn hắn cố thần hy nói ai ai chớ đi à còn chuẩn bị cùng các ngươi thảo luận bên dưới khi phủ rể phủ dâu sự tình đây trâm hà chỉ chỉ đỗ hoành viễn hỏi lại để hai ta cho các ngươi khi phủ rể phủ dâu ân cố thần hy nhẹ gật đầu nói không chỉ các ngươi đem cái khác hảo bằng hữu cũng kêu lên tổ hai cái phủ rể phủ dâu đoàn đến lúc đó chúng ta kết hôn ngày đó làm vô cùng náo nhiệt t ố t bao nhiêu nha cái này có thể có trâm hán nghe vậy một lần nữa ngồi về vị trí bên trên đỗ hoành viễn thấy bạn gái ngồi xuống lập tức cũng đi theo ngồi về vị trí bên trên khổng lưu lường hắn một cái tại hắn bên thai nhỏ giọng nói một câu nhìn ngươi cái này ý tưởng tiền đồ thế nào đỗ hoành viễn một mặt tự hào nói ta đây gọi thời khắc cùng bạn gái bảo trì cùng nhiều lần tốt ta phúc khổng lưu b m n g mặt nhẹ gật đầu nói được được được, ngươi liền có thể kéo trâm hán hỏi các ngươi hôn lễ thời gian định xong chưa khổng lưu củng cố thần hy gần như đồng thời mở miệng nói ra sang năm tốt nghiệp thời điểm hai người nói xong lẫn nhau liếc nhau một cái đồng thời nợ nụ cười mắt đ ố i mắt xong sau cố thần hy liền không có nói chuyện còn lại khổng lưu để giải thích là được rồi khổng lưu đối với hai người nói chúng ta dự định tháng sáu phần buổi lễ tốt nghiệp kết thúc về sau liền xuất phát trừ hỏa nô nỗ đạo kết hôn ta trước đó đã hỏi thương viện viện trưởng những năm qua thương viện đều là tại đầu tháng sáu tiến hành buổi lễ tốt nghiệp sang năm nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói cũng hẳn là đầu tháng sáu buổi lễ tốt nghiệp cho nên hôn lễ thời gian tạm định tại trung tuần tháng sáu đỗ hành vi nghiêm túc sau khi nghe xong gật đầu nói các người đây đều hoàn toàn hoạch định xong a cái kia còn cần chúng ta ra ý định gì sao k h ô n g lưu suy nghĩ một chút nói bởi vì lần này hôn lễ tổ chức địa phương cùng tổ chức thời gian quá đặc biệt cho nên chúng ta muốn tiếp thu ý kiến của chúng một cái sao ví dụ như nói hôn lễ tối cùng ngày muốn hay không chịu đựng suốt đêm vẫn là sáng sớm ít hôm nữa ra nếu như suốt đêm nói muốn hay không làm chút gì có ý tứ tiểu hoạt động loại hình đỗ hoành viên suy nghĩ một chút nói ta cảm thấy à vấn đề này ánh sáng ta cùng chầm hà hai người giúp ngươi b à y mưu tính kế vô dụng nếu không ngươi hẹn thời gian đem muốn thỉnh mời bằng hữu cùng một chỗ gọi tới mảnh trò chuyện một cái ta đang có ý này khẩn lưu nhẹ gật đầu ta đặt trước cái thời gian tại tây dương biệt th sau đó đem mọi người đều gọi tới cố thần hy nhìn một chút khổng lưu nói kia chúng ta hiện tại trước hết đường hàn huyên chứ được được được, không trò chuyện cái này khổng lưu hướng về phía cố thần hy cưng chiều cười cười mấy ngày nay bị áo cới ư cùng hôn lễ sự tình bận rộn sức đầu mẹ chán hiện tại trọng yếu sự tình đều giải quyết hai người cũng coi là có thể bông l ò n g m ộ t hơi bốn người tại tiệm trà sữa bên trong ngồi nói chuyện phiếm trong chốc lát một mực chờ đến xế chiều tiết bốn khóa sắp lên lớp thời điểm mới đứng dậy rời đi bọn hắn hôm nay đến trưa cũng chỉ có một tiết khóa nhưng là một tiết khóa muốn từ xế chiều năm giờ rưỡ lên tới bảy giờ Kỳ thực cũng cùng bên trên hai tiết khóa không có khác khổng thực trên tiết trên tán, biết vật. hai nhau đi phòng học hoành phía không chuyện cũng cùng có cùng bên đường, viễn bàn đang nói chuyện gì r sau đi đối đi lưu đồ xào ở xì ầ mặc Hà cùng cố Thần Hy đi ở phía chuyện này. cùng Cố trước, cũng đang trò đi ở m dù cố thần hy không phải rất muốn trò chuyện kết hôn sự tình nhưng trầm hà vẫn là không nhịn được cảm khái một tiếng thật tốt à các ngươi cũng bắt đầu nói chuyện cưới g ả cũng coi là ái tình tu thành chính quả đi cố thần hy cười điều khản một câu làm sao ngươi hâm mộ a ai nói kết hôn đó là ái tình tu thành chính quả có hay không một câu nói sao hôn nhân là ái tình phân mộ người khác kết hôn đó là vào phân mộ ngươi cùng khẩn lưu kết hôn kia rõ ràng nên tính là lên thiên đường thật sao t r â m hà liếc cố thần hy liếc nhìn liền k h ô n g ra điều kiện này đời sống vật chất đời này là không cần buồn còn có một cái như vậy yêu ngươi lao công về sau tái sinh cái mập hoa hoa đây không phải tu thành chính quả là cái gì vậy cũng đúng cố thần hy suy nghĩ một chút nói nhưng là lên thiên đường cùng vào phân mộ đều là chết ý từ a phi phi phi nhìn ta đây miệng t r â m hà nhẹ nhàng đánh một cái mình miệng nói trước đó câu nói kia rút về người khác kết hôn là vào phân mộ ngươi là gà cho ái tình cùng hạnh phúc lời này được rồi không tệ không tệ cố thần hy hài lòng nhẹ gật đầu l ú cố ấy đợi k ngươi ngươi thần hy t h ta, ta cũng, cũng hướng về phía trầm hà cười cười chờ ngươi cùng đỗ hoành v i ế n kết hôn nhường hắn cũng tìm lao sư phó cho ngươi đánh một cái mũ phượng chứ cũng đừng Trầm hai à khoát t y nào ó c h í người h hắn cho mình hy lớn n đã đủ đều lực, áp ta v ọ có cho lực cho thể bất ta hắn hắn đánh h điểm sao muốn giảm lại làm đâu, áp p mũ ợ n thần nói, tiểu đỗ đồng học cố gắng như vậy. Về sau ngươi cũng hạnh n g g à. Hà Cố học cố phúc trầm tay tiểu biết rất Hy Hai vậy, lôi rồi. kéo sau đỗ ư về sau lưng đỗ hoành viễn nhỏ giọng tại khổng lưu bên t hai nói ta dựa vào ngươi đem hôn lễ làm ngưu bức như vậy ta áp lực rất lớn à. khổng lưu không hiểu hỏi lại không phải ngươi kết hôn ngươi áp lực đại cái nhà ta đ ố i hoành viễn cùng khổng lưu đếm trên đầu ngón tay giải thích nói ngươi cho cố thần hy hôn lễ làm tốt như vậy tiểu hà là cố thần hy hảo khuê mật nàng khẳng định sẽ rất hâm mộ a vừa rồi ta liền thấy trong ánh mắt nàng hâm mộ đợi đến thời điểm ta kết hôn thế nào cũng không thể làm quá kém a vạn nhất mấy năm sau đó video ngắn ngành người lạnh ta chờ một chút khổng lưu không đợi đ ố i hoành viễn kể xong liền trực tiếp đưa tay cắt ngang n g ư ơ i vì cái gì cảm thấy trầm hà hâm mộ là ta cùng cố thần hy tại trên hải đảo kết hôn đỗ h à n h viễn hiếu kỳ hỏi vậy trừ hâm mộ cái này còn có thể hâm mộ cái gì tiểu từ ngươi nói chuyện cũng gần một năm yêu đương làm sao đầu góc vẫn là như vậy không dùng được khổng lưu một bàn tay đập vào đỗ hành viễn trên đầu nói chầm hà trong ánh mắt hâm mộ chắc chắn sẽ không là hâm mộ ta cùng cố thần hy tại trên hải đạo kết hôn a nếu thật là hâm mộ cái này nàng liền không khả năng tại ngươi nghèo không nhà để về thời điểm cùng ngươi cùng một chỗ đập video cùng với ngươi a tia trong ánh mắt nàng hâm mộ là cái gì nàng hâm mộ là cố thần hy có thể gả cho ái tình a khổng lưu nói xong đưa tay lại cho đỗ hành viễn lập tức ngu xuẩn để khổng lưu kiểu nói này đỗ hành viễn trong nháy mắt đốn n ộ giống như cũng đúng nha tiểu tử ngươi làm sao nói yêu đương sau đó đi theo ma một dạng trong đầu chỉ còn lại kiếm tiền cùng so sánh khổng lưu tức giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái n g ư ơ i so coi như xong còn từ trước đến nay ta so vậy ngươi khẳng định so không t h ắ n g a đỗ hoành v i ễ n trầm mặc nhẹ gật đầu đúng vậy A hắn giống như quá để ý t h â n p h ậ n cho tới đều nhanh quên mình lúc đầu cùng trầm hạ yêu nhau nguyên nhân khổng lưu vô vô đỗ hoành v i ễ n bả vai nói đừng ở tiền tài cùng địa vị bên trong mất phương hướng sơ tâm chương bảy trăm hai mươi lăm thương nghị hôn lễ chương bảy trăm hai mươi lăm thương nghị hôn lễ khổng lưu định tốt thời gian ngay tại tuần này sáu buổi tối thì ngợi mình tốt nhất đám bằng hữu cùng một châu đến tây dương biệt thự trong nhà liên hoan sau đó tham khảo một cái nàng và cố thần hy hôn lễ sự t ì n h trong nhóm ngoại trừ khổng lưu cùng cố thần hy bên ngoài còn lại m ộ ư ơ i bốn người toàn bộ đáp ứng muốn tới là tụ hội này căn bản không người vắng mặt tôn vũ từ cô tô lái xe tới lưu thi vũ nhưng là từ kinh thành thành phố đi máy bay đến thứ bảy ban ngày sáng sớm khổng lưu cùng cố thần hy cùng đi cất vào kho trong siêu thị mua xong đêm nay tụ hội cần đồ ăn mua rất nhiều đồ ăn dòng g ã mua xe nhét chân đấy buổi chiều đến sớm bằng hữu vừa đến bây giờ liền bắt đầu giút bọn hắn xử lý lên nguyên liệu đồ ăn bảy giờ tối thời điểm người toàn bộ đến đông đủ hơn nữa còn so nguyên kế hoạch thêm một người người kia đó là lâm quỳnh trải qua thời gian nửa năm tiếp xúc cùng ở chung lâm quỳnh đã đi vào phùng ánh nội tâm hai người tựa hồ đã đang thử kết giao bất quá trở ngại hai người nghệ nhân thân phận bọn hắn bình t h ư ờ n g tại trên màn ảnh cũng không có quá nhiều tương tác thậm chí lâm quỳnh phan còn tưởng rằng lâm quỳnh không quá ưa thích cùng phùng ánh liên hệ bởi vì mỗi lần có phùng ánh địa phương liền không tìm được lâm quỳnh nhưng trên thực tế lâm quỳnh căn bản không phải chán ghép phùng ánh mà là vì để tránh cho hắn nhìn phùng ánh giờ kia tràn ngập yêu thương ánh mắt bị người c h u hình đến cho nên mỗi lần phùng ánh vừa xuất hiện hắn liền sớm trốn đến sau đó tại màn bạc bên trên xi、si、n g ố c nhìn phùng ánh bạch học châu đây thực tập nửa năm cũng không có đi tìm việc làm n ă m khổng lưu phúc tùy tiện tìm cái công ty đắp kín thực tập trường sau đó hắn liền cầm lấy năm nay để giành được đến tích xúc đi bốn phía lữ hành nửa năm trôi qua hắn đã đem tổ q u ố c đông bộ duyên hải thành thị nhanh đi dạo xong còn lại thời gian nửa năm hắn chuẩn bị xuất phát đi tây bộ đất liền dạo chơi cái này thắng vừa vặn trở về chỉnh đốn một chút bọc hành lý nhìn thấy khổng lưu phát tin tức sau đó lập tức liền đến tham gia tụ hội a còn có một cái nhất định phải thảo luận g a hỏa thứ khôn tiểu từ này trước đó xuyên qua một lần nữ trang sau đó. Tựa ra hồ mở ra cái gì kỳ buổi tối hôm nay đến tụ hội tiểu tử này cũng là mặc cuộn tợ lệ phục đến chỉ bất quá mặc là váy khổng lưu không nhìn phi đ ị c h cũng không biết hắn cuộn tợ lệ là cái gì nhưng khẳng định là cái nữ nhân vật là được rồi tất cả tiểu tử này mặc là váy đến hắn trang phục như vậy hút con người tự nhiên đưa tới không ít người chú ý tôn vũ nhìn mặc váy từ khôn hai mắt tỏa sáng nghe được hắn nói chuyện sau đó trước mắt càng lạ sáng lên lại sáng lên tôn vũ vỗ một cái hắn cái mông cười hì hì nói một câu huynh đ ệ ngươi thật thơm từ khôn giật này mình kia hoảng sợ biểu tình đem ở đây đám người toàn đều làm cho tức cười mùa hè ban đêm luôn là đến tương đối chế. bảy giờ đồng hồ sắc trời mới hoàn toàn đêm đen đến vòng thứ nhất đồ nướng cũng tới bàn đồ nướng s ư ớ rượu càng ăn càng có uống một chút ít rượu sau đó bầu không khí càng thêm sinh động lên mọi người lao nhau thảo luận khổng lưu củng cố thần hy hôn lễ ngày đó hẳn là làm thứ gì có ý tứ đồ vật khổng lưu củng cố thần hy ở một bên nghiêm túc nghe gặp phải tốt ý nghĩ liền trực tiếp ghi chép tại kế hoạch bề ngoài mặt đương nhiên cũng không phải tất cả người đề nghị đều có thể tiếp thu tôn vũ tiểu tử này mới mở miệng đó là ở trên đảo hô một đống xuyên bi k i n i gái tây có việc nhảy bầu không khí cái này đừng nói cố thần hy không đồng ý khổng lưu đều sẽ không đồng ý hắn ý nghĩ nói ra miệng về sau trực tiếp bị lưu thi vũ nắm vớt lỗ thai ném ra ngoài cái khác bình thường ý kiến cùng ý nghĩ khổng lưu đều tiếp thu. ví dụ như tại trên bờ cắt làm một chút ghế nằm cùng nghỉ ngơi dùng cái đệm thuận tiện trực tiếp tại bờ biển đóng quân giã ngoại qua đêm còn có làm cái cực lớn đóng l ử a toàn bộ có ý tứ bờ biển đổ nướng á t i cùng làm điểm giải trí công trình đi ra buổi tối n h ả m chán thời điểm ngay tại bờ biển ngồi đánh bài chơi mặt trượt những n à y có thể đi ý nghĩ cùng đề nghị hai người bọn họ toàn đều nhất nhất ghi xuống đồ nướng b ị a kết thúc về sau k h ổ n g lưu bưng hai cái đại h ỏ a n ồ i đến sân bên trong đoàn người ngồi vây quanh thành hai bản ăn nổi lậu tiếp tục nói chuyện phiếm đương nhiên cũng không chỉ có nổi lậu khẩm lưu còn tại khách sạn bên trong mua món ăn đưa đồ ăn chuyến đặc biệt rất nhanh cũng đến đám người từ hôn lễ quá trình một mực hướng xuống trò chuyện cuối cùng lại trò chuyện quay về phù rể phù dâu sự tình phù rể phù dâu đoàn người có nhiều như vậy khẳng định phải chọn lựa ra hai cái thủ tịch đến thủ tịch phù dâu khẳng định là cố thần hy m u ộ i m u ộ i với tư cách thân m u ộ i m u ộ i tỉ tỉ kết hôn nàng khẳng định là muốn làm lớn nhất cái kia phù dâu nhưng khổng lưu bên này thủ tịch phù rể liền có chút khó chọn theo lý mà nói nơi này cùng khổng lưu huyết thống thân nhất là biểu mượi lưu thi vũ nhưng lưu thi vũ là nữ sinh cũng không thể kết hôn thời điểm một trái một phải đứng hai cái nữ hải tử a thế là mấy người đưa ánh mắt khóa chặt tại đỗ hành viễn cùng tôn vũ hai người này trên thân đỗ hành viễn là k h ổ n g lưu thân thiết nhất anh em tôn vũ là k h ổ n g lưu không có liên hệ máu mủ nhưng là lại người thân nhất đệ đệ hai người bọn họ đều thích hợp cho k h ổ n g lưu khi thủ tịch phù rể thích hợp nhất khi thủ tịch phù rể khẳng định là tôn vũ nhưng là k h ổ n g lưu cảm giác tôn vũ tiểu tử này có đôi khi không quá đáng tin cậy hắn lo lắng tiểu tử này cùng ngày sẽ như xe bị tua xích cho nên càng muốn chọn đỗ hành viễn khi thủ tịch phù rể nhưng đỗ hành viễn nhưng lại không tiện ý tứ khi cái kia phù rể với lại hắn cùng ngày có thể sẽ làm thợ quay phim ghi chép khổng lưu củng cố thần hy hôn lễ thời khắc cho nên cũng chỉ có thể là tôn vũ uống rượu tôn vũ đỏ mặt cười hy hì, hì đối với khổng lưu bảo đảm nói ca ngươi liền đem tâm bỏ vào trong bụng a ta ngày đó khẳng định nghiêm túc tuyệt đối không ngủ làm được thôi khổng lưu nhẹ gật đầu tôn vũ tiểu t ử này mặc dù bình thường không làm sao nghiêm chỉnh nhưng tại trọng y ế u trường hợp bên trên vẫn có thể sách thanh qua ba lần rượu uống rượu mấy người kia đều uống say cướp cũng may tây dương biệt thự gian phòng cũng nhiều chen một chút ở lại như vậy mười mấy người cũng không phải vấn đề gì hậu viện cục diện r ố i dắm cũng không cần thu thập ngày mai khổng lưu trực tiếp hô ra chính đến làm ban đêm n à m ở trên giường khổng lưu nhìn trần nhà thật lâu vô pháp chìm vào giấc ngủ cố thần hy cũng ngủ không được nàng nhìn một chút khổng lưu hỏi ngươi làm sao ngủ không được ngươi không phải cũng ngủ không được sao khổng lưu quay đầu cười với nàng cười cố thần hy quay về hắn một cái mỉm cười ta là bởi vì hôn lễ sự tình ngủ không được ngươi thì sao ta cũng giống vậy khổng lưu ôm lấy cố thần hy nói chỉ t r ớ c mắt thời gian hai năm đã sắp qua đi cùng ngươi thổ lộ giống như là hôm qua mới phát sinh sự tình ta đột nhiên hơi xúc động Đúng vậy k ế chương ô n t r ớ c kia ta l u bảy trăm hai mươi sáu nói nàng, một cái lại nửa năm chương bảy trăm hai mươi sáu nói xong. một cái lại nửa năm nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa cuối cùng một năm đại học năm bốn không có gì khóa mọi người đều bận rộn lên lớp thi công chức hoặc là tìm công tác thực tập khổng lưu c ù n g cố thần hy đắp lên nhà mình công ty tùy tiện tìm cái chức vụ treo tên đắp kín thực tập trường đem vật liệu giao cho trường học sau đó liền bay đến hậu n ỗ lũ lù đảo nghỉ dưỡng thuận tiện giám sát một cái mình hôn lễ sân bãi mênh mông bãi biển cùng bạn dặm trời trong l u ô n là như vậy để cho lòng người vui vẻ khổng lưu c ù n g cố thần hy ở trên đảo vượt qua kéo dài ngày nghỉ bởi vì tòa này hải đảo thuộc về tư nhân hòn đảo khổng lão gia tử lại không làm sao quản lý cho nên đảo bên trên ngoại trừ tới gần phía đông dọc theo đường ven biển khu vực có một chút kiến trúc bên ngoài địa phương khác còn duy trì nguyên thủ hai người cùng một chỗ tại ban đêm đi biển bắt hải sản cùng một chỗ ngồi thuyền ra biển câu cá cùng một chỗ mò cua cùng một chỗ tại núi rừng nguyên thủy bên trong mạo hiểm cùng một chỗ tại g i ã ngoại đóng quân g i ã ngoại cùng một chỗ nằm tại trên bờ cắt thưởng thức lấy tương lai trung hải đỗ h à n h viễn từ truyền thông phòng làm việc cũng c h i ê u m ộ một nhóm thành viên mới nguyên bản chống giống nhà mới phòng khách bên trong hiện tại cũng đã có vượt qua hai mươi đài máy vi tính làm việc gần đây hắn tại chuẩn bị quay trụ mới đoàn kịch đoàn kịch tên là hồng bét bá đạo tổng giám đốc từ trong sách chạy đến, đến rồi đây là gần đây một cái rất h o ặ người mới nữ tác giả viết tiểu thuyết mặc dù danh tự nhìn có chút thổ nhưng m ì n h c ũ trang dựa mới kịch bản vẫn rất có ý tứ đỗ hành o viễn cảm thấy quyển sách này có tiềm lực liền tại sách h o t lên trước đó mua điện ảnh hóa bản quyền trầm hà phụ thân trầm lập quân biết được đỗ hành o viễn khởi công làm thất tin tức về sau tiến hành một đợt thiên sứ đầu tư đầu hai trăm vạn cho đỗ hành o viễn nhưng trọng yếu không phải có tiền hay không sự tỉnh mà là trầm lập quân thái độ trầm lập quân đã nguyện ý cho đỗ hành o viễn đầu tư vậy đã nói do hắn đối với mình cái này tương lai con rể đã sơ bộ công nhận đạt được n h ạ phụ tương lai ủng hộ sau đó đỗ hành viễn kiếm tiền cũng càng thêm có động lực mỗi ngày đi làm đều là cười ha, ha. phòng làm việc trà chiều cũng một mực không từng đứt đoạn. mỗi tháng cũng hầu như là có một đến hai lần xây dựng đội ngũ hoạt động đây phúc lợi so đại đa số công ty còn tốt hấp dẫn rất nhiều trường nổi tiếng học sinh ném sơ yếu lý lịch nhưng chân chính có thể vào được đ i hành viễn mắt lại không mấy cái bởi vì phòng làm việc trước mắt nhân viên đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ xuống tới bọn hắn mỗi một cái đều có đặc biệt điểm nhấp nháy muốn nhập trước đ i hành viễn phòng làm việc không nhất định cần rất cao bằng cấp nhưng nhất định phải có bản lĩnh thật sự sẽ cả hoa sống cũng được đương nhiên thực tập kỳ lập nghiệp người cũng không chỉ đỗ hành viễn một cái cầm lấy để giành được mấy vạn khối tiền cùng khổng l ư thiên sứ đầu tư mấy chục vạn vương kỳ chạy tới lao g a tìm cái nhà máy cũng bắt đầu hắn lập nghiệp tri lộ chính như k h ổ n g lưu nói như thế đông lạnh loại thịt cùng loại thịt gia công nhà máy đã bên trong quyển không sai bị lắm tiền đều bị mấy cái đại hán kiếm lời người mới muốn đi cái này thực phẩm đường đua gần như không có khả năng vẫn là k h ổ n g lưu nói dự chế món ăn khả thi tương đối cao mặc dù đầu năm nay dự chế món ăn cũng quyển bay lên nhưng chỉ cần có thể làm ra một cái đặc biệt món ăn liền có thể có rết ra khỏi trùng vây cơ hội bác phương đại hoa món ăn đa dạng không thể nhất xem nhẹ đó là hầm món ăn nói chuyện đến hầm món ăn vương kỳ liền nghĩ đến dưa chua trần t h ị trắng trải ạ a tộc qua hai tháng nếm thử sau đó hắn làm ra một cái so sánh các loại dưa chua trần thị trắng hắn tại dưa chua trần thị trắng bên trong gia nhập trần trí thụy từ thục đều thành gửi đến tương ớt cùng quả ớt đồng thời dùng dương tuyết nhi làm b á n h thành món ăn một chút phương pháp cho thịt heo điều mới khẩu vị cuối cùng một cái hoàn toàn thay đổi nhưng là hương vị rất không tệ dung hợp bản dưa c h u a trần thịt trắng ra đời món ăn mới nghiên cứu chế tạo sau khi thành công vương kỷ liền t r i ê u binh mãi mã bắt đầu hắn lần đầu tiên lập nghiệp c h i lộ cùng hai cái này kiếm tiền c u ầ n ma so sánh trần trí thụy cùng châu tiểu nam đây một đôi liền so sánh thanh nhàn t h i nghiên cứu kết thúc về sau châu tiểu nam đi theo trần trí thụy cùng đi dương thành chơi người trần gia đối với châu tiểu nam rất tốt đi thời điểm trần trí thụy mụ mụ còn tặng châu tiểu nam một cái đại kim vòng tay trần trí thụy cũng đi một chuyến t h ự thành thấy châu Tiểu Châu n a m m phụ ẫ u Với đó trần hắn trí thụy lại để cho xung quanh hai cái phan bằng hưu phối hợp mình một cái chỗ tốt là trước đó kiệt ca trước đó âm nhạc tiếp bên trên cho hắn ký hai tâm ký tên ngươi hai cái phan bằng hưu phi thường sảng khoái đáp ứng xuống chuyện này trần trí thụy đối với châu tiểu nam giữ bí mật chờ chính thức diễn xuất thời điểm kiệt ca hát đến đây đó là yêu thời điểm châu tiểu nam còn tại nghiêm túc cùng hát màn hình lớn bên trên hình ảnh cũng đã cắt tới nàng và trần trí thụy nhìn màn hình lớn bên trên trần trí thụy tay đụng nhất hộp hướng mình quỳ một chân trên đất hình ảnh châu tiểu nam mới đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng nguyên lai hạnh phúc đã lặng yên phát sinh ở nàng bên người kiệt ca c ư ờ i hướng hai người đổi từ hát ra câu kia yêu thật lâu liền sẽ không thể tách rời thích nhất thần tượng trên đài vì nàng ca hát yêu nhất người tại tốt nhất thời điểm hướng nàng cầu hôn một màn này là nàng nằm mơ cũng không dám yêu cầu xa mà giờ khắc này lại thành hiện thực châu tiểu nam kìm lòng không được k h ó c lên nàng đưa tay trái ra dùng tay phải che miệng lại trần trí thụy đem nhẫn đeo tại nàng trên ngón vô danh thời điểm một khắc này nước mắt đều là ngọt hai cái hỗ trợ f a n một cái giúp châu tiểu nam mang màu trắng đầu xa một cái cho hai người ghi chép video cùng chụp ảnh hai người đang ôm nhau tại trúc phúc gâm thanh bên trong hôn lấy yêu nhất lẫn nhau kiệt ca trên đài chỉ vào màn hình lớn cười nói một câu nhìn a đây đó là yêu diễn xuất nhanh kết thúc thời điểm hai người bị công tác nhân viên mời đến hậu trường cùng bọn hắn cùng đi hậu trường còn có na tỷ không sai Na chương t bảy trăm hai mươi bảy cực quang tri luyến chương bảy trăm hai mươi bảy cực quang tri luyến thời gian nhoáng một cái đi vào mùa tốt nghiệp đỗ hoành viễn phòng làm việc gần đây nghiệp vụ không phải rất tốt làm bởi vì đoàn kịch cái này đường đua đột nhiên trở nên chật trội lên Cũng may có khổng may lưu trần ư ớ c đó ký kia p h hợp đồng, hắn đồng, trí ự thụy cùng châu tiểu nam hai người cầm tới kinh thành thành phố bên kia đại học nghiên cứu sinh thư thông báo trúng tuyển cho nên bọn hắn còn có thể bàn lại mấy năm trường học yêu đương tốt nghiệp ngày ấy mọi người mặc học sĩ phục từng cái lên đài nhận lấy bằng tốt nghiệp đến k h ổ n g lưu thời điểm viện trưởng lôi kéo k h ổ n g lưu tay cười tùng tìm nói k h ổ n g lưu đồng học à mặc dù tốt nghiệp nhưng là cũng có thể thường trở lại thăm một chút ngươi nhìn đây âm nhạc tiết ai viện trưởng ta hiểu k h ổ n g lưu hiếp mắt cười hắc nói ra làm tốt khẳng định còn sẽ một m ự c có không có vấn đề cái này ngươi có thể hoàn toàn yên tâm ngươi vừa rồi trên đài cùng viện trưởng nhỏ giọng trò chuyện cái gì đây cố thần hi hiếu kỳ hỏi thăm khẩn lưu khẩn lưu h i mắt mỉm、cười. không có gì nói chuyện làm ăn đây cố thần hy nhẹ gật đầu không có lại truy vấn mà là nói trừ hỏa n ô n ô đạo tư nhân đường b i ể n sắp xếp xong xuôi sao khổng lưu cùng cố thần hy dựng lên cái ok thủ thế nói toàn tất cả an bài xong yên tâm đi công quản ban một mạc học sĩ phục đập hoàn tất nghiệp chứng nhận về sau tốt nghiệp điện chính thức kết thúc đám người cùng đi tốt nghiệp nhắn lại trên bảng viết xuống ký tên cùng tốt nghiệp muốn nói nói khổng lưu giáo hoa là ta l á bà cố thần hy khổng học trưởng ta mang đi rồi đỗ hoành viễn không cần phải sợ thất bại cùng lắm thì làm lại từ đầu sợ chứng là không có tương lai châm hà hai mươi tuổi nam hải khả năng không có gì cả nhưng không có nghĩa là hắn sẽ một mực không có gì cả vương kỳ nếu như vô tình gặp hắn ngươi cần tiêu hết cả một đời vận khí tốt vậy ta cam tâm tình nguyện làm thẳng xui xẻo nhan văn chữ là dương tuyết nhi vẽ trần trí thụy ta hy vọng nàng có thể một mực làm vui vẻ tiểu h ả i châu tiểu nam ta không muốn khi tiểu h ả i ta muốn trưởng cao lâm chi chúc khắp thiên hạ hữu tình người đều có thể cuối cùng thành thân thuộc buổi lễ tốt nghiệp kết thúc về sau khổng lưu mang theo đám bằng hữu ngồi lên máy bay xuất phát đi hướng hậu nổ lù lù đảo khổng gia củng cố ra trường đổi vài ngày trước liền đã ở trên đảo nghị dưỡng buổi sáng mười giờ người không sai biệt lắm đến đông đủ máy bay xoắn úc lên không bắt đầu rất d à i phi hành thuật lữ cái khác còn chưa lên máy bay nhưng là thu được thư mời quý khách cũng không cần gấp sau đó hai ngày lục tục no ngoe còn có mấy ban đường b i ể n biết bay hướng hậu n ỗ lũ lụ đảo đây đều là khổng gia an bài đến hậu n ỗ lũ lụ đảo thời gian là tám giờ tối đương nhiên hậu n ỗ lụ l đảo cũng không phải là điểm cuối cùng bởi vì khổng gia tư nhân hòn đảo bên trên không có thích hợp ngừng cỡ lớn máy bay sân bay mới chịu mượn dùng hậu nổ lũ lụ đảo sân bay đám người máy bay hạ cánh sau đó có ở phi trường ngồi lên máy bay trực thăng còn có một số nhưng là ngồi chuyến đặc biệt đi bến tàu trung chuyển khổng ra an bài song tư nhân du thuyền đến tư nhân hòn đảo ngoại trừ vương kỷ cùng dương t u y ế t nhi muốn ngồi du thuyền nhìn hải chi bên ngoài vài người khác toàn bộ đi theo khổng lưu cùng một c h u ngồi máy bay trực thăng trên phi cơ trực thăng đ i hành viễn một mặt hiếu kỳ xuyên thấu qua thủy tinh nhìn xuống phía dưới kia một mảnh rộng lớn vô ngần đại dương mênh m ô n g phía trên dài khắp lấy từng tòa nhiệt đới quần đảo bọn chúng tựa như là đại hải sóng biết phía trên bốc lên một đỉnh đỉnh màu xanh biết tiểu mũ mềm xen vào nhau tinh tế sắp hàng vì đây mả các người cái kia tư nhân hòn đảo tên gọi là gì ha khổng lưu bật thốt lên hộ ra lớp hai lần cự c quang ái tình đảo t r ầ m hà nhìn khổng lưu cùng cố thần hy hỏi tại sao phải lấy cái tên này nó còn có thể phiên dịch thành cự c quang c h i luyến đảo hoặc là thần hy c h i luyến đảo khổng lưu cười một cái nói hòn đảo nhỏ kia bị ta ra ra xem như kết hôn lễ vật đưa cho ta đây là ta cùng tiểu hy cùng một chỗ muốn danh tự ta nhưng không có cố thần hy đỏ mặt phản bác người coi sơ yếu dùng ta g i n h tự mệnh danh loại này hòn đảo thời điểm ta rõ ràng là cự tuyệt t a khổng lưu nhìn về phía đô hành viễn cùng trâm hỏi ngay sao Đây. Hai người trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Vài phút người biết lời Vài trong nào. trả lúc sau đó, máy b a y trực thăng đã tới cực đã q u a n g c h i lưới nào. Hai nào. c h i ế c máy bay tối r trời trên ự c bọc khách cơm thăng mặt t dừng sạn đằng ở máy bãi buổi bay. đáp sau Sau khổng lưu mang theo đám người cùng đi trên bờ cắt đi biển bắt hải sản còn mang theo đám người cùng một chỗ đi tham quan mấy ngày hôn lễ tổ chức tổ chức đã làm không sai b i ệ t lắm cùng ngày buổi tối hoa tươi sẽ phủ kín nơi này thảm đỏ sẽ kéo dài đến đường ven biển cuối cùng đám người cùng một chỗ sách ghế nằm xếp thành sắp xếp ngồi tại trên bờ cát nhìn qua đỉnh đầu kia một vòng viên mãn minh nguyệt trò chuyện tại giao đại bên trong phát sinh thú vị sự tình đỗ hoành viên nói lao lưu ngươi còn nhớ rõ ba người chúng ta cùng một chỗ suốt đêm ăn cướp cái kia buổi tối sau ngươi cùng tiểu trần ba người chúng ta cạp cạp giết lung tung khổng lưu lập tức ngắt lời nói ai ngươi cũng đừng hướng trên mặt mình t h i c p vàng là ta cùng tiểu trần cạp cạp giết lung tung ngươi thuần nằm mỗi lần đều là rơi xuống đất thành hộp ta cùng tiểu trần một đêm ánh sáng cứu ngươi số lần đều nhanh vượt qua đánh dết đếm trần trí thụy nói tiếp đúng rồi à đỗ ca ngươi quá cúi bắp ta cùng ca hai người cùng một chỗ đều không di chuyển được ngươi đỗ hoành v i xoa xoa trên chán mồ ta muốn cáo các ngươi phỉ b á n g a các ngươi phỉ bán ta a vương kỳ hỏi ai các ngươi ba hàng đêm hôm đó ta không có ở đ â y không đỗ h à n h viên nói ngày đó người trong nhà ngươi không phải đến trung hải chơi sao ngươi xin phép nghỉ rời trường đi cùng bọn họ vương kỳ nhẹ gật đầu a nguyên lai、like、là đêm hôm đó a ta nói làm sao không có ấn tượng mấy nữ sinh nhóm cũng đang trò chuyện các nàng b ắ t quái cùng đám nam sinh khác biệt các nữ sinh trò chuyện là trong lớp nữ sinh ai là ai ở cùng một chỗ ai là ai chia tay ai là ai náo qua mâu thuẫn ai là ai náo qua cái gì có ý tứ trò cười toàn bộ trên bờ biển đều là bọn hắn tiếng cười cười nói, nói. một trận hơi lạnh gió biển thổi qua bọt nước cuốn lên trắng như tuyết sóng biển đánh vào trên bờ cát Trưng 728, đối â đây y yêu. yêu. chính chính Trưng là là 728, đ với hôn lễ chuyện này khổng lưu cùng cố thần hy nội tâm đều là tràn đầy kích động cùng chờ m mong nhưng cùng lúc cũng mang theo một chút khẩn trương cùng tâm thần bất định sau khi kết hôn thời gian hai người không có nghĩ qua nhưng có thể khẳng định là khẳng định sẽ cùng hiện tại một dạng hạnh phúc hôn lễ một ngày trước buổi tối cố thần hy bị mẫu thân gọi vào trong phòng hai mẹ con người hàn huyên rất nhiều đi ra thời điểm hai người con mắt đều khóc đỏ lên đồng dạng khóc đỏ trong mắt còn có cố thân huyên bất quá nàng là trốn ở trên bờ biển một người khóc mọi người đều có chuyện phải bận rộn không ai chú ý đến cái này bởi vì tỷ tỷ phải lập gia đình trốn đi đến trộm khóc nữ hải mặc quần tây háo sơ mi tôn vũ đi tới nàng bên người ngồi xuống đưa cho nàng một tờ giấy hắn không có an ủi cố thân huyên mà là phối hợp hàn huyên lên mấy tuổi thời điểm ta cùng c a t a còn có thi vũ tại khổng gia trong đại viện cùng nhau chơi bừa đó là ta vui vẻ nhất mấy năm về sau thi vũ quay về kinh thành ta bị người trong nhà tiếp quay về cô tô ly biệt trước một đêm ta khóc lớn một hồi khi đó ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại khổng c a ta cho là ta đã mất đi tốt nhất bạn chơi ta cảm thấy ta đời này đều sẽ không vui vẻ thế nhưng về sau ta phát hiện ta cho tới bây giờ không có mất đi bất luận kẻ nào bởi vì ta từ lúc vừa ra đời chính là một người chúng ta sinh ra đó là cô độc cô độc mới là thái độ bình thường mỗi người đều có duy nhất thuộc về mình kịch bản những cái kia tốt nhất bạn chơi chỉ sẽ xuất hiện tại ngươi nào đó một đoạn trong chuyện xưa bọn hắn cũng sẽ không một mực xuất hiện tại ngươi kịch bản bên trong ly biệt là vì càng tốt hơn gặp nhau nếu như bởi vì nhất thời mất đi mà một mực hộ sở gào khóc như vậy tại trước khi chia tay ngươi hồi ức cũng sẽ là thống khổ cùng để trong hồi ức tràn ngập thống khổ không bằng vui vẻ đi tiếp thu cao hứng điểm thì ngươi gả cho hạnh phúc cố thần huyên hơi kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua tôn vũ nàng thật bất ngờ bình thường như vậy không đứng đắn tôn vũ ca có một ngày thế mà cũng biết nói ra như thế giàu có triết lý an ủi người nói tạ ơn tôn vũ ca cố thần huyên hướng tôn vũ nói lời cảm tạ sau đó lau khâu nước mắt chạy đi tìm tì t ì nói lời trong lòng cố thần huyên sau khi đi lưu thi vũ đi tới ngồi xuống tôn vũ bên cạnh lưu thi vũ cởi hỏi ngươi lại trêu chọc tiểu muộn mọi tôn vũ hai mắt tối s ta dựa vào đây chính là chị dâu ta muộn muội ta liền nàng đều ngâm ta vẫn là người sao lưu thi vũ không chút khách khí nói ra ngươi bình thường cũng không làm người tốt ta ố t t tôn vũ bị lưu thi vũ một câu cho làm trầm mặc ha ha ha ha ha lưu thi vũ nhìn tôn vũ kinh ngạc bộ dáng cười rất vui vẻ tôn vũ đầu đầy hát t i ế n hỏi ta tại trong lòng ngươi liền b ế t bát như vậy sao lưu thi vũ suy nghĩ một chút nói ngươi nghiêm chỉnh thời điểm vẫn là rất tốt cái kia còn không kém nhưng là ngươi ở trước mặt ta cho tới bây giờ liền không có nghiêm chỉnh thời điểm tôn vũ còn chưa kịp cao hứng đâu lưu thi vũ câu tiếp theo lần nữa cho hắn cả trầm mặc ha ha ha ha hôn lễ trước một đêm trên bờ biển rất náo nhiệt khổng lưu bọn hắn một đoàn người người tụ tại đống l ử a chạy tiến lên đi lấy đồ n ư ớ n g a ti khổng cố tuân lưu bốn cái lao ra tử tụ tại một bàn đánh bài bốn người đánh một vòng xuống tới thấp nhất đều là hết mấy vạn thắng thua cao nói bên trên không không giới hạn đây quả thực có thể so với điện thoại trò chơi bên trong đấu địa chủ đại sư trận không đúng so đại sư trận càng k i n h k h ủ n g khổng lưu cho bọn hắn an bài gian phòng bọn hắn căn bản liền không có đi quả thực là tại bờ biển đánh một đêm bài cái khác các đại nhân cũng là chơi rất vui vẻ chưa có trở về phòng ngủ dự định đánh bài đánh bài chơi mặt trượt chơi mặt trượt trò chuyện sinh ý trò chuyện sinh ý hôn lễ các nhân viên làm việc cũng đang cố gắng bố trí hôn lễ hiện trường tranh thủ tại mặt trời mọc trước đem toàn bộ trên bờ biển đều cắm đầy hoa tươi l ê m nay toàn bộ bãi biển đều là đèn đ ố c sáng trưng khổng lưu cùng cố thần hy chân trần đặt tại trên bờ cát bàn chân rơi vào tế nhuyễn hạt cắt bên trong b ọ t nước ruốt bắp chân trước đó nghỉ dưỡng ban đêm hai người cũng thường xuyên đến bờ biển dạo bước đếm lấy trên trời tinh tinh trò chuyện tương lai Phúc, người cười cái gì cố thần hy hỏi khổng lưu khổng lưu ngầm đầu nhìn trên trời tinh tinh nói ra trước kia ta vẫn cảm thấy tương lai rất xa xôi hiện tại mới phát hiện nguyên lai tương lai cho tới bây giờ không xa xôi tương lai là mỗi một cái ngày mai cố thần hy cười nói bổ sung cùng ngươi cùng một chỗ mỗi một cái ngày mai vừa rồi tiểu huyên chạy tới nói với ta rất nhiều ngươi sự tình nàng nói cái gì nàng nói ngươi chịu đã bị không yêu uống nước nóng đến nghỉ lễ thời điểm phản ứng so với bình thường nữ sinh nghiêm trọng nàng nói ngươi mặc dù tống thích nói một chút ngạo kiểu nói nhưng kỳ thật nội tâm rất mềm mại nàng nói ngươi buổi tối sợ tối nàng có nói để ta nhất định phải chiếu cố thật tốt ngươi hảo hảo yêu ngươi tên ngu ngốc này thế mà đem ta t hai nạn xấu hổ toàn bộ cùng ngươi giảng cố thần hy nói chuyện nóng hổi nước mắt liền ngăn không được chạy xuống khổng lưu lau sạch nhẹ nhẹ cố thần hy khỏe mắt nước mắt ở dưới ánh trăng tại trên bờ cát tại bờ biển thiếu niên nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ một ôn nhu lại cực nóng môi chăm chú g á n tại thiếu nữ mềm mại trên m ô i gió biển thổi qua hai người lọn tóc khi mặt trời chậm rãi từ mặt biển tăng lên lên một khắc này hai người trao đổi tượng chừng cho hôn nhân cùng ái tình nhẫn mặt tiểu chung lễ phục nữ chủ trì hướng phía mọi người tại đây chắp tay thở dài dùng tiêu chuẩn phát thanh khang nói ra lồng l lễ nghi chi bang các vị khách và bạn ngày tốt cảnh đẹp mặt trời t r ó i trang hôm nay chúng ta tề tụ ở đây tổng đi một trận ngàn năm truyền thừa kiểu trung hôn lễ t h ị n h điển tại đây du du hồng hạc đại địa hôn nhân chính là nhân l u ô n bắt đầu gia đạo c h i nguyên gánh chịu lấy gia tộc chờ đợi c u n g ký thác người mới đối với tương lai tốt đẹp ước mơ cố thần hy giáng người t h ứ c tha một bộ mũ phượng khăn quảng vai g i a thân tựa như từ cổ đại trong bức họa đi tới giai nhân tại kia sáng tròi ánh nắng chiếu dọi phía dưới mũ p ư ợ n g bên trên châu ngọc vàng bạc trang sức chết xả ra ngũ thải ban lan hào quang chiếu sáng rặn rỡ lộng lây trói mắt đến cực、điểm. nàng châm chậm nhẹ nhàng mỗi một cái trong lúc d ơ tay nhấc chân tia hoa phục tinh xảo cùng hoa mỹ liền t r i ể n lộ không bỏ sót mũ vượng bên trên rủ xuống c h â u theo nàng động tác khẽ đung đưa phát ra thanh t h ú y tiến g vang giống như, như nói h ư n cổ lao c ô sự khăn quảng vai bên trên theo thụa hoa văn tinh tế tỉ mỉ mà phức tạp một chân một đường đều là ngưng tụ thợ thủ công tâm huyết tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống phảng phất sống lại theo nàng dáng người lưu chuyển mà linh động lòng lánh hiện thị rõ đây mũ vượng khăn quảng vai hoa lệ tôn quý vẻ đẹp mỗi năm cùng tế tế mặc hồng hòa hòa sùng vật tiểu y phục miệ bên trong ngầm đặc chế lăng hoa nhỏ đứng tại bên cạnh hai người. cố thần huyên m ặ c sinh đẹp phù dâu hạ phục duyên dáng yêu kiểu đứng ở bên cạnh t ỷ t ỷ nàng hốc mắt hơi có chút sưng hẳn là tối h ô n q u á khóc tôn vũ phi thường khó được không có như xe bị tuất xích mặc xoáy khí phù d à phục một mặt nghiêm túc đứng tại khổng lưu bên người giống như là một cái kỵ sĩ một dạng thủ hộ lấy ca ca cùng t à u t à u thành hôn tại thần hy chứng kiến bên dưới khổng lưu cùng cố thần hy b á i t h i ê t niệm giờ phút này hai người chính thức kết làm phu thê uống xong rượu ra bôi tại tất cả người tiếng hoan hô bên trong ôm hôn qua đi cố thần hy thuần kim làm tay n â n hoa quá nặng n n à cuối cùng nâng hoa thuần kim đài hoa cố thần hy đưa cho mình muộn muộn khổng lưu cầm lên mị lộ phồn trầm mặc rất lâu mới mở miệng ta giờ phút này đã không biết nên nói cái gì hai năm trước một năm tròn ngày kỷ niệm bên trên ta cho ta bạn gái hiện tại hẳn là hô lão bà ta cho ta lão bà tự tay viết chín mươi chín phong thư tỉnh nhưng thì thật chúng ta cố sự chín mươi chín phong thư tình căn bản giảng không hết một ngày cũng giảng không hết cả một đời cũng giảng không hết củng cố thần hy cùng một chỗ mỗi một ngày đều là tốt đẹp nhất cố sự ta yêu ta lão bà hôm nay ngày mai tương lai mỗi một ngày một vạn năm về sau sông cạn đá mòn về sau dù cho nhục thể đã tiêu tán ta vẫn yêu nàng ta nhưng thật ra là một cái so sánh hướng nội người ta không thích biểu đạt mình đại học đây bốn năm ngoại trừ cảm tạ ta đại học đám đ ư n g học bởi vì có các người ta cuộc sống đại học trở nên muôn màu vui vẻ ta một lần nữa tìm được hoàn chỉnh chúng ta con muốn cảm t ạ chúng ta song phương phụ mẫu chúng ta song phương trường mối là các ngươi cũng cảm t ạ các vị không xa và dặm treo non lội suối đường xa mà đến quý khách nhóm cảm ơn ta sinh mệnh tất cả người khổng lưu nói xong cùng cố thần hy cùng một chỗ thật sâu bái khi chào buổi sáng ngủ ngon tiếng ca vang lên thì chỉnh tề pháo hoa đồng thời nở rộ nhìn đầy trời sáng trói khói lửa khổng lưu đối với cố thần hy nói cố thần hy ta yêu ngươi ngươi nói cái gì pháo hoa quá ổn ta nói ta yêu ngươi lại lớn điểm âm thanh ta yêu ngươi ta yêu ngươi ta, yêu ngươi. ta, yêu ngươi. ta cũng yêu ngươi khổng lưu kia、yeah, chúng ta cả một đời cùng một chỗ kiếp sau kiếp sau sau nữa vĩnh viễn vĩnh viễn đều phải cùng với ngươi toàn kịch trung chương bảy trăm hai mươi chín hoàn tất vung hoa chương bảy trăm hai mươi chín hoàn tất vung hoa khổng lưu củng cố thần hy sau khi kết hôn tháng thứ ba cố thần hy mang thai hai nhà người bận trước bận sau chiếu cố nàng có thai cố thần hy thành khổng gia củng cố ra hai nhà người bên trong quyền nói chuyện cao nhất một cái kia năm thứ hai tháng sáu phần một cái tiểu thiên sứ hàng lâm đến khổng gia là cái tiểu nam hải khổng lưu củng cố thần hy cho hắn lấy tên khổng sáng sớm tiểu thần thần sau khi sinh năm thứ hai tại hai người vất vả cần cù cạch ấy dưới hắn mội mội ra đời khổng lưu củng cố thần hy cho nữ h à i đặt tên là khổng hy khổng hy xuất sinh sau đó khổng sáng sớm liền đã mất đi trong nhà cao nhất quyền nói chuyện mội mội trở thành trong nhà địa vị cao nhất cái kia khổng sáng sớm tính cách cùng khi còn bé khổng lưu rất giống yên tĩnh thông minh hiếu học một điểm liền hùng đồng thời từ nhỏ đã triển lộ ra thiên tài đầu góc buôn bán khổng lao gia tử có thể rất ưa thích cái này tặng tôn tử khổng hy hoạt bát h ế u động ưa thích làm chuyện xấu với lại nàng rất ưa thích tiểu di luôn là quấn lấy tiểu di muốn nhau huyên cuộc cố rốt cùng nàng cùng thần chơi đùa, cố thần huyên rốt cuộc lý giải lý không Gia Gia, i c muốn n h c ngươi giảng ta muốn nghe thái g i a ra giảng không lao ra tử cười mặt mũi nhăn nheo nhìn hai cái hải tử nói ra tốt tốt tốt không được cầm ý không được cầm ý thái ra ra giảng thái gia g i a sinh ra ở tề lỗ đại địa khi đó bác vương mất mùa chết đói thật nhiều người thái gia g i a đi theo ba b à cùng một chỗ chạy nạn đi vào nam vương nam vương gặp phải cải cách xuân phòng thương nghiệp thị trường biến đổi liên tục cùng một cái niên đại nam bắc vừa mới cái giống thiên đường một cái tại đất ngục khổng lưu củng cố thần hy kết hôn năm thứ hai mùa đông đ i hoành viễn rời đi thịnh thế tập đoàn một lần nữa chỉnh hợp hắn phòng làm việc đồng thời mở hắn truyền thông công ty hắn cùng trầm hà hôn lễ cũng để lên lịch trình tại năm mới trước đỗ h à n h viễn đi trầm hà xin cưới tại đỗ h à n h viễn cùng phòng làm việc các nguyên lão nỗ lực dưới công ty rất nhanh phát triển đến một cái độ cao mới vương kỳ lần đầu tiên lập nghiệp cuối cùng đều là thất bại nhưng hắn cũng không có n h ụ c trí tại dương tuyết nhi cổ vụ g i ớ i hắn tập hợp lại lần thứ hai lập nghiệp đồng thời đưa ánh mắt đặt ở đ ô n g bộ vùng duyên hải phát đạt thành thị những cái k i a t ạ i nhà cao tầng lãnh đạo nhóm ăn vào cái này mới mẹ cảm giác mười phần dưa chua thịt hầm về sau rất nhanh liền yêu cái mùi này cuối cùng hắn có tiền cùng dương tuyết nhi kết hôn thế nhưng tại trước khi kết hôn nửa tháng hắn nhà máy bị đồng hành ác ý làm cũng may khổng lưu ra tay giút hắn hắn cùng dương tuyết nhi hôn lễ ngày ấy khổng lưu đối với hắn nói còn nhớ rõ ta cùng ngươi ước định qua sao hôn lễ cho ngươi đưa lên một m mấy tháng sau đó khổng ra dưới cờ ăn uống công ty thành lập một cái mới mắt xích nhãn hiệu danh tự liền gọi làm dự chế c a n t e e n mấy khối tiền liền có thể mua được một túi có thịt dự chế món ăn tại cửa hàng bên trong dùng l ò vi sóng cùng đu nồi đơn giản nấu nướng qua đi dùng một khối tiền thức ăn nhanh hộp chứa liền có thể trực tiếp dùng ăn tăng thêm hai khối tiền một người vô hạn tu cơm chỉ cần tiêu tốn không đến mười lăm khối tiền liền có thể ăn đến ba món ăn một m ó n canh với lại có phụ cấp ưu đãi phiếu thời điểm chỉ cần năm khối tiền liền có thể ăn xong một bữa ba món ăn một mâm canh cung thức ăn ngoài một dạ hương vị s o thức ăn ngoài còn tiện nghi công khai đem sạch sẽ có sinh sản quá trình dự chế món ăn bán n g ư ờ i đây tại một đường thành thị đây quả thực là người làm công nhóm tin mừng hơi mâu thuẫn sau đó mọi người liền bắt đầu thật là thơm còn có rất nhiều người mua căn tin dự chế món ăn sau đó trực tiếp mang về nhà đi gia công hoặc là giữ lại khi dự phòng lương cực kỳ giá rẻ dự chế phòng bếp nhỏ tại trong đại thành thị mọc lên như nấm vương kỳ nhà máy cũng là càng xây càng nhiều hắn cũng không cần cung ứng cái khác tiểu điếm bởi vì cung ứng khổng gia công ty đều không đủ dùng trong xưởng máy móc h a giờ chụp bánh đạt t u y ệ n căn bản cũng không phải là đang làm dự chế món ăn mà là tại ấn tiền mặt vương kỳ cũng nên đón hắn mùa xuân hắn mở ra tam xoa ánh sao trở lại ra không ai còn dám xem thường hắn trần trí thụy cùng châu tiểu nam nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau đó quay về dương thành kết hôn trần trí thụy kế thừa gia sản có châu tiểu nam cái này cao t à i sinh hiển nội trợ hỗ trợ đầu bếp nghiệp trần gia mua bán nhỏ cũng là làm phong sinh thủy khởi ngay tại chỗ cũng coi là cái không thể khinh thường tồn tại hai người trải qua đắc ý tiểu nhật tử cũng là hạnh phúc mỹ mãn giới âm nhạc hai vị tân tấn thiên vương hôm nay tại nghiên cứu lai、like、đẹp sân khấu bên trên thâm tình hát đối cao điệu tuyên bố chính thức đám p a n hâm mộ vỡ tổ lâm quỳnh thế mà không ghét phùng ánh. hai người đã sớm ẩm sinh tình cảm song phương tương ái tương s á t phan này g đều sập đương nhiên cũng có hai người chính phú phan trực tiếp mừng như yên tô nhã tại t h ị n h thế tập đoàn an bài xuống rời đi ban nhạc bắt đầu bay một mình tại t h ị n h thế giải trí cường đại tư bản vận hành dưới nàng ngọt ngào tiếng ca hoàn mỹ bên ngoài đẹp mạnh mẽ t h ả m người thiết lập đại nữ chính quật khởi kịch bản rất nhanh để nàng trở thành tân tân giới giải trí đỉnh lưu nữ minh tinh khi bên trên tổng nghệ giới nói, nói ta nhất cảm tạ là lúc lên đại học gặp phải một vị học tỷ cùng nàng bạn trai bọn hắn giút ta rất nhiều tại a ta nghị đ n tỷ phu khổng lưu chợ lược dưới cố thần huyên tại giới giải trí lăn lộn xôi gió xôi nước trở thành không chuyện xấu tân tấn làm họ tiểu hoa lâm chi cùng mạnh tư vũ tại tạng khu tiến hành đơn giản huấn lễ các nàng lưu tại thần sơn bạch học châu thi dạy tư đi xa xôi địa khu khi chỉ giáo hắn yêu phản phát quy chân sinh hoạt hắn sống thành một cái thánh nhân có lẽ hắn vốn là thánh nhân tôn vũ bắt đầu tiếp quản gia tộc xí nghiệp lưu thi vũ cũng vội vàng lên nàng sự nghiệp hai cái nhân n g ẫ u ngươi tụ họp một chút nhưng giống như không nghĩ cùng một chỗ ý tứ có thể là lẫn nhau giống huynh m u ộ i một dạng quá quen thuộc ca thứ không tiếp tục tại hắn yêu quý cuộn tợ lệ vòng sinh động lấy k h ô n g sáng sớm cùng khổng hy trưởng thành một điểm sau đó khổng lưu c ù n g cố thần hy bắt đầu hai người bọn họ toàn cầu du lịch lại có thể độ thời gian thật dài tuần trăng mật bà bảo đêm nay thật không được ta sắp bị ép cô không được đẹp như vậy hoàn cảnh ta sao nhưng bọn hắn mỗi người sinh hoạt vẫn còn tiếp tục lấy hoàn tất cả nghĩ tại cái nào đó trời tối người yên ban đêm một vị không nguyện ý lộ ra tính danh vô thượng tà t i ể u tác giả đột nhiên viết xuống quyển sách này viết sách ngày ấy hắn lời thề son sắc cùng bằng hưu nói lao tử một quyển sách trực tiếp bên trên lờ vờ ba tác giả lúc ấy tiểu cà chua cao nhất đó là cấp ba cũng chính là hiện tại cấp năm về sau hắn thành công chính hắn cũng không quá tin tưởng bởi vì hắn cảm thấy quyển sách này kỳ thực cũng không có tốt bao nhiêu bởi vì là nhất thời cao hứng viết xuống kịch bản không có đại cường cho nên nó có rất rất nhiều vấn đề logic bên trên có rất nhiều lỗ hỏng càng n h tạ dọc theo con đường này ủng hộ ta độc giả bởi vì có các ngươi mới có quyển sách này hiện tại mặc dù các ngươi luôn nói để ta viết nhiều một điểm nói muốn nhìn cưới hậu sinh sống nói không nỡ quyển sách này không nỡ thời gian dài như vậy làm bạn nhưng thiên hạ không có không tan yến hội nên hoàn tất vẫn là cho hết kết kỳ thực ta so với các ngươi đều không nỡ quyển sách này ta đương nhiên muốn một mực tiếp tục viết khác không nói liền thần hy tiểu đảo bên trên hôn lễ cố sự thật muốn thủy nói ta cũng có thể lại viết hai chữ thắng một mực thủy một mực có tiền cầm một quyển sách mỗi ngày thủy hai trường trực tiếp dưỡng lão sảng khoái hơn ai nhưng là dưới nước đi cố sự liền biến b ị thậm chí có khả năng cuối cùng thực sự lấp không lên hố liền u bùn át vậy tuyệt đối không phải mọi người muốn kết quả cũng sẽ không là ta muốn kết quả ta hy vọng ta sách có thể đại viên mãn cho nên ta tại đặc sắc nhất thời điểm kết thúc nhưng ó Viết t ờ n g ta cảm thấy chính là bởi vì có những này không hoàn mỹ cho nên mới càng lộ vẻ chân thận bởi vì nhân sinh không hoàn mỹ mới là thái độ bình thường đương nhiên ta cũng không phải không muốn phát triển đang hấp thụ giáo hấn về sau ta khẳng định còn sẽ mang đến càng nhiều càng tốt hơn sách mới ta sẽ cố gắng để mình sách càng ngày càng hoàn mỹ lưu loát viết một đồng nói ta cũng không biết đang nói cái gì dù sao đó là nghĩ tới điều gì liền nói cái gì thượng như ta viết sách một dạng kỳ thực ta không thích viết đại c ư ờ n g ta cảm thấy cố sự là tự do tùy tâm sử dụng cho nên ta cố sự cuối cùng sẽ chơi một chút ngay sau đó nóng ngạnh cũng thường xuyên bị các người nói quả nhiên không có tồn cảo không sai viết sách đến bây giờ ta thật một tấm tồn cảo đều không có ha ha ha tuất không nói nhiều lời dù sao cao l ã n h giáo hoa cố sự liền tạm thời đã qua một đoạn thời gian nhưng khổng lưu c ù n g cố thần hy á i t ì n h còn tại một thời không khác kéo dài chúng ta cũng không cần máy i à y bọn hắn khổng lao ra t ử cố sự ta tìm thời gian ra phiên g o ạ i hoàn tất quyển sách này trước ta vẫn muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian bởi vì viết sách rất mệt mỏi với lại trường kỳ ngồi lâu thật rơi xuống một thân bệnh nhưng là nhìn thấy ta tiểu các độc giả nhiệt tình ta thật không dám thư giãn cho nên vẫn chưa x o n g kết ta liền lại mở sách mới sợ các ngươi sách hoang với lại quyển sách này sau đó còn có một bản sách mới rất nhanh cũng biết online đồng dạng là thường ngày tiểu điểm văn đây là ngươi chưa có xem hoàn toàn mới phiên bản là huynh đệ liền đến ai nha lại hàn huyên nhiều như vậy thật vẫn có chút không nỡ nói xong đâu dù sao lâu như vậy đến nay đây là ta lần đầu tiên tại sách thảo luận nhiều như vậy mình nói vậy l i ề n cuối cùng lại mặt dạng mày dày muốn một lần miễn phí nhìn quảng cáo lễ vật ta cảm ơn mọi người ủng hộ và làm bạn hy vọng các vị đọc sách tiểu các đ ộ c giả sinh hòa sôi gió x u ố n nước chúc mọi người niên niên về thuế bình bình an an chúc mọi người vĩnh viễn vui vẻ, vĩnh viễn vui vẻ. vô thượng tả